Trảng qua mục tú không có lựa chọn hiện giờ trên thị trường đông trùng loại, đông trùng loại phi thường quan trọng, hiện tại đông cũng chỉ là đạt tới mâu sản lượng mấy chục kg đến 100 kg mà thôi. Này đối sau lại động một chút mâu sản 6 700 kg cao sản đông tới nói, thật là không đủ nhắc tới. Mục tú căn cứ thời tiết thổ những lựa chọn tương đối thích hợp ở chỗ này tại bồi cao sản cao chất đông trùng loại. Tương giống thời điểm là chọn dùng gieo theo hàng phương thức Mỗi điều chi gian khoảng cách không sai biệt lắm là 20 cm tại hữu, đem hạt giống đều đều tưới xuống mương chung. Cuối cùng phủ thổ dấu loại, tưới thượng một lần thủy, lại ở mặt trên bao trùm một tầng rơm rạ, như vậy có thể tạo được giữ ẩm bảo ướt tác dụng, đồng thời cũng có lợi cho đông hạt giống nảy mầm, nhưng là nhất định phải chú ý, ở hạt giống nảy mầm lúc sau, muốn kịp thời bóc trừ, để tránh xuất hiện thiu mầm hiện tượng. kế tiếp chính là chờ đến đông mạ sinh trưởng đến trình độ nhất định thời điểm lại gi tải đến còn lại trong đất. Đối với một tú gia thế nhưng loại đông chuyện này, trong thôn lại là nghị luận sôi nổi, bất quá lần này nhưng không ai nói muốn cùng nhau loại đông. Nay nhưng quá mạo hiểm, đại gia nhưng đều không cái này là gan. Đang chờ đợi đông nảy mầm thời điểm, mục tú bọn họ đem đậu phộng cùng hạt mè cũng gieo, dư lại nhật tử chính là đúng hạn tới làm cỏ, tưới nước bón phân. Hôm nay là càng ngày càng nhiệt. Mục tú cả người khô nóng, ra một thân hãn, nàng ngẩn đầu nhìn thoáng qua thái dương, ánh mặt trời thẳng tắp chiếu đến trong ánh mắt, mục tú chạy nhanh cuối đầu, chính là nàng khỏe mắt dư quang thấy được một thứ. Mục tú khung màng ánh mặt trời trói mắt đông nhiên lại ngẩn đầu lên, chỉ vào trên núi một chỗ đối bên cạnh Trần Húc Huy kinh hỉ hồ, Trần Đại ca, ngươi xem trên núi đó là cái gì? Trần Húc Huy buông ấm nước, đã đi tới. Theo mục tú ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên núi, xanh um tươi tốt lá cây trung lộ ra một đám nho nhỏ viên viên, xanh đậm sắc, thứ thứ, tựa như một cái tiểu thịt viên, thoạt nhìn số lượng còn không ít. Là dương mai. Trần Húc Huy chỉ liếc liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Phía trước cũng chưa phát hiện nơi đó thế nhưng có viên dương mai thụ. Mục tú gật gật đầu, xem ra nàng quả thực không nhìn lầm. Chương 368 Hương xuân thụ. Nơi đó phía trước giống như rải quá mấy cây đại thụ, năm trước hạ mưa to thời điểm thụ bị vỏ sun dưới, khả năng phía trước che khuất này Dương Mai thụ Trần Húc Huy cũng là lần đầu tiên nhìn đến này Dương Mai thụ, hắn hồi ức sau suy đoán nói: "Chờ Dương Mai mau chín, chúng ta lại đi nhìn xem, ta thực thích gan Dương Mai." Một tú nghĩ đến Dương Mai hương vị, trong miệng đều bắt đầu nổi lên nước miếng. Chờ lại quá hơn 1 tháng, trong núi mặt còn có rất nhiều dã trái cây đều chín, Thanh Mai quả đào, sơn hạnh rất nhiều, đến lúc đó, chúng ta lên núi nhiều chích chút chút. Trấn Húc Huy trước kia thích nhất chính là tháng 6 phân mùa hè, ăn nải đó dã quả cũng có thể lấp đầy bụng. Ân. Mục Tú trong lòng lại tính toán chính là, đêm này đó cây ăn quả gì xuống dưới, loại cái hai mậu đất cây ăn quả. Một ngày việc nhà nông nổi xong lúc sau, Trấn Húc Huy ra xe bò, Mục Tiểu Thụ mở ra máy kéo mang theo đại gia về nhà, Mục Tú cười xe đạp. Chậm gì gì đi theo Trần Húc Huy xe bỏ mặt sau. Mục tiểu thủ máy kéo cùng bọn họ khoảng cách kéo ra, thực mau liền nhìn không tới, Mục Tú lúc này lại rất hưởng thụ quất vào mặt mà đến phong. Bỗng nhiên, một cổ đặc thủ quen thuộc mùi hương truyền đến. Trần đại ca, ta qua bên kia xem một cái. Mục Tú đem xe đạp rất cái đầu, theo mùi hương tìm qua đi. Ai, Mục Tú, ngươi chậm một chút, ta bồi ngươi đi, một người nguy hiểm. Trần Húc Huy vốn dĩ tưởng bông xe bỏ liền đuổi theo, chính là con đường này quá hẹp, xe bỏ không qua được, đem Nưu đặt ở nơi này lại sợ Nưu ném, dưới tình thế cấp bách, đợi bỏ Nưu trên người xe, nắm Nưu theo một tú rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Một tú chuyển qua một cái sườn núi nhỏ, chỉ nhìn đến một cái thổ mương, từ bên trong mọc ra tới hai cây, thế nhưng là hương xuân thụ. Mộc Tú vui mừng khôn xiết, vội vàng đem xe đạp phóng tới trên mặt đất. Hồng vệ Phi Hương Xuân thụ chạy tới, đến gần lúc sau, nhìn đến Hương Xuân đã mọc ra hương xuân mầm, lúc này tản ra độc đáo mùi hương. Trần Húc Huy lúc này cũng thở hổn hển đuổi lại đây, nhìn đến một tú đứng ở mương bên cạnh, vội vàng hô, "Mộc Tú, cẩn thận một chút, đừng rất vào mương." "Trần đại ca, này mương không thâm, ngươi mau đến xem xem, này có hương xuân thụ." Mộc Tú đối Trần Húc Huy vẫy vây tay. Trần Húc Huy bung ra khiên lưu dây thường, đi qua. Nhị lam mục tú đang ở Trích Hương Xuân Điệp, tỏ vẻ hỏi, "Này Xuân Đồ ăn lại nấu lại không thể ăn, mục tú ngươi chích cái này làm gì?" "Ta cảm thấy Hương Xuân ăn rất ngon a, buổi tối ta làm cho đại gia ăn, Trần Đại ca, ngươi nhìn xem, có thể hay không đêm nay Hương Xuân thụ dịch về nhà loại?" Mục tú bên này nói, tay còn không có dừng lại, bay nhanh Trích Hương Xuân Điệp. "Hương Xuân, này nơi nào hương?" Trần Húc Huy nghe được mục tú xưng Xuân Đồ ăn vì Hương Xuân, Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là lại vẫn là nghe từ Mộc Tú nói, hắn lập tức nhảy vào mương, từ bên cạnh bẻ cành nhánh cây, hướng về phía thụ hệ rễ lay trong chốc lát. Trần Húc Huy đứng dậy, ngửa đầu đối đầu trên đỉnh Mộc Tú nói, "Này rễ cây có chút thâm, ngày mai ta mang lên công cụ, cùng Mộc Tú cùng nhau lại đây, hẳn là có thể đào ra." "Tốt, kia chúng ta nhiều trích điểm nhi lại đi đi." Mộc Tú xe đạp mặt sau trong khung đá trang non nửa sợi. Hai người hái được tràn đầy hai sợi hương xuân diệp, lúc này mới trở về nhà, Chu Thủy Liên đã sớm làm tốt đồ ăn. Hai ngươi làm gì đi, chúng ta đều trở về một hồi lâu, các ngươi lại không trở lại, liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm. Mục tiểu thụ lo lắng hỏi. Trở về trên đường, vừa lúc nhìn đến có hương xuân, liền hái được một ít trở về. Mục Tú giải thích nói, "Hương xuân, này không phải xuân đồ ăn sao? Hương vị như vậy khó nghe." Ta nghĩ xem cây thầu dầu mới đúng, ngươi thích ăn xuân đồ ăn. Ngày ngày thường cũng chưa người ăn. Chu Thủy Liên che lại cái môi nói, "Hương xuân chính là cả người đều là bảo đâu, đầu mùa xuân hương xuân nhất tới mới, hương xuân có thể làm thành dưa muối, còn có thể xào rau, hương vị đều rất không tồi. Đêm nay ta tới làm lượng đạo đồ ăn, các ngươi đi trước ăn cơm, ta thực ngo thì tốt rồi." Mục Tú nhấc khởi tay áo, Đem xe đạp sau xòe hương xuân bắt được gáp giếng nước bên trích sạch sẽ tẩy hảo lúc sau lấy tiến phòng bếp. Mộc Tu trước tiên ở trong nồi thêm nước nấu sôi, đem rửa sạch sẽ hương xuân bỏ vào trong nồi sắc thủy, chỉ có sắc thủy sau hương xuân mới có mùi hương, hơn nữa hương xuân cái loại này đặc thù hương vị, sắc thủy sau cũng sẽ giảm nhỏ. Sắc quá thủy hương xuân phóng tới nước lạnh buồn nội làm lạnh một chút, vớt ra tới để giáo hơi nước, sau đó đem hương xuân cắt nát, trong chén đánh vào bốn cái trứng gà. gia nhập muối cùng cắt xong rồi hương xuân quái đở, quấy đều đem trứng dịch đánh tan. Trào nóng cố lên, rũ nhiệt về sau để vào hương xuân thêm trứng dịch, dùng chung hỏa xào, trứng gà xào thuộc sau liền có thể thịnh ra trang bản. Đem còn thừa để giáo hương xuân để vào trong chén, bỏ vào một muỗng muối, một muỗng sinh trìu, hai muỗng hào du, một muỗng giấm cùng một muỗng đường trắng, dùng chiếc đũa đem gia vị cùng hương xuân quái đở, cuối cùng trang bản thời điểm, lại sối thượng hai muỗng dầu mè. Thì tốt rồi." Mục Tú đem hai bàn đồ ăn đoan vào nhà chính, phóng tới trên bàn cơm. "Hảo, làm tốt, đây là hương xuân đơn giản nhất cách làm, đại gia ngoan nếm thử đi." Mục Tú chỉ vào hai nhang vòng xuân nói, "Chỉ là đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có động chiếc đũa. Mau nếm thử a." Mục Tú nhìn mọi người đều vẫn không lúc nhích, vì thế thúc giục nói. Trần Húc Huy cùng Chu Thủy Liên nhất hãy liền, trước hết giơ lên chiếc đũa. Hương vị thoải mái thanh tân, ăn ngon. Chu Thủy Liên đầu tiên là gấp một chiếc dứa lạnh điều hương xuân, nếm một ngụm, tức khắc trước mắt sáng ngời, nàng nói tiếp, "Dùng như vậy nhiều dầu mè, khó trách như vậy ăn ngon, trước kia chúng ta ăn xuân đồ ăn, nhưng đều là tùy tiện xào một chút, lại khổ lại xác, khó có thể nuốt xuống." Trần Húc Huy ở một bên liên tục gật đầu. "Thật không nghĩ tới, cái này xuân đồ ăn xào trứng gà hương vị thật là hương, chứ không được ngươi kêu nó hương xuân." Tú vẫn là ngươi lợi hại, nếu là ta, đánh chết cũng không thể tưởng được dùng hương xuân xào trứng gà ăn." Mục Thủy cung tán thưởng nói, "Đích xác, sớm mấy năm, ăn trứng gà đều là xa xỉ sự tình, ai sẽ dùng trứng gà đi bọc đây đều là số vị xuân đồ ăn tới xào rau, hơn nữa xào trứng gà còn phế du, nhà ai đều sẽ không làm loại này, quả thực chính là đạp hư tiền đồ ăn ra tới." Hương Xuân quấy đậu hũ, "Hương Xuân viên, Hương Xuân đương, Hương Xuân làm vẫn than." Này đó đều ăn rất ngon. Mục Tú vân ngón tay liệt ra hương xuân cái khác cách làm. Còn có như vậy nhiều cách làm a, nghe tới đều muốn ăn." Chu Thủy Liên kinh ngạc cảm thán nói. "Cha, ngày mai ngươi cùng Trần Đại ca cùng nhau đem kia hai cây hương xuân thụ cùng nhau gì tại đến nhà ta trong viện đi, ta muốn dùng hương xuân tới làm dưa muối." Mục Tú đối Mục Thủy nói. "Hành." Mục Thủy gật gật đầu. "Ai, ngươi làm gì đâu?" Mọi người đều còn muốn ăn đâu? Ngươi như vậy thực ích kỷ có biết hay không? Mục Tú đương nhiên dùng chiếc đũa gõ một chút trứng giờ lên mầm, ở hướng chính mình trong chén không ngừng lay hương xuân xảo trứng gà lý hổ chết dũa. Lý hổ có chút không tình nguyện đem mâm mông, trong miệng tru, ta còn là cái hài tử, ăn ngon đều cho ta, ta ăn mới có thể trưởng thân thể. Ngươi vẫn là cái hài tử, về sau ăn ngon đồ vật cơ hội nhiều đi, cho nên về sau ăn ngon hảo ngoạn hảo xuyên. Nhớ rõ đều phải cho chúng ta ăn trước trước chơi trước dùng, đã biết đi." Mục Tú phi thường giảng đạo lý đối lý Hồ nói. Chương 369 trời mưa. Lý Hồ bị Mục Tú nói ngăn chặn, hắn nhíu môi, sau đó đem ánh mắt đầu hướng Chu Thủy Liên. Chu Thủy Liên nhìn đến Lý Hồ xin giúp đỡ bộ dáng, nàng tâm không khỏi mềm nún, vừa muốn nói cái gì đã bị Mục tiểu thụ kéo một phen, vì thế Chu Thủy Liên cũng không lên tiếng, Lý Hồ nhìn không ai giúp hắn. Hắn nhận mệnh, túi đầu ngoan ngoãn lấy cơm ăn lên. Chờ đến cơm nước xong, Lý Hổ chén hướng trên bàn một ném, sau đó ngồi ở phòng khách nhìn đại gia bận bận rộn rộn, vẫn luôn chờ đến mỗi người đều rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, hắn vẫn là ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Người như thế nào còn không tắm rửa? Mục Tú về phòng của mình ngủ khi, nhìn đến Lý Hổ còn không có rửa mặt, vì thế liền mở miệng hỏi. Hiện giờ thời tiết đã ấm áp, dương đất cũng không tiêu. Mộc Tú liền dọn về chính mình phòng trụ, Lý Hổ ở tại một thủy gia tân xây nhà lầu 2, liền ở Mộc Tú phòng chính phía trên. Lầu 2 trong phòng phía trước không có phóng giường, hiện tại cấp Lý Hổ chu hạ, liền ở trong phòng chi khởi một trường trúc giường, chúc trên giường trải lên thật dày bông đệm chăn, tiểu Nam Hải trên người lại là hỏa khí bừng thịnh, ngủ nhưng thật ra một chút đều không lạnh. Bất quá Lý Hổ rốt cuộc chỉ là một cái mới vừa mãn 6 tuổi hài tử, Ở lý ra thời điểm đều là đi theo Triệu Tiểu Cần ngủ, chưa từng chính mình ngủ quá, sao lại ở huyện thành bị chạy đến chính mình ngủ cả đêm, hắn vừa kinh vừa sợ lại lãnh, lúc này mới sinh bệnh nặng. Trở đi vào mục thủy gia sau, Lý Hổ nhìn một vòng, đều là người ngoài, hắn vì thế mỗi ngày liền chính mình xúc trong ổ chăn sợ run bần bật, Lý Hổ lại cứng trống, hắn không nghĩ bị những người này coi thường đi, nhưng là căng này hơn một tuần, hắn có chút căng không nổi nữa. Vừa đến buổi tối ngủ thời điểm, Lý Hổ liền bắt đầu cọ sát lên, không nghĩ trở về phòng ngủ. Mỗi ngày tẩy mỗi ngày tẩy, trước kia ta đều là một tháng tẩy một lần, tới nơi này hậu thiên thiên vực ta tắm rửa, ta trên người lại không ngứa. Ta chán ghét tắm rửa. Lý Hổ vốn dĩ cảm xúc liền không tốt, bị Mục Tú như vậy vừa hỏi, lại tạt mau. "Tùy tiện ngươi, dù sao ngươi nếu là không tắm rửa, xú xiu, là ngươi cả người mọc đầy tiểu sâu." lại không phải ta, ngươi tiểu tâm buổi tối tiểu sâu bò trên người của ngươi, đem ngươi một chút nhi ăn luôn." Mục Tú nói xong những lời này sau, đem nhà chính đèn một thổi tắt, lập tức liền về phòng của mình. Nhà chính đèn tắt, tức khắc toàn bộ nhà ở đều đen lên, Lý Hổ Jun là cấp, vài bước chạy lên lầu, quần áo cũng chưa thoát, chạy nhanh chui vào trong ổ chăn, dùng chăn đem chính mình đầu bịt kín, cuối cùng mơ màng đi ngủ. Chờ đến nửa đêm thời điểm, không biết như thế nào Thế nhưng hạ vũ, vũ bắt đầu chỉ là lắc đắc lưa thừa, đồng nhiên từng đạo tiêu chấp cắt qua bầu trời đêm, theo sát tiêu chấp rơi xuống chính là từng tiếng tiếng sấm. Ẩm vang! Lý hổ bị tiếng sấm bừng tỉnh, hắn mới vừa mở mắt ra, liền lại là một đạo tiêu chấp đem ngoài cửa sổ biên toàn bộ phách lượng. Lý hổ cả người lôi chân lông đều lập lên, ngay sau đó cảm giác trên người có chút ngỡ. Lý hổ nghĩ đến một tú nói tiểu sâu muốn tới ăn luôn hắn. Tức khắc sợ tới mức bắt đầu hét lên, bất quá tiếng chói tai vẫn là triệt tiêu không được hắn trong lòng sợ hãi, Lý Hổ sốc lên chăn, chiều dưới lầu chạy tới. Lý Phán Đệ mới vừa cũng bị tiếng sấm cùng kia chớp bừng tỉnh, Mục tiểu thụ chính ôm nàng hừ ở, đương nhiên nghe được Lý Hổ tiếng thét chói tai, nàng mới vừa đứng lên mở ra cửa phòng chuẩn bị đi xem, kết quả một đạo hắc ảnh liền vọt tới nàng trong lòng ngực. Mục tiểu thụ cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là Lý Hổ. Nương, có quái thú Ta sợ, ô, ô ô ô, quái thú muốn ăn ta. Lý Hổ khóc một phen nước muối một phen nước mắt, hắn nắm chặt một tiểu thụ, cả người không ngừng đang run dậy. Một tiểu thụ bị thân cao cũng chỉ là đến nàng eo Lý Hổ bắt lấy, nàng túi đầu nhìn chính sợ gào khóc Lý Hổ, mềm lòng lên, thượng một lần nàng như vậy ôm Lý Hổ, vẫn là Lý Hổ một hai tuổi lúc. Năm đó như vậy nhò nhỏ mềm mại cả ngày ở nàng trong lòng ngực, bị nàng trở thành trong mắt như tử, tử có thể chạy sẽ đi rồi. đã bị Triệu Tiểu Cần mang theo không bao giờ cùng nàng thân cận. Mục Tiểu Thụ vươn tay nhẹ nhàng vỗ Lý Hổ phía sau lưng, ngữ điệu không khỏi thả trầm nói, "Hổ tử, đừng sợ, nương ở chỗ này bảo hộ ngươi." Mục thủy phu thê mang theo Mục Tiểu Hoa cùng Mục Tú là ở tại hai tầng nhà lầu lầu 1, Lý Hổ ở tại lầu 2, mà Mục Tiểu Thụ mang theo Lý Phán đệ còn có chân húc huy ở tại trong viện nhà trên. Lý Hổ lao tới thời điểm, mọi người đều bị hắn tiếng hét chói tai xảo tới rồi. Chu thủy liên ở trong phòng trấn an Mục Tiểu Hoa, Mục thủy cùng Mục Tú Tắc đều là khoác quần áo ra tới xem đã xảy ra cái gì. Kết quả lại là nhìn đến Mục Tiểu Thu ôm Lý Hồ đang ở nhẹ giọng an ủi. Làm sao vậy? Mục thủy dọc theo hành lang đi tới Mục Tiểu Thu phòng trước cửa. Lúc trước xem nhà khi, Mục Tú làm sư phó nhóm làm hành lang đem sở hữu phòng liền lên, trên hành lang còn đắp che đậy nước mưa mái hiên, lúc trước đại gia còn cảm thấy phiền phức, sau lại đổ mưa Lúc này mới cảm thấy này hành lang quả thực là quá phương tiện, đại ra đi tới đi lui cũng sẽ không gặp mưa cũng sẽ không ướt chân. Hồ Tử sợ sẽ đánh. Mục tiểu thụ giải thích nói: "Ta mới không sợ đâu." Lý Hồ đột nhiên rầu rĩ trả lời. Nhìn Lý Hồ manh miệng, Mục Tú cười cười, đối với Mục tiểu thụ nói: "Hắn đêm nay không tắm rửa đâu." Giơ hồ hồ. Mục tiểu thụ ngẩn người, sau đó kéo Lý Hồ nói: "Đi, đi tắm rửa." Cuối cùng, lý hổ tẩy sạch sẽ sau, nam ở mục tiểu thụ bên người nặng nề đi ngủ. Mục tiểu thụ nhìn lý hổ ngủ say bộ dáng có chút phấn ốc, lý phán đệ lúc này tiến đến mục tiểu thụ bên người, ngữ khí có chút nhút nhát sợ sệt nói: "Nương, ngươi có phải hay không về sau không thích ta?" "Nương thích nhất ngươi, ngươi không cần nói bừa." Mục tiểu thụ nghe được lý phán đệ nói như vậy, lại nhìn nàng ủy khuất mặt, không khỏi đau lòng sờ sờ nàng mặt. Chính là hổ từ tới Hắn về sau liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao. Ta chán ghét hắn. Ô ô ô ô ly phán đệ nói nói không khỏi khóc lên. Nhìn nương đối ly hổ thái độ chuyển biến. Ly phán đệ mẫn cảm trong lòng sinh ra nồng đấm nguy cơ cùng bất an. Mong đệ, ngăn, đừng lo lắng. Ngươi là nương tốt nhất nữ nhi, nương đầu nhất ngươi. Mục tiểu thụ đầu chuyển hướng về phía ly phán đệ, lại bắt đầu chấn an khởi nàng tới. Chờ đến đêm ly phán đệ chấn an ngủ. Mộc Tiểu Thụ nhìn nhìn bên người nằm Nhi Tử nữ nhi, đầu tiên là sinh ra một loại không chân thật cảm, ngay sau đó lại thở dài, nằm xuống cũng đi ngủ. Ngày hôm sau, đại gia vẫn là đi trước trong đất làm việc nhà nông, tối hôm qua Hạ Vũ, Sở Hữu thu hoạch nhìn nhất phái vui sướng hướng minh bộ dáng, chờ Sở Hữu sự tình làm xong, Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy giá xe bò, đi ngày hôm qua phát hiện hương xuân thổ địa phương, hai người lại tìm được rồi mặt khác một cái lộ, xe bò vừa lúc có thể đi vào. Hai người tìm được rồi Hương Xuân Thụ, bởi vì mới vừa hạ quá vũ, vùng đất mềm suốt, hai người nhưng thật ra không có phí quá lớn công phu, thực mau liền đào ra tới, dễ cây phía dưới còn bao thổ, dùng túi cố định hảo, để vào xe bò thượng, lôi trở lại trong nhà. Lúc trước nhà lầu cùng tường vây mặt sau khoảng cách một khoảng cách, Mục Tú cùng Trần Kiên Cường ở nhà lầu mặt sau đào hai cái hố, Hương Xuân Thụ vận trở về lúc sau, liền loại ở nơi đó. Mặt sau vị trí còn có thể lại loại thượng tam cây cây ăn quả. Chương 370 làm đậu hũ. Tiên viện anh đào thụ ở Mục Tú Tĩnh Tâm Chiếu Cố Hạ, năm nay cảnh lá tốt tươi, đóa hoa cũng khai không ít, xem ra năm nay cũng sẽ kết không ít anh đào, quả sum cũng lớn lên có một người cao, dựa theo loại này mọc, tới rồi năm sau hẳn là cũng sẽ kết quả. Nương, ta cùng Trần Đại gia đi hắn nơi đó một chuyến. Mục Tú xách lên một tiểu túi lậu ngành. Cấp Chu thủy liên giao đãi một chút, liền cùng Trần Kiên Cường cùng đi hậu viện. Trần Kiên Cường đẩy cửa ra, Trần Đại Nương đang ở trong phòng sửa sang lại tang diệp, hiện giờ tang diệp mới mọc ra tới, Trần Đại Nương liền ở phụ cận ngắt lấy lúc sau thu thập lên, quá chút thời gian thời tiết lại ấm áp điểm, liền có thể dưỡng tạm. "Lão bà tử, Mục Tú tìm ngươi." Trần Kiên Cường nói. "Trần Đại Nương, ta tưởng theo ngươi học làm đậu hũ." Mục Tú cười đối Trần Đại Nương nói. Này đơn giản, chỉ là, yêu cầu thạch ma, đậu nành còn có hai cái khung. Trần Đại Nương đơn giản miêu tả hạ một khung hình dạng. Mục Tú vừa nghe liền hiểu được, nàng đem đậu nành phóng tới trên mặt đất nói, Trần Đại Nương, đây là đậu nành, một khung cha ta sẽ làm, chờ sau khi làm xong, ta lại tính cả thạch ma cùng nhau kéo qua tới. Chỉ cần công cụ đầy đủ hết, làm lên thực mò. Trần Đại Nương nói, Thốt, ta đây đi về trước. Mộc Tú nói xong liền rời đi. Về đến nhà, Mộc Tú trước vào nhà, trên giấy hoa cái hình hộp chữ nhật, chẳng qua cái này hình chữ nhật chỉ có tứ phía, trên dưới mặt tất cả đều là trống không. Hoa Hảo lúc sau, đi vào một thủy bên người nói, "Cha, ta muốn loại này bộ dáng một khung, một mặt là trống không, một mặt làm ra một cái một cái nắp, phải làm hai cái." Mộc Thủy tiếp nhận tới vừa thấy liền biết như thế nào làm, "Hảo, cái này đơn giản thực ra hôm nay buổi tối là có thể làm tốt. Khoảng thời gian trước, Mục Thủy dựa theo Mục Tú yêu cầu, lại lượm một cái thạch ma trở về, kích cỡ không phải rất lớn, cái loại này, nhưng là bởi vì là cục đá làm, phi thường trởm, ngày mai còn cần hai người nâng đến xe bò thượng mới có thể đưa đến Trần Đại Nương nơi đó đi. Vốn dĩ ở Mục Tú gia cũng có thể làm đậu hũ cùng sữa đậu nành, chỉ là trong nhà gia cầm quá nhiều, trong không khí luôn là sẽ có vụn vật lông chim. Sữa đậu nành cùng đậu hũ lại đều là trắng tinh, có một chút tạp chất đều có thể xem rành mạch, Mục Tú cảm thấy vẫn là về sau liền ở Trần Đại Nương nơi đó làm đậu hũ cùng sữa đậu nành đi. Mục Thủy An qua cơm chiều, liền ngồi đến trên hành lang, lấy ra công cụ, bắt đầu làm một khung. Mục Tú sáng sớm rời giường, nàng yêu cầu một khung đã làm tốt, cũng rửa sạch sẽ, đặt ở hành lang hạ làm tấu. Trần Húc Huy cùng Mục Thủy lúc này đều không ở nhà, ngày hôm qua đất hoang mới tới Quá Thủy. Cũng dẫy cỏ, không cần qua đi, hẳn là đi trách nhiệm ngoài ruộng tưới nước đi, Chu Thủy Liên đã làm tốt cơm. Mục Tú xấu hổ, mỗi lần trong nhà trừ bỏ kia ba cái tiểu bằng hữu, chính là nàng rời giường nhất chậm, đại khái 8 giờ nhiều thời điểm, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy mới trở về. Đại gia cơm nước xong lúc sau, Mục Tú đối Mục Thủy nói: "Cha, ngươi cùng Trần Đại Ca đêm này thạch ma cùng nhau kéo đến Trần Đại gia trong nhà đi, dùng xe bò kéo." Hôm nay ta cùng Trần Đại Nương làm đậu hũ. Mục Thủy cùng Trần Húc Huy gật gật đầu, trực tiếp đi dắt xe bỏ dọn thịt ma, Mục Tú đem hai cái khung cũng thả đi vào, đẩy đến mặt sau Trần Đại Gia ngoài phòng, cái kia trên bàn đá. Trần Đại Nương, ta tới. Mục Tú hướng về phía trong phòng hô thanh. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, Trần Đại Nương cùng Trần Đại Gia đi ra. Lão nhân, đem tối hôm qua phao đậu nành dọn ra đến đây đi. Trần Đại Nương công đạo một tiếng. liền đã đi tới. Ta suy nghĩ thạch ma cùng dương gỗ, chủ nhân ngày thường làm việc liền mau, hẳn là hôm nay là có thể làm tốt, ta liền trước tiên đem đậu nành phao thượng, liền tính không có làm hảo, này đậu nành cũng có thể phát thành đậu nành mầm, sẽ không lãng phí. Trần đại nương vừa đi vừa nói chuyện nói. Đại nương, ngươi còn sẽ làm đậu nành mầm a, lần sau phát điểm. Mục Tú nói. Hành, ta hai ngày này làm tốt, khiến cho lão nhân cấp chủ nhân đưa qua đi. Trần Đại Nương nhìn nhìn Thạch Ma, lại cầm lấy một khung nhìn nhìn, kinh hỉ nói, chính là như vậy một khung, làm thật tốt. Trần Đại gia ôm một buồn đậu lành đã đi tới, một tú bên này xách lên gáo múc nước tướng tài kéo qua tới Thạch Ma tẩy sạch sẽ, đem dây thường xuyên tới rồi nưu trên người. Chúng ta đây đi trước, tiểu mạch hôm nay còn muốn bon thúc. Mục Thủy mang theo Trần Húc Huy cùng Trần Kiên Cường cùng nhau xuống đất làm việc. Trần Đại Nương lấy tới sạch sẽ buồn gỗ, đem băng gạc cái ở buồn gỗ thượng. đặt ở thạch ma phía dưới dùng để đỡ để sữa đậu nành. Phao tốt đậu nành, Mục Tú lại rửa sạch vài biến lúc sau, lại xách một thùng nước trong cùng đặt ở thạch ma bên cạnh. Mục Tú cấp nưu đôi mắt thượng bịt kín một khối bố, bắt đầu xua đuổi nó đi lại, chân đại nương múc đậu nành ngã vào thạch ma khẩu tử, cũng hướng bên trong múc nước trong, thạch ma chuyển động lên. Đậu nành ngâm một đêm đã hút thủy mềm hóa rất nhiều, dùng thạch ma lập tức liền mái nhỏ, hỗn hợp thủy biến thành mái trèo. Tương thủy càng ma càng nhiều, từ cối xay chảy ra, nhỏ giọt đến thả băng gạc buồn gỗ. Chờ đến băng gạc thượng bã đậu càng ngày càng nhiều thời điểm, Mục Tú cùng Trần Đại Nương hai người liền đem từng người cầm lấy băng gạc một bên, kéo thẳng lúc sau lại tả hữu xoay chuyển, đem bã đậu tương thủy tễ sạch sẽ lúc sau, lại đem bã đậu phóng tới bên cạnh sạch sẽ trong buồn, không cho bã đậu đụng tới phía dưới tương thủy. Chỉ chốc lát sau, buồn gỗ liền tiếp đẩy sinh sữa đậu nành. Mộc Tú tới thời điểm cũng mang theo một cái đại buồn gỗ. Lúc này hai người cùng nhau đem đượm đầy sinh sữa đậu nành buồn gỗ phóng tới một bên, quen cửa quen lẻo đem cái này đại buồn gỗ đặt ở cối xay phía dưới, đập lên bâng gạc, tiếp tục bắt đầu ma. 6 cân đậu nành, không một lát liền toàn bộ ma hảo, suốt tiếp hai cái buồn gỗ cùng một buồn bắt đầu. Mộc Tú cùng Trần đại nương cùng nhau bưng lên chậu, đem tương thủy nâng tiến trong phòng bếp đảo vào trong nồi. Mộc Tú thăng hỏa, Chờ đến sữa đậu nành nấu đến sôi trào lúc sau, giết hỏa, chần đại nương hướng bên trong điểm giấm, sữa đậu nành thực mau liền thành tàu phớ, tàu phớ hương vị phi thường thơm ngọt. Một khung phóng tới trên bàn, đem sạch sẽ rơm rạ lót ở dưới, lại ở trong khung mặt trải lên một khối sạch sẽ bố, đem đậu hũ hoa ngã vào trong khung, lại dùng bố đem tàu phớ kiến mít bao vây thượng, lại đắp lên một khung một cái nắp, sau đó dùng một cục đá đè ở mặt trên. Làm như vậy chủ yếu là vì đem tạo phớ dư thừa hơi nước gáp bức ra tới, biến thành đậu hũ. Chờ hai cái mộc trong khung đều áp thượng đậu hũ, mộc tú rửa sạch sẽ thạch ma lúc sau, nửa giờ đậu hũ liền thành hình, làm tốt. Trân đại nương, đậu hũ này liền làm tốt. Mộc tú cảm thấy cũng quá dễ dàng. Đúng vậy, làm đậu hũ vốn dĩ liền rất dễ dàng, lần này làm đậu hũ dư lại nước chát bảo tồn hào. Về sau làm đậu hũ dùng, cái này nước chắt làm ra tới hương vị càng tốt, này bã đậu còn có thể làm bánh ăn đâu. Trần Đại Nương đã lâu chưa làm qua, không nghĩ tới lại lần nữa làm, một chút đều không động tay. Đại Nương, bã đậu ngươi liền lưu chữ làm bánh đi, ta lúc này đem đậu hũ lấy về đi làm, giữa trưa đi nhà ta ăn cơm. Mục Tú đem đậu hũ đặt ở bốn gỗ, nắm xe bỏ đi rồi. Chương 371 đưa Lý Hổ trở về. Trần lại nương đem bã đậu thu hảo, quay đầu lại còn phải làm bánh sử dụng đâu. Mục Tú về đến nhà, đem đậu hũ đem ra, Chu Thủy Liên vây đi lên hiếm lạ nhìn, mục gia không ai sẽ làm đậu hũ, Lưu Yêu Mộ cũng không bỏ được lấy ra đậu nành tới làm đậu hũ cấp cả nhà ăn. Cho nên này đậu hũ trước kia quanh năm suốt tháng cũng ăn không đến một lần, hiện giờ chính mình làm đậu hũ ra tới, thật đúng là lần đầu. Hôm nay giữa trưa ta tới làm đậu hũ thịt Mộ Tú đem đậu hũ lấy tiến trong phòng bếp, liền bắt đầu bận rộn lên. Chờ đến giữa trưa đại gia trở về thời điểm, nhà chính trên bàn đã bãi tràn đầy, một đại chậu chiên kim hoàng tô nổ đậu hũ phiến, một đại buồn đỏ dục đậu hũ ma bà, nhìn khiến cho người ăn uống mở rộng ra, còn có thịt vụn thịt kho tàu đậu hũ, đường dấm gia giòn đậu hũ, bánh chèo áp chảo đậu hũ, cuối cùng còn có một cái trứng gà đậu hũ canh. Thiên a, ta ăn cả đời đậu hũ. Lần đầu tiên nhìn thấy đậu hũ có thể làm như vậy dùng nhiều dạng. Trần Kiên Cường kinh ngạc cảm thán nói: Ai mà không lần đầu tiên đâu. Chu Thủy Liên nhìn lảy một bàn lớn đậu hũ, vừa rồi cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nương, ta đói bụng. Lý Hổ còn lại là đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn đồ ăn, trong bụng phát ra thầm thì thanh âm. Đại gia nhanh ăn đi. Mục Tú Hồ. Chu Thủy Liên trước múc một cái muỗng thịt vụn thịt kho tàu đậu hũ. Nhập khẩu liền dừng không được tới, đã có thịt tiên vị, lại có đậu hũ chân mềm, hàm đậm thích hợp, rất là ngon miệng. Cái này đậu hũ hảo nượn a. Mục tiểu thủ gấp một khối bánh trèo áp chảo đậu hũ, chỉ cảm thấy một ngụm tiêu hương qua đi, chính là vào miệng là tan. Trần Húc Huy cùng Mục Thủy động trước đũa nhiều nhất chính là đậu hũ ma bà, Ma Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương ăn nhiều nhất chính là bánh trèo áp chảo đậu hũ cùng trứng gà đậu hũ canh. Châu này trưa nay cơm chưa? Mộc Tú một đại gia người đều thuyết phục ở đậu hũ mỹ vị hạ. Giữ lại đậu hũ, Mộc Tú cùng cải trắng cùng nhau băm thành nhân, bao sủi cảo cùng bánh bao, vội tới rồi chẳng vạng, cơm chiều cũng là ăn sủi cảo. Trần Kiên Cường Trần đại nương trở về, cũng cho bọn hắn nhặt một đại xọt bánh bao. "Chú, ngươi học làm đậu hũ là chuẩn bị bán sao?" Mộc tiểu thụ tò mò hỏi. "Tỷ, còn có mấy tháng, chúng ta liền phải đi huyện thành, ta tưởng khai cái rau trộn cửa hàng." Như vậy ngươi đã có thể chiếu cố mong đệ, còn có thể kiếm tiền. Liên ngươi chú ý nhiều, ta dì đồ ăn vặt cửa hàng ta cũng có thể đi hỗ trợ a. Tỷ, có thể nhiều kiếm tiền vì cái gì không nhiều lắm kiếm đâu. Về sau tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu. Một tú lời nói thầm thì nói. Hành, đều nghe ngươi, mệt mỏi một ngày, mau ngủ đi thôi. Buổi tối Lý Hổ lại trở mình, hắn nghĩ tới ban ngày Lý Lương Chí lén lút tìm được hắn. Công đạo làm hắn làm sự tỉnh, liền có chút không lớn minh bạch, nếu dựa theo trước kia lý hồ tính cách, khẳng định đã sớm trực tiếp đi đối mục tiểu thụ chơi hoành, nhưng là những ngày qua, hắn ở chỗ này nơi trốn bất phải chắc chở, căn bản là không ai phản ứng hắn, lý hồ bắt đầu minh bạch rất nhiều chuyện không phải dựa chơi tính tình là có thể được đến thỏa mãn. Cho nên lý hồ trong lòng có sợ hãi. Bất quá, lý hồ cuối cùng vẫn là cắn chặt răng chạy tới mục tiểu thụ trước cửa phòng gõ gõ môn. Nương. Lý Hồ thấp thấp hô một tiếng. "Hồ tử, ngươi làm sao vậy?" Mục tiểu thụ ngủ đến cũng không chậm, Lý Hồ một có động tĩnh, nàng liền tỉnh. Lần trước Lý Hồ bị lôi điện dọa chạy tới tìm Mục tiểu thụ, Mục tiểu thụ ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là ngày hôm sau lại là làm Lý Hồ dọn tới rồi phòng bên cạnh, căn phòng này là Mục tiểu hoa, mùa đông khi Mục tu ở, Mục tú dọn về chính mình phòng sau, vẫn luôn không ở. Như vậy cũng coi như là làm Lý Hổ tiêu trừ không ít sợ hãi. Mục tiểu thụ để chân trần hạ dương đất, mở ra cửa phòng, Lý Hổ nghiêng người đi đến. Lý Hổ nhìn thoáng qua Lý Phán Đệ, Lý Phán Đệ đang ngủ say. "Nương, ta tưởng về nhà." "Ngươi có ý tứ gì?" Mục tiểu thụ tức khắc trong mắt hiện lên lạnh lẽo. "Ta nhớ nhà, thưởng ra gia tưởng ngắn ngắn." Lý Hổ căng ra đầu nói. Lý Hổ lời này nhưng thật ra phát ra từ nội tâm. rốt cuộc hắn từ nhỏ cùng gia gia nó ấy mối quan hệ thân cận nhất, tuy rằng tới mục gia sau hắn lại là có quần áo mới xuyên, lại là có rất nhiều trước kia ăn cũng không ăn qua ăn ngon, nhưng là nơi này người lại là không có một cái theo hắn, nghe lời hắn, hắn cảm thấy hụt hẫng cực kỳ. "Nga, kia ngày mai liền đưa ngươi trở về." Mục tiểu thụ ngữ khí nhàn nhạt nói. "Nương, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi." Lý Hồ đương nhiên giữ chặt Mục Tiểu Thụ tay áo làm lúng giống nhau nói: "Hôm nay cha nói rất đúng, cần thiết đem nương mang về, mới có thể ra gian mãi mãi cùng cha đều quá tốt nhất nhật tử." Mục Tiểu Thụ còn lại là đem Lý Hồ tay dùng sức ném ra, ngay sau đó phát ra một tiếng cười lạnh sau nói: "Ngày mai liền đưa ngươi trở về, ta muốn đi ngủ." Nói xong, liền đem Lý Hồ đẩy ra cửa phòng, sau đó giữ cửa thật mạnh đóng lại. Lý Hồ Vũ dụ cục đuôi về tới chính mình trong phòng, mục tiểu thụ còn lại là hoán hận ngồi ở đầu giường đất, một đêm chưa ngủ. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, mục tiểu thụ nghe được bên ngoài Chu Thủy Liên mục tú đều dậy giường, nàng mở cửa nhìn nhìn cách vách Lý Hồ phòng, bên trong lặng yên không một tiếng động, hẳn là còn chưa ngủ tỉnh, mục tiểu thụ biểu tình phức tạp cùng mấy người nói Lý Hồ phải về nhà sự tình. Hắn nói phải đi về liền đưa trở về a. Tên nhỏ Ngươi khuyên nhủ hổ tử, liền lưu lại nơi này đi." Chu Thủy Liên dẫn đầu ngăn cả nói, "Thật là ba tuổi xem đại, Bạch Nhãn Lang chính là Bạch Nhãn Lang, như thế nào đều uy không thần, hắn muốn chạy khiến cho hắn đi hảo, có cái gì hảo lưu." Mục Tiểu Thụ thực tức giận, nữ nhân vừa giận liền thích thù mới hận cũ cùng nhau tính, cho nên Mục Tiểu Thụ lại nghĩ tới Lý Hổ đời trước sự tình, nàng đều tính toán làm lại tiếp nhận Lý Hổ. Hảo Hảo đem hắn đưa tới chính đô, kết quả đâu? Chính hắn phi tưởng hướng chỗ hoàng đi, Mục tiểu thụ thật là càng nghĩ càng giận, cuối cùng khẩu khí rất là quyết tuyệt nói: "Nếu lý do như vậy hảo, vậy làm hổ tử trở về bái, dù sao hắn bệnh cũng hảo, lúc này cũng dùng không đến chúng ta, cũng nên đi trở về." Mục Tú một bên chậm rãi nói. Cuối cùng, Trần Húc Huy cùng Mục Thủy hai người cùng nhau, thuê xe bỏ đem ủ giúp cụp đuôi Lý Hổ cấp đưa về Lý Hương Trí trong nhà. Lý Hương Trí ngày hôm qua đi tìm Lý Hổ sau, Hôm nay nơi nào cũng chưa đi, liền ở nhà chờ Lý Hổ đem mục tiểu thụ mang về tới, quả nhiên lúc này mới không đến bữa trưa. Triệu Tiểu Cần hưng thú vội vàng chạy trong phòng hô, "Nhanh lên nhi, nhanh lên nhi, bên kia xa xa có cái xe bò tới, có phải hay không, cây nhỏ đã trở lại." Nghe được Triệu Tiểu Cần nói, Lý Hưng Chí lập tức hưng phấn lên, hắn không hề nằm, một cái cá chép lộn mình liền nhảy xuống giường đất, sau đó chạy nhanh chiếu chiếu gương, đem đầu tóc sau này lau lau. Lúc này mới đi ra cửa phòng hướng tới đại môn đi đến, mục tiểu thụ này nếu là đã trở lại, hắn nhưng nhất định đến hảo hảo nghênh đón nên đón. Kết quả chờ xe bỏ tới sau, trên xe ngựa lại là chỉ có một thủy, Trần Húc Huy cùng Lý Hổ ba người. Ai, thông gia a. Thật là khách khí đến a, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào cây nhỏ Triệu tiểu cần cười đến mặt cùng một đóa hoa dường như hướng tới xe ngựa đón nhận đi, chỉ là nhìn đến trên xe chỉ có này ba người thời điểm, trên mặt nàng tươi cười lại là độc lại. Chương 372 Trích Dương Mai. Ngài mãi. Lý Hổ nhìn đến Triệu Tiểu Cẩn, vui vẻ hướng tới nàng phất phắt tay. "Ai, ngươi nương đâu?" Lý Hưng Chí phía sau ra tới, thấy chỉ có Lý Hổ, hắn sắc mặt tức khắc trầm xuống. "Ta hiện tại cũng không phải là người cái gì thông gia, hổ tử nháo phải về tới, nói muốn các ngươi, cho nên không có biện pháp, chúng ta liền đem hắn đưa về tới." Lúc này người cũng đưa đến, chúng ta đi rồi. Mục Thủy cũng không hề nhiều ít cái gì, hắn đem Lý Hổ ở mục ra thêm vào quần áo còn có thức ăn, phóng tới trên mặt đất sau, liền lại dáng nhưu rời đi. "Cha, ngoan ngoãn, gia gia, ta đã về rồi." Lý Hổ nhìn quen thuộc trong nhà, hắn vui vẻ hỏng rồi, mục gia tuy rằng hảo, kia cũng không có ở chỗ này thoải mái. Bang Lý Hổ trên mặt bỗng nhiên ăn một cái tát, hắn không thể tin được bộ mặt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 Cha ngươi ta còn chưa có chết đâu, thật là đen đủi." Lý Hưng Chí nói xong xoay người muốn đi. "Ngươi đây là đi nơi nào a?" Triệu Tiểu Cần nhìn Lý Hưng Chí phát lớn như vậy hỏa, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là đau lòng tiến lên ôm hổ tử, ngẩng đầu hướng về phía Lý Hưng Chí hô. "Đi đoạt lấy tiền, bằng không làm sao bây giờ?" Lý Hưng Chí cũng không quay đầu lại liền đi rồi, lưu lại khóc giống Lý Hổ cùng thẳng hô tạo nghiệp Triệu Tiểu Cần. Thời gian quá bay nhanh, đông mầm đã toàn bộ dài quá ra tới, mục tú một nhà toàn bộ động viên lên, đem đông mầm di tải tới rồi cánh đồng. Vốn dĩ dự tính loại 10 mẫu đông, loại bỏ rất có số ít chết héo đông mầm, còn có khung nảy mầm hạ giống, chỉ có thể loại 9 mẫu đông, cuối cùng một mẫu trồng lại thành đậu phộng. Ảnh hưởng đông sinh trưởng nhân tố trừ bỏ ánh mặt trời ngoại, còn cần có sung túc nguồn nước ấy, trong đất cỏ dại nhất định phải rửa sạch sạch sẽ, cho nên mỗi cách 2 ngày. Mộc Tú bọn họ liền sẽ tới tưới nước cùng giấy cỏ. Đông ở cây non thời kỳ liền rất dễ dàng bị hại trùng cấp theo dõi, sẽ ảnh hưởng đông sinh trưởng, Mộc Tú đem nhất thường thấy nạn sâu bệnh, tỉ như lập khô bệnh, than ròi bệnh, dày bông trùng, sâu bông linh tinh, đều chuẩn bị tốt tương ứng nông dược, dày đặc tiến hành phun. Đất hoang dọn dẹp xong lúc sau, mộc tú ra ngoài ruộng tiểu mạch cũng bắt đầu nở hoa rồi, thực mau liền phải thành thụ. Trong viện anh đào thụ kết ra anh đào đã có thể ăn, đây là năm thứ nhất, anh đào kết ra cũng không tính nhiều, mục tú mấy người, một ngày công phu, không sai biệt lắm liền đem trên cây hồng diễm diễm anh đào toàn bộ hái được xuống dưới. Mục tú tiếp một chậu nước, anh đào hái xuống, dùng nước trong qua một lần là có thể ăn. Thật ngon, này anh đào ăn ngon thật. Lý Phán đệ bắt một phen anh đào, ở nước trong qua một chút, một ngụm ăn vào đi vài cái. Thứ này thượng hỏa Ăn ít điều nhi." Mục Tú nhắc nhở nói, "Tổng cộng cũng liền này mấy xọn, thượng hỏa liền thượng hỏa đi." Lý Phán Đệ không chút nào để ý, tiếp tục ăn. "Trần Đại Ca, chúng ta đi xem Dương Mai đi." Mục Tú tính tính nhặt tử, "Dương Mai hẳn là cũng chín, chỉ là gần nhất vội vàng đồng ruộng sự tình, quên mất." "Hảo." Trần Húc Huy bắt một phen anh đào nhét vào trong miệng, đứng dậy, "Ta cũng phải đi." Lý Phán Đệ cũng chạy nhanh đứng lên. Mong đệ lưu tại trong nhà, đường núi không dễ đi, ta đi, dù sao không gì sự, người nhiều có thể nhiều chiếc điểm." Mục tiểu thụ ra tiếng ngăn trở nữ nhi. Lý Phán đệ bĩu môi không vui, Mục tiểu thụ ngồi xổm xuống nhẹ giọng hướng nàng, "Ta cũng đi." Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường cũng tham dự tiến vào. "Vậy được rồi, đại gia chạy nhanh trên lưng sọ, đi sớm về sớm." Mục Tú nhìn xem thời gian, lúc này vừa lúc là 10 giờ trừng, đi mau nói. Buổi chiều bốn điểm nhiều có thể gấp trở về. Ta đem trứng gà bánh bao thượng, các ngươi giữa trưa đói bụng ăn. Chu Thủy Liên xoay người vào nhà, đi chuẩn bị ăn đồ vật. Chờ đại gia trang hảo thủy cùng ăn đồ vật, liền hướng sau núi đi đến. Trần Húc Huy quen thuộc lộ, ở phía trước dẫn đường, còn lại người đi theo hắn phía sau. Tiêu Dương Mai thụ phía trước nhìn nhưng thật ra rất gần, không nghĩ tới đi lại là đi rồi hơn 1 giờ mới đến địa phương. Trên núi Dương Quang Hạo Rải quá không ít cây ăn quả, một đường đi tới, có sơn trà, quả mận, cây hạnh, bất quá đều là một hai cây, mục tú mục tiêu là dương mai, cũng liền không có quá nhiều dừng lại, đi trước trích dương mai, xuống núi thời điểm, lại trích nải đó dã quả. Từ đất hoang cái kia phương hướng vọng trên núi, chỉ nhìn đến một cây dương mai thụ, đi tới trên núi mới phát hiện, lớn lớn bé bé dương mai thụ, ít nhất có 10 cây, xanh biết là cây chỉ dàn. Sâu cạn không đồng nhất màu đỏ chế đầy chi đầu, giống như từng viên hồng bảo thạch, một trận gió thổi qua, nồng đậm quả vị liền thuận gió dương khai. Bên này ta không có tới quá, không nghĩ tới có nhiều như vậy dương mai thụ. Trần Húc Huy trước kia không có tới quá bên này, hắn phía trước đi trích dương mai địa phương, chỉ có 2 3 cây dương mai thụ, hơn nữa lớn lên còn rất nhỏ. Bên này cũng không gì con ngồi hảo đánh, trong núi lớn như vậy, ngươi cũng không thể nơi trốn đều đi qua. Mộc Tú tùy tay hái được một viên dương mai, dùng nước trôi tẩy lúc sau, cắn một ngụm, thật ngọt. Mộc tiểu thủ không khỏi nhấp hạ miệng, trông mơ giải khác, nàng trong miệng đã bắt đầu phiếm nước miếng. Đại gia phân tán mở ra trích dương mai đi. Mộc Tú chỉ huy. Đại gia từng người tuyển một thân cây, bắt đầu hái được lên, càng cao chỗ dương mai càng ngọt, bởi vì tiếp thu chiếu sáng thời gian nhiều nhất, hồng đến đen nhánh, dưới ánh nắng chiếu xuống, phiếm ánh sáng. Người nhiều lực lượng lại Thật mau, mang đến sọt đều chứa đầy, này dương mai thụ rất nhiều, cho dù hái được như vậy nhiều, trên cây dương mai số lượng vẫn là cảm giác không gặp giảm bớt, chỉ là Mộc Tú, người kia trên cây dương mai có phải hay không kết thiếu a, thoạt nhìn cũng chưa nhiều ít. Mộc Tiểu Thụ trước hết phát hiện, kinh nàng này vừa hỏi, còn lại người cẩn thận đối lập một chút, quả nhiên như thế, Mộc Tú trích kia cây, cơ bản đã không, chính là nàng trích đến cũng liền cùng đại gia phân lượng giống nhau a. Mộc Tú tức khắc vô ngữ, một tiểu thụ này sức quan sát cũng quá cường, Mộc Tú nhìn Dương Mai thật sự là không tồi, nhịn không được nảy thu một ít phóng không gian, kia thu một ít phóng không gian, thu thu, chờ nàng phản ứng lại đây, trên cây đã mau không, vốn tưởng rằng không ai sẽ phát hiện, không nghĩ tới Mộc tiểu thụ lập tức liền đã nhìn ra. "Ân, này cây thượng kết thiếu." Mộc Tú trả lời nói. Dương Mai thành thục thời gian sẽ liên tục thật nhiều thiên. Hôm nay cứ như vậy đi, hai ngày này có rảnh lại đến trích đi." Trần Húc Huy nói. "Nay sẽ trên mặt đất năm cái sọt đều đã chứa đầy, mỗi cái sọt còn đều có ngọn, thật sự trang không được." Con hào ta cầm không ít túi, chờ trở về thời điểm, lại trích chút khác trái cây mang lên. Một túi từ túi xách lấy ra tới 10 mấy túi, đều có thể vác ở trên người hoặc là cột vào sọt thượng, nhất nhất phân cho lại ra. "Vẫn là ngươi thợ trạo." Mục Thủy tiếp nhận ba cái túi. Chương 373: Duong sai. Trần Húc Huy mang theo đại gia, theo đường cũng phàn hồi, dọc theo đường đi đi đi dừng dừng trích dã trái cây, giống sơn trà, quả mận, thanh mai, quả hạnh này đó, đều chứa đầy túi, đoàn người có lớn lớn bé bé túi sọt tháng lợi trở về. Về đến nhà, đem sọt dương mai đều đem ra, kỳ thật nhìn một sọt sọt có rất nhiều, nhưng là đảo ra tới cũng không có nhiều ít. Mục Tú đem dương mai lấy ra tới một ít Trước dùng nước muối phao trong chốc lát, nếu bên trong tiểu sâu nói, như vậy sâm phao sau liền đều sẽ chạy ra. Chỉ là dương mai không dễ bảo tồn, giữ lại trái cây, Mộc Tú chuẩn bị thử làm thành mứt hoa quả, vừa lúc có thể đưa đến đồ ăn vặt cửa hàng bán một thời gian. Mộc Tú trước đem bị trùng cắn quá hoặc là điểu mổ quá, còn có lớn lên không tốt dương mai trước lấy ra tới, giữ lại phẩm tướng hảo dương mai dùng thủy đơn giản tẩy rất cho bụi lúc sau, để vào nước sôi chung lăn lăn. Sau đó vớt ra tới đặt ở hàng che chúc cái sàng thượng phơi nắng. Nay đó Dương Mai xử lý tốt lúc sau, Mục Tú bắt đầu xử lý cái khác trái cây. Sơn trà có chút chua sót, hương vị không phải thật hảo, Mục Tú trực tiếp làm thành sơn trà cao, quả hạnh hương vị còn tính không tồi, lưu lại đương trái cây ăn, thanh mai có thể làm rượu mơ xanh, thanh mai tương, giòn thanh mai còn có thể làm thành thanh mai giấm, đi thanh tự mang thanh hương. Chu Thủy Liên ở một bên trợ thủ Nhìn Mộc Tú đem các loại dã quả đều phân loại hảo, đi hoạch, ước hoặc là trưng thủ, thật là hoa cả mắt, trần mắt há hốc mồm, chờ Mộc Tú toàn bộ làm xong, nàng mới giật mình thở dài, "Tú, ngươi đây đều là từ thư đi học?" "Đúng vậy, thư thượng có rất nhiều thực đơn, nhiều nhìn xem liền cái gì đều sẽ." Mộc Tú nhìn thoáng qua Chu Thủy Liên, tiếp tục nói, "Nương, ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi, này đó hương xuân ta một người là có thể dọn dẹp xong." Ngày hôm qua Mục Tú đem hương xuân thụ gi tải lại đây thời điểm, thuận tay lại hái được không ít hương xuân. Lúc này nàng nhìn đến hương xuân mầm có điểm héo, yêu cầu chạy nhanh làm ra tới. Ta đem này đó đều trước phóng tới hầm, nơi đó độ ẩm thấp. Chu Thủy Liên nhìn trên mặt đất một đống chai lọ vại bình nói, Mục Tú gật gật đầu, xoay người bắt đầu đem hương xuân sức thủy, vớt ra sau đặt ở bên cạnh để giáo hơi nước. Bên này nồi hấp thượng tướng tiêu độc qua đi bình ung. Xuống sạch sẽ bằng gạc trà lau sạch sẽ. Sau đó phô một tầng hương xuân, giải số lượng vừa phải mỗi, một tầng một tầng phô giải, lặp lại cái này quá trình, thẳng đến bình chứa đầy lúc sau phong kín lên, chỉ cần một vòng sau, hương xuân dưa muối liền làm tốt. Ngày thường, để vào hầm nhiệt độ thấp chứa lượng, yêu cầu ăn thời điểm, lấy ra tới, dùng nước trong rửa sạch cắt lát, gia nhập nước tương, giấm, đường chờ hơi chút gia vị. Uông Tráo nói để vào mủy sợi đều là phi thường tươi ngon, ăn với cơm. Kế tiếp thời gian, mỗi cách 2 ngày, đại gia liền sẽ cùng nhau lên núi trích Dương Mai, liên quan thanh lý, quả hạnh, sơn trà toàn bộ đều hái được trở về, mục tú Dương Mai toàn bộ làm thành nước hoa quả, còn lại trái cây làm thành nước hoa quả, rượu trái cây cùng quả giấm linh tinh. Mục tú đem trên núi cây ăn quả mầm mỗi dạng đều đào 2 cây tiểu nhân, mang về tới, loại trên mặt đất đầu Rốt cuộc trong viện không thể gieo trồng quá nhiều cây ăn quả, bằng không dễ cây chặt quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến. Công tác của ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt sao?" Từ Hiến nhìn ở nhà tiểu chân bắt chéo hướng tiểu diệu Lý Hương Trí không kiên nhẫn hỏi. "Trơ chuẩn bị cho tốt sẽ thông tri ta, chính là vấn đề thời gian, ngươi đừng nội." Lý Hương Trí có chút chột dạ tối đầu. "Nay đều hơn 1 tháng, một chút tin cũng chưa, nên không phải là người khác hống ngươi đi." Tư Hiến nóng nảy bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui. Sao có thể? Sẽ không, ngươi cứ yên tâm đi." Lý Lương Chí nói lại đổ một chén rượu. "Uống, uống, uống, uống chết ngươi, ta yên tâm cái gì yên tâm, nhiều lắm nửa tháng lại không tin tức, liền đem tiền trả lại cho ta, ngươi nghe được không? Họ Lý." Tư Hiến dùng sức vỗ vỗ cái bàn. Lý Lương Chí trong lòng càng là buồn khổ, hắn gật gật đầu sau, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Chờ đến chạng vạng, Uống say khất lý Hưng Chí lung lay về tới trong thôn trong nhà, mới vừa tiến ra môn liền nghe được Lý Hổ đang hỏi Triệu Tiểu Cẩn. "Ngài lại, vì sao cha ta mỗi ngày không trở về nhà? Trong đất như vậy nhiều việc nhà nông cũng chưa thấy hắn đã làm." Lý Hổ lần này sau khi trở về, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều chính mình không có chú ý quá sự tình. Tỷ như vì cái gì ở ruộng ra khi, mặc kệ nam nữ già trẻ, số tuổi lớn nhỏ đều phải làm việc. Ngay cả một tiểu hoa còn không đến 2 tuổi, đều sẽ đem trong nhà đại nhân dạy đều bảy biện chỉnh chỉnh tề tề, chính là ở chính mình trong nhà, từ hắn ký sự bắt đầu, giống như mỗi người về đến nhà đều là chờ nương cùng tỷ tỷ tới làm. Chờ đến nương rời đi sau, trong nhà sống chính là lão én mãi cùng ra ra tới, nhưng là trong nhà lại rốt cuộc không giống trước kia như vậy sạch sẽ thoải mái thanh tân, đồ ăn không thể ăn, trong phòng dơ hề hề. Mà trước kia luôn là vừa trở về liền ôm hắn thân thiết đến không được cha, hiện tại trở về cũng luôn là hướng hắn phát hỏa. Đặc biệt là cưới mẹ kế về sau, cha đối hắn càng là càng ngày càng kém, mấy ngày trước thế nhưng còn đánh hắn. Đây chính là từ hắn ký sự bắt đầu, lần đầu tiên ai cha đánh. Cha ngươi là nam nhân, hắn là làm đại sự người, như thế nào có thể đi xuống đất? Đều do này cái gì chính sách, trước kia kiếm kiếm công điểm thật tốt. Một hai phải làm cái gì phân điền đến hộ, bức cho chúng ta một phen số tuổi còn muốn xuống đất đi làm việc. Triệu Tiểu Cần khó chịu nói, từ phân điền đến hộ bắt đầu thực hành về sau, rất nhiều người lựa chọn chính mình loại trách nhiệm điền, trước kia Triệu Tiểu Cần cùng Lý Địch Mùa ỷ vào Lý Hương Trí trước vị, đều là làm lấy mãn công điểm thanh nhàn công tác, hiện tại lại là phân điền về sau, chỉ có thể chính mình đi vất vả canh tác, mục tiểu thụ lại không còn nữa, tân con dâu càng là cái chọc không được chủ. Triệu Tiểu Cần mấy năm nay thật là mệt quá sức. Cha ta làm sự tình rất lớn sao? Làm đại sự tình là giống ta nương như vậy sao? Phi, ngươi nương tính cái gì làm đại sự? Một cái cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ không kiến thức nông thôn phụ nữ, nàng xứng cùng cha ngươi so. Ta cùng ngươi nói, liền ngươi nương như vậy bất hiếu không lương tâm người, sớm muộn gì không chết tử tế được. Triệu Tiểu Cần nghe được Lý Hổ nhắc tới Mục tiểu thụ, lập tức ra tiếng mắng nói: Kia vì sao nhà chúng ta Nhật Tử không có ta nương bên kia quá hảo? Ta nhà mẹ đẻ có 2 tầng cao phòng ở, có máy kéo còn có xe đạp, còn có Như Lý hổ nhớ tới ở mục gia này, đó hiếm lạ đồ vật, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Ngươi nhà mẹ đẻ Nhật Tử quá như vậy hảo, nàng cũng chưa nói muốn ngươi, ngươi thật muốn bên kia Nhật Tử quá hảo, vậy ngươi liền đi ngươi nương nơi đó, không ai ngăn đón ngươi, ngươi nương đều không cần ngươi, ngươi còn nghĩ nàng, thật là cái đồ đê tiện. Lý Hưng Chí ở bên ngoài nghe không nổi nữa, hắn nổi giận đùng đùng đẩy ra môn, hướng về phía Lý Hồ Quát. Lý Hồ tức khắc sợ tới mức cả người một run run, lập tức chui vào Triệu Tiểu Cần trong lòng ngực, Triệu Tiểu Cần ôm Lý Hồ đầu, hướng về phía Lý Hưng Chí bất mãn nói, mấy ngày không trở lại, vừa trở về liền hướng Hồ Tử phát hỏa, ngươi làm gì vậy? Như thế nào, các ngươi đều ghét bỏ ta, đều dám không đem ta để vào mắt. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy ta không bản lĩnh? Lý Hưng Chí trong miệng phun mùi rượu, chỉ vào hai người nói: "Chương 374 Thu tiểu Bạch. Ngươi hướng nhiều, về trước phòng ngủ một lát đi." Triệu Tiểu Cẩn hướng về phía Lý Hưng Chí nhỏ giọng nói: "Ngươi cho ta lại đây." Lý Hưng Chí không để ý tới Triệu Tiểu Cẩn, hắn tiến lên một bước giữ chặt Lý Hồ, kéo hắn liền hướng chính mình phòng đi đến. "A, ta không đi, buông ta ra." Lý Hổ vẻ mặt hoảng sợ phản kháng. Ngươi làm gì? Triệu Tiểu Cần thấy thế vội vàng tiến lên đi kéo ra Lý Hưng Chí tay, kết quả lại bị Lý Hưng Chí trở tay đẩy, trực tiếp phía sau lưng đụng vào tường đất thượng, Triệu Tiểu Cần phía sau lưng đau xót, liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, nhất thời khời không tới. Lý Hưng Chí cũng không có lại xem Triệu Tiểu Cần liếc mắt một cái, Lý Hổ liền như vậy bị hắn kéo trở về trong phòng. Tiến đến trong phòng, Lý Hưng Chí giữ cửa cắm xuống. Đá Lý Hổ một chân, Lý Hổ hòa hòa khóc lớn lên. Ta nói cho ngươi, quá mấy ngày ngày lành, liền đem chính mình họ gì cấp đã quên sao? Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, có phải hay không ngươi cố ý quay dối không cho ngươi nương trở về? Ngươi có phải hay không nói gì đó? Lý Hương Trí Hồng con mắt hung tận nhìn về phía Lý Hổ. Ta, ta không có. Lý Hổ khóc lóc lăn qua lộn lại cũng chỉ biết nói như vậy một câu. Vô dụng ngọn ý. Thấy ngươi liền thiền, điểm này nhi sự đều làm không xong, Lý Hương Trí nhìn Lý Hổ càng ngày càng cực giống một tiểu thú mặt, trong lòng toát ra một cổ tà hỏa tới. Bốn dĩ Lý Hương Trí mấy ngày nay quá rất nhiều không thuận, lại uống xong rượu, hắn ở tư hiến trước mặt không dám phát tác, lúc này lại một bùng hỏa, hắn nhìn Lý Hổ càng xem càng sinh khí, vì thế hắn bắt lấy Lý Hổ, bắt đầu điên cuồng đánh lên. A a a, Lý Hổ người tiểu sức lực nợ Hàn ăn đau kêu thảm thiết lên. Mở cửa, mở cửa a. Triệu Tiểu Cần nghe được Lý Hổ kêu thảm thiết, nàng chịu đựng đau đớn đứng lên điên cuồng gõ môn, chỉ là Lý Hương Trí lúc này đánh chính hang xe, chịu vốn là nghe không vào bất luận kẻ nào thanh âm. Cuối cùng, ở Lý Hổ thanh âm bắt đầu trở nên càng ngày càng hơi không thể nghe thấy thời điểm, môn bị làm việc nhà nông trở về Lý được mùa cùng mấy cái hàng xóm cùng phá khai. Lý Hương Trí trong tay gậy gỗ bị đoạt xuống dưới. Hắn hai chân mềm nhũn, hướng trên mặt đất một chuyến, liền hô hô ngủ đi qua, giữ lại lý hổ cả người đều là thương, còn mang theo vết máu, lặng lặng quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Chờ đến Lý Hưng Chí rượu tỉnh lại sau, nhìn băng bó kín mít Lý Hổ, trong lòng sinh ra một ít thấy nấy, nhưng là, điểm này điểm nhi ấy nấy lập tức liền tan thành mây khói. Nay thiên hạ, cái nào cha không đánh nhi tử, hắn cũng chính là giáo huấn một chút không nghe lời nhi tử mà thôi. Này có cái gì ấy nấy? Lý Hổ may mà chịu đều là bị thương ngoài da, chỉ cần nằm tĩnh dưỡng chút thời gian thì tốt rồi, thân thể thượng thương có thể nhìn đến có thể khôi phục, chính là hắn trong lòng sở chịu thương lại là nhìn không tới sở không được, Lý Hổ trong một đêm phảng phất trưởng thành. Mỗi cái cuối tuần, Trần Húc Huy đều sẽ ra xe bỏ cấp Chu Đấu quên bên kia đưa con thỏ, mỗi tháng 10 hào, Mục Tú Tất sẽ tự mình đi tranh huyện thành, Mộ Hoa Quả sau khi làm xong, vừa lúc là cuối tháng. Cho nên liền từ Trần Húc Huy lái xe mang theo qua đi, chờ hắn trở về thời điểm mang theo Thu Mây Tía cùng Tiểu Liên. Nguyên lai tính tính thời gian, lập tức liền phải thu tiểu mạch, Thu Mây Tía ra sản thời gian có 6 phần mà, vốn dĩ Thu Mây Tía 3 ngày là có thể thu xong, chỉ là Chu Đốc quên nghĩ đến các nàng mấy tháng cũng chưa nghỉ ngơi, liền cho các nàng thả 1 tuần mang tân nghỉ phép. Thu Mây Tía ra trong đất, bị mục tú một nhà xử lý thực hảo, bón thúc rất nhiều lần. Lúc này tiểu Mạch Mạch Tuệ toàn bộ nặng chịu cong xuống dưới eo. Thu Mây đi sau khi trở về, đầu tiên là quét dứt phòng ở, chờ nàng trở lại ngày thứ 3, mục ra mọi người cùng đi giúp nàng ra cắt mạch, vài người một lát sau liền đem kia 6 phần mà tiểu Mạch toàn bộ thu hảo. Mục Tú giữa chưa đưa cơm thời điểm, đối Thu Mây đi nói, "Thu gì, ngươi phải tin tưởng ta nói, này lúa mạch liền kéo đến nhà ta trong viện phơi đi, chờ chuẩn bị cho tốt." Chúng ta đi giúp ngươi giao xong lương thực nộp thuế, giữ lại lúa mạch trang hảo chờ ngươi trở về lại cho ngươi đưa lại đây. Ngươi đứa nhỏ này, nói gì lời nói, nhà ta này lúa mạch, nếu không phải các ngươi hỗ trợ, có thể có như vậy tốt thu hoạch sao?" Thu Mễ đi giả cả giận nói. Mục Tú cười cười, xoay người đối với đang ở trang mạch Trần Húc Huy nói, "Trần đại ca, chờ tiểu mạch trang hảo, trực tiếp kéo đến nhà ta." "Tốt." Trần Húc Huy lên tiếng, tiếp tục trang lúa mạch Thu gì? Ở đồ ăn vật phô làm thói quen sao? Mục tú tuy rằng mặt sau lại đi 2 lần huyện thành, nhưng là Thu Mây Tía tất cả đều bận rộn hướng hài tử, hai người cũng không hảo hảo nói thượng nói mấy câu, nhưng là nghe Chu Đỗ quên ý tứ lại là đối Thu Mây Tía phi thưởng tán thưởng. Thu Mây Tía đi sau, thật là từ sớm đến tối đều không nhàn rỗi. Chu Đỗ quên hai vợ chồng ở phía trước biên hội, nàng liền ở phía sau biên chiếu cô hài tử. Chu Đô Quyên hai vợ chồng nếu là đổi tay đến hậu viện nghỉ ngơi, Thu Mây Tiếc liền đi phía trước cửa hàng giúp đỡ thủ cửa hàng, nàng nay một người, trên đỉnh hai người làm việc. Có Thu Mây Tiếc, Chu Đô Quyên nhẹ nhàng quá nhiều, cả người nhìn cũng so trước kia có thần thái. Thói quen, ăn ngon ngủ ngon, ngươi xem ta cùng Tiểu Liên đều mập lên không ít, Tiểu Liên thích trừ kia đối song bảo thai, mỗi ngày cùng bọn họ cùng nhau chơi, tính cách đều hoạt bát rất nhiều, trước mắt quá nhân từ. Ở qua đi tưởng cũng không dám tưởng. Thu Mây Tía cảm thán nói, trước kia một tháng hai tháng đều không nhất định có thể nhìn thấy thức ăn mặn, hiện tại là mỗi ngày đều có thịt đồ ăn, còn có tiền lương lấy. Mục Tú xem Thu Mây Tía trên mặt lộ ra biểu tình, liền biết nàng là thật sự thực vừa lòng, cũng liền yên lòng. Kế tiếp chính là Mục Tú ra cùng Trần Húc Huy ra địa bàn, năm nay quả nhiên lại là cao sản. Tú, này tiểu mạch mạch tuệ mỗi cái đều nặng chịu. Ta như thế nào cảm thấy, muốn so năm trước thu hoạch hảo đâu." Mục Thủy đứng ở bờ ruộng thượng uống nước, đối một bên Mục Tú nói: "Chờ lúa mạch phơi ra tới lúc sau sẽ biết." Mục Tú khi đó một mẫu tiểu mạch đều đã mâu sản 1200 cân tạ hữu, trước mắt mỗi mẫu 200 nhiều cân đều xem như cao sản, làm nàng thực không thói quen, bất quá, năm nay nhà nàng tiểu mạch đích sắc không giống nhau, kia mạch tuệ lại đại lại no đủ lại dày đặc. Tiểu mạch thu hoạch hảo lúc sau, chính là phơi khô, mục tứ gia tân xây nhà lúc sau, bao gồm trần húp uy nóc nhà thượng đều có thể phơi, cho nên lần này, mục tứ đem sở hữu tiểu mạch đều lôi trở lại trong nhà, trên nóc nhà toàn bộ đều phủ kín, liên quan trong viện cũng đều là phô tràn đầy. Mục tứ gia mà thiếu, lại thu mau, chờ đến nhà nàng đã bắt đầu dương mạch, trong thôn còn có rất nhiều người trong nhà lúa mạch còn không có cắt xong. Đại gia đem sở hữu tiểu mạch trang hảo, qua sương Thu mỗi địa ra 6 phần mà thu có 153 cân tiểu mạch, nếu không phải Mục Tú gia vẫn luôn giúp đỡ xử lý, này 6 phần mà nhiều nhất chỉ có thể thu 100 cân tiểu mạch, Trần Húc Huy 3 phần mà thu 200 cân tiểu mạch, suốt số so năm trước nhiều ra tới gấp đôi, Mục Tú gia tiểu mạch càng là sản lượng kinh người, một mẫu đất thế nhưng thu 500 cân tiểu mạch, cũng là năm trước gấp đôi, này quả thực là không thể tưởng tượng. Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường không thể tin được hai mắt của mình. Tuy rằng đã sớm cảm thấy nhà mình tiểu mạch lớn lên hảo, nhưng là lại là không nghĩ tới xương già tới thế nhưng là như vậy hảo. Bọn họ lập lại xương rất nhiều lần, lúc này mới tin tưởng xác thật là thu như vậy nhiều. Chương 375 Tơ Tam bị. Ta sống một đống tuổi rồi, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một mẩu đất có thể thu như vậy nhiều tiểu mạch, này nếu là đặt ở nạn đói những năm đó, có thể trồng ra cao sản lượng tiểu mạch, kia có thể cứu sống rất nhiều người. Trần Kiên cường nghĩ tới những cái đó năm tháng trạm, thanh âm đều có chút run rẩy. Mục Tú tuy rằng không có tự mình trải qua quá nạn đói, nhưng là sau lại xem vợ thượng, TV điện ảnh thượng không ngừng một lần miêu tả quá khi tình cảnh, nàng đối kia đoạn nạn đói năm tháng vẫn là có chút hiểu biết. Đúng vậy, nếu là lương thực đều có thể như thế cao sản, chúng ta nông dân nhật tử thì tốt rồi. Mục Thủy cũng tràn đầy cảm xúc, sớm chút năm thường xuyên đói bụng. Lúc ấy mỗi ngày ngậm tưởng chính là có thể ăn đốn cơm no. Trần Đại gia, hiện tại sinh hoạt càng ngày càng tốt, trước kia cái loại này chịu đói nhật tử không bao giờ sẽ có, ngươi cứ yên tâm đi. Mục Tu tính tính thời gian, đội thứ nhất tạp giao tiểu mạch đã mau nghiên cứu ra tới, thực mau mọi người đều có thể loại thượng cao sản lượng tiểu mạch, cho nên lập tức nàng chỉ bảo trì nhà mình tiểu mạch cao sản là được. Bởi vì lần này là ở nhà qua sương. Cho nên trong thôn không bao nhiêu người biết mục tú ra sản lượng, bằng không, trong thôn sẽ lại lần nữa khiến cho hoành động. Năm trước Mục Thủy biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm đổi lấy chính là các hương thân hoài nghi cùng nghi kỵ, cho nên năm nay lại có người hỏi Mục Thủy ra lương thực thu hoạch như thế nào, Mục Thủy đều là ha hả cười, nói tiếng chấp vá. Thu xong tiểu mạch lúc sau, chính là hi lương, lần này lương thực nộp thuế là Trần Kiên Cường cùng Mục Thủy mang đi giao, trở về lúc sau. Nghe Mục Thủy nói, hiện tại lương trạm nhân viên công tác thái độ so năm trước nhiệt tình rất nhiều, xem ra lương trạm trưởng ga vẫn là rất phụ trách nhiệm. Ngay sau đó lại tiến vào tiếp theo luân gieo trồng, sở hữu mà đều phải chuẩn bị một chút bắt đầu loại lúa nước, chỉ là Mục Tú gia không có ruộng nước, cho nên nhà nàng tảy một lần lại bón phân lúc sau loại một ít rau dưa cùng các cây nông nghiệp. Mục Tú gia cùng Trần Húc Huy gia điệu bản toàn bộ loại thượng đậu phụng, Mục Mây tiếu mà cài qua sau, Loại thượng đầu nảnh, bởi vì năm nay có máy kéo, những việc này thực mau liền làm xong. Bởi vì các gia các hộ lúc này cũng chính là một hai mẫu đất, cả nhà ra trận thu hoạch lên cũng mau. Hơn nữa phía trước Mộc Tú cũng nói qua, dầu đi hê ghen muốn chính mình ra, cho nên đại bộ phận người đều là vì tỉnh tiền. Chính mình dốc sức tới thu, rốt cuộc sức lực không cần tiền, ngủ một giấc liền đã trở lại. Chính là trong thôn những cái đó lười người nhìn bỏ mắt. có người liền liếm mặt tới mượn máy kéo. Đại tráng tức phụ mang thai, đây là đại tráng ra cái thứ tư hài tử, phía trước ba cái khuyên nữ, lần này trong thôn có kinh nghiệm bà mụ nhìn đều nói là con trai, thật vất vả mong tới đứa con trai, cho nên đại tráng tức phụ càng là tiểu không xuống đất làm việc. Đại tráng phía trước ở tức phụ khuyến khích hạ phân ra, kết quả hiện tại ba cái nữa nhi lớn nhất cũng mới 7 tuổi, tiểu nhân mới 2 tuổi, đều hạ không được mà Đại Tráng gia này một mớ năm văn mà toàn dựa vào đại tráng một người ở bận việc, đại tráng lại muốn vội vàng thu hoa màu đánh mạch, lại muốn cày ruộng còn muốn vội vàng chiêu cố Tức phụ hài tử, cả người mệt đều phải giống, mọi người đều bắt đầu loại lúa nước, nhà hắn mà còn không có cày xong. Cho nên đại tráng Tức phụ liền đem chủ ý đánh tới Mộc Tú gia máy kéo thượng, nàng nắm Tiểu Khuê nữ cùng nhau đi tới Mộc Tú gia. Nếu là đổi lại người khác Mộc Tú nói không chừng liền xem ở quê nhà Hương Thân phân thượng giúp cái này vội, chính là này lại là đại tráng tức phụ, cho nên Mộc Tú không cần suy nghĩ liền tự tuyệt. Đại tráng tức phụ bị tự tuyệt sau liền ở cửa hùng hùng hổ hổ, nói thẳng Mộc Tú một nhà đều là bạc tình quả nghĩa, không đáng lui tới, Mộc Tú lại là cười tủm tỉm nhìn đại tráng tức phụ nói, kia không còn gì tốt hơn, vừa vặn chúng ta nhìn đến ngươi, liền cảm thấy trong lòng cách trứng hoảng, về sau nhớ rõ đừng tới. Sau khi nói xong liền đem đại môn đóng lại, đại trướng Tức Phụ khí hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu, về đến nhà liền bắt đầu đối với đại trướng hùng hùng hổ hổ, thẳng mắng đại trướng không bản lĩnh. Đại trướng bốn dĩ vẫn luôn không lộng xong trong đất sự, liền lòng nóng như lửa đốt, lại bị Tức Phụ như vậy mắng, hắn trong lòng một nín thở, đêm đó liền nóng lên, cuối cùng chờ đến hắn bệnh hảo, đã phía trước phía sau chậm trễ gần 1 tháng thời gian. Sau lại, bởi vì lúa nước gieo trồng quá vãn, Một bước vãn, từng bước vãn, đến cuối cùng thu hoạch khi, không duyên cớ tổn thất không ít sản lượng. Tuy rằng lúa nước này khối tổn thất không ít, nhưng là ruộng lúa nuôi cá lại là lại đền bù một ít tổn thất. Cái này làm cho đại trí lớn mọi cách tư vị đan sen, nói đến nói đi, đều là nhà mình tức phụ việc nhiều, từ một tú ra được đến nhiều như vậy, sau lưng còn luôn là bố trí nhân ra không phải, mà hắn lại không đi ngăn trở quá, nói đến nói đi, đây đều là chính mình tạo nghiệt. Bởi vì năm trước ruộng lúa nuôi cá lấy được thật đánh thật hiệu quả, cho nên năm nay trong thôn người đều dị thường rúng rược, sôi nổi tìm được thôn tri thư Trần Hướng Dương, làm hắn giáo người trong thôn như thế nào dưỡng. Trần Hướng Dương đi thỉnh Mục Tú tới cùng người trong thôn nói tiếp một lần, Mục Tú lại không chịu ra mặt, đối với anh võ thôn người, nàng thực sự có chút thất vọng. Có thể là sau lại nàng sinh hoạt cái kia thời đại so hiện tại sớm 10 mấy năm. Cho nên đối hiện tại trong thôn này đó động bất động liền khắp nơi nói xấu, hoặc là thích chế dễ ước, loạn ghen ghét phương thức có chút phản cảm. Những người này có lẽ tâm địa không xấu, nhưng là làm những việc này lại là làm nàng thực không thoải mái. Bất quá không thoải mái về không thoải mái, trước mắt này lại là sự tình quan toàn thôn người có thể ăn được hay không cơm no vấn đề. Một gia về sau còn muốn ở trong thôn ngốc, nếu hiện tại đem toàn thôn người đều đắc tội, về sau sẽ mang đến không cần thiết phiền thoái. Cho nên Mục Tú vẫn là lại cùng Trần Hướng Dương cẩn thận nói một lần ruộng lúa nuôi cá phương pháp, làm Trần Hướng Dương đi giáo các thôn dân. Trần Hướng Dương cũng chỉ có thể trong lòng thở dài, đích xác, trong thôn đại bộ phận người làm thật sự không phước hậu, Mục Tú có thể làm được này một bước đã là rất dũng lượng. Chờ đến những việc này làm xong sau, trong đất việc cũng chính là tưới nước, bón phân giấy cỏ. Mục Tú mấy ngày nay thường xuyên qua đi xem Trần Đại Nương dưỡng tạm cừu. Này đó tằm cương ít nhiều trần đại gia, trần đại gia ở cây dâu thượng tìm được rồi hoang dại tằm trứng, mang về tới sau, trần đại nương liền đem chúng nó phu hóa, dục thành tằm mầm, cuối cùng trưởng thành tằm cương. Hiện tại này đó tằm đang ở phu đi, đã phun ra 2 ngày, trần đại nương ở tằm hộp thả rất nhiều khô thảo cùng nhánh cây. Mục tú vốn đang cho rằng trần đại nương đây là sợ tằm cương đông lạnh tới rồi, cho nên mới cấp thêm mấy thứ này, trần đại nương nghe xong không khỏi nhẫn cười không cấm. Sau lại Trần Đại Nương giải thích xong, Mục Tú mới hiểu được, nguyên lai like nếu bên trong không có bất luận cái gì chống đỡ vật, tạm cứng là sẽ không phun đi, càng không thể kết gắn, cuối cùng sẽ sống sờ sờ ngẹn chết. Bắt đầu Mục Tú còn bắt mấy chỉ tạm cứng mang về cấp Lý Phán đệ chơi, không nghĩ tới Lý Phán đệ nhìn đến liền trốn đến rất xa. "Chủ nhân, tới." Trần Đại Nương lúc này nghe được bên ngoài có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đến cửa Mục Tú đang đứng, liền chào hỏi. Trần Đại Nương, hôm nay tầm cương thế nào? Mục Tú còn không có vào nhà, đôi mắt liền bắt đầu hướng bên trong ngắm đi. Đã toàn bộ cái kén, chúng ta hôm nay liền đem này đó kén thu thật hảo. Trần Đại Nương tránh ra thân mình, làm Mục Tú vào nhà tới. Chương 376 thơ tầm bị 2. Ở phòng trong một góc, chạc cây cùng trên của khô đều là tròn trịa trắng tinh như tuyết cánh tạm, giống như là cây thấp thượng kết đầy màu trắng trái cây. Mục tú cùng Trần Đại Nương một người một cái tiểu băng ghế, ngồi ở chỗ kia, sọt che đặt ở dưới chân, bắt lấy một phen khô thảo hoặc là chặt cây, đem mặt trên những cái đó kén tầm đều nhất nhất hái xuống bỏ vào sọt che. Trong lúc, mục tú dựa theo Trần Đại Nương dạy dỗ, đem hưa kén tầm nhặt ra tới ném xuống, cuối cùng thu hoạch tràn đầy hai sọt che kén tầm. Kén tầm để vào túi, trang vài cái túi, bếp thượng thiêu thượng tràn đầy một nồi to nước ấm, đem chứa đầy kén tầm túi bỏ vào đi. Đồng thời bỏ vào đi tam đại chén Bạch Kiềm, dùng gậy gỗ dùng sức gấp đuôi, làm Bạch Kiềm đầy đủ dung nhập túi bên trong kén tằm. Chỉ là, kén tằm nấu ra tới hương vị thật sự là quá khó nghe, một cổ tử thanh hôi vị, một tú dống nhiên ngửi được, thiếu chút nữa nôn khan ra tới. Nay nấu nấu súp, nhưng là bên trong động, tạt ra tới an nhưng thơm, bất quá nếu là an nhọng nói, này ti liền chịu không ra, phòng bếp khó nghe, ngươi ở bên ngoài chờ xem. Trần Đại Nương nhìn đến mục tú dáng vẻ này, cười nói. Mục tú chạy nhanh đi ra phòng bếp, ở bên ngoài thật sâu hút mấy hơi thở, thật là quá xú. Chờ đến kén tầm nấu hảo, Trần Đại Nương bưng chậu ra tới, dùng nước trong vọt vài biến, ngồi xuống, bắt đầu lột cái tằm. Trần Đại Nương lấy ra một cái thêu hoa vi liệu, dùng hai cái đùi cố định trụ, dưới thân phóng một cái chứa đầy nước trong chậu, dùng tay nhặt ra một cái nấu tốt cái tằm, tả hữu lôi kéo. Đem bên trong đá biến thành màu đen tầm lột ra ném xuống, nho nhỏ kén ở nước trong bên trong đông đưa sau xách ra tới vừa lúc tròng lên viên liều thượng, một tầng lại một tầng bộ đi lên, bộ 4, cái thời điểm, cùng nhau kéo xuống tới, ở trong nước tả hữu dùng sức xả trưởng thành điệu, vắt khô để vào bên cạnh. Trong buồn. Mục Tú nhìn mấy lần, lại thượng thủ thử vài lần lúc sau, kế tiếp liền làm ra dáng ra hình, tuy rằng không có Trần Đại Nương tốc độ mau. Nhưng là động tác là càng ngày càng lưu sướng. Chờ đem sở hưu kén tầm đều lột hảo, vắt khô sau tơ tầm lại lần nữa để vào túi bên trong, lại lần nữa nấu một bên lúc sau, dùng nước trong rửa sạch sẽ, lại rửa theo vừa rồi bước đi, ở theo hoa lều mặt trên lại một tầng một tầng bộ thành bốn tầng, vắt khô để vào trong buồn. Chờ này đó toàn bộ làm xong lúc sau, trời đã tối rồi, một tú cùng trần đại nương đem vắt khô tơ tầm đều lượng lên, chờ đến phơi khô lúc sau. liền thành một cái tiểu phương khăn lớn nhỏ. Chờ đến ngày hôm sau phơi khô lúc sau, một tú đem một tiểu thụ cùng Trần Húc Huy đều mang theo lại đây, đứng ở cái bàn bên, trải lên một khối sạch sẽ khăn trải giường, bốn người một người một góc, một người bắt lấy một góc, đồng thời kéo ra. Hai cái bàn tay đại tiểu phương khăn, đông nam tây bắc kéo ra thế, nhưng có thể kéo thành hơi mỏng thấu quang một tầng trường khăn đều 1 mét nhiều chăn lớn nhỏ, cứ như vậy, một tầng một tầng kéo ra, Phô Hạo Bốn người vội một ngày, hơi mỏng tơ từng cứ như vậy tầng tầng lớp lớp thành một giường chăn phơi. Dư lại chính là đem bên trong hào, bên ngoài bộ cái vỏ chăn là được, các ngươi đi về trước đi, quá hai ngày mới có thể làm tốt. Chân đại nương rốt cuộc số tuổi lớn, vội một ngày lúc này cũng là vẻ mặt mỏi mệt. "Chút, kia quá hai ngày ta lại đến tìm ngươi." Mộc Tú cũng là mệt quá sức, này so trên mặt đất làm một ngày sống đều cảm rất mệt. Chờ Mộc Tú lại lần nữa tới thời điểm, Tơ Tằm bị làng tốt, Mộc Tú vướng mềm mại chăn, yêu thích không buông tay. Nay tám năm mươi nhiều ngày là có thể phun ti thành kén, nhóm thứ hai Tẩm Ta lại dưỡng thượng, lần này toàn bộ chịu thành Tơ Tằm, ta cho ngươi xe điểm tơ lụa. Trần Đại Nương trải qua này hơn nửa năm điều dưỡng, cả người đều nổi lên rất lớn biến hóa, tinh khí thần thoạt nhìn đều không tồi. Trần Đại Nương, thời tiết này cũng ấm áp đi lên, các ngươi còn đi tìm ngươi cháu trai sao? Mộc Tú đột nhiên hỏi nói, Trần Đại Nương trong lòng căng thẳng, ngay sau đó có chút khẩn trương nói, chủ nhân đây là đuổi chúng ta đi sao? Không, không phải, Trần Đại Nương ngươi hiểu lầm, ta là sợ chậm trễ các ngươi sự tình, các ngươi muốn lưu lại ta còn cầu mà không được đâu. Mộc Tú biết Trần Đại Nương hiểu lầm nàng ý tứ, vội vàng giải thích nói, ta cùng ta lão nhân kia cũng thương lượng qua, chỉ cần chủ nhân không đuổi chúng ta đi, chúng ta liền ra mặt dạy cho hạ Trần Đại Nương nghe được mục tú không phải đuổi bọn hắn đi, yên lòng. Ngươi cùng Trần Đại gia liền thành thật kiên định ở nơi này đi, ai cũng sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi các ngươi đưa ra phải rời khỏi. Chúng ta hai vợ chồng già, đến cái này số tuổi còn có thể có cái như vậy tốt cư trú chỗ. Chủ nhân nếu nguyện ý lưu chúng ta, chúng ta đây nơi nào cũng không đi. Trần Đại Nương đối hiện tại sinh hoạt thực thỏa mãn, nàng này hơn phân nửa đời đều không có này hơn nửa năm quá nhật tử thoải mái. Mục Tú trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, đối này hai vợ chồng già phẩm tính cũng thập phần hiểu biết, bọn họ đều là nội tâm thuần phác người, liền tính ngẫu nhiên biểu hiện ra ngoài lỗi đời cùng khéo đưa đẩy, kia cũng là sống đến cái này số tuổi tự nhiên phản ứng, tổng không thể hơn 50 tuổi người, còn một chút đầu óc đều không có đi. Chân đại nương, trước không cần xe tơ lửa, nhiều làm mấy giường tơ tạm bị, ta hữu dụng chỗ. Mục Tú sở đến này tơ tạm bị nghĩ đến cấp lục nghiệm đông vợ chồng hai cái làm thượng hai giường, còn có Lục Nguyên, này tơ tạm bị nhất lãng phí tơ tạm, nhộng cũng đều lãng phí, đây cũng là chủ nhân hiểu, này tơ tạm mền ở trên người có thể so đông bị đều thoải mái, chủ nhân như vậy nũng nịu tiểu nữ hoa, nhất thích hợp cái cái này, bất quá chờ làm thời điểm, còn phải kêu các ngươi lại đây cùng nhau hỗ trợ làm đâu." Trần đại nương cười nói, nàng cũng là cái không chịu ngồi yên người. Mộc Tù ôm tơ tạm bị về đến nhà, nghĩ rồi lại nghĩ, tìm ra một khối màu xanh biển thuần miên vài vóc, tiêu thượng Chu Thủy Liên cùng nhau làm một cái vỏ chăn, bộ hảo lúc sau, liền bỏ vào tủ quần áo, chờ lần sau đi huyện thành tối điểm, trước đem này giường tơ tạm bị cấp lục nguyên gửi qua bưu điện qua đi. Trong nháy mắt, liền phải đến tiết đoán ngọ, Mộc Tú, Trần Húc Huy cùng Mộc tiểu thủ cùng đi tới mương máng bên hái được rất nhiều cỏ lau diệp, mang về nhà chung. Cổ lau riệp trước rửa sạch sẽ lúc sau, lại dùng nước sôi nấu một đoạn thời gian, mà làm này biến mềm sau, lại dùng nước trong tẩy mấy lần, đặt ở trong viện phơi khô, dùng thời điểm phao vào trong nước lại lấy ra tới là có thể dùng. Tiếp theo chính là làm bánh trứng nhân, đem gạo nếp tẩy sạch lúc sau ngâm 5 giờ, chuẩn bị tốt đậu phộng cùng mực áo, liền có thể bao bánh trứng. Mục tú đời trước thích nhất ăn chính là lòng đỏ trứng bánh trứng thịt, nhìn đến Chu Thủy Liên chuẩn bị bánh trứng nhân, Tức khắc hết muốn ăn. Nương, chúng ta bao điểm nhị bánh trưng mặn ăn đi." Mục Tú đề nghị nói. "Bánh trưng mặn? Cùng kia hàm bánh trôi giống nhau, bao thịt." Chu Thủy Liên thật là một điểm liền thông. "Nương, ngươi càng ngày càng lợi hại, lập tức liền đoán đúng rồi." Mục Tú nho nhỏ chụp Chu Thủy Liên một cái mông ngựa, nói tiếp, "Ta tới điều nhân đi, các ngươi đem bánh trưng ngọt bao xong, ta bên này liền không sai biệt lắm hảo." "Liên ngươi chú ý nhiều." Ta lại đi nhiều phao điểm nhi gạo nếp đi, nhiều bao điểm nhi cầm đi huyện thành bán. Chu Thủy Liên càng ngày càng có sinh ý đầu óc. Chương 377 bao bánh trưng. Trần Đại Ca, ngươi đi chợ thượng mua 15 cân thịt ba chỉ trở về, thịt nạc nhiều điểm. Mục Tú đối trong viện đang ở Uy Nưu Trần Húc Huy nói: "Tốt." Trần Húc Huy buông trong tay cỏ xanh, liền đi ra cửa chợ thượng mua thịt đi. Mục Tú ở trong phòng bếp, trước đem không gian thịt lấy ra, Tỏi sạch thiết tiểu khối, để vào nước tương, lau chùi, rượu gia vị, muối ngũ vị hương phấn còn có hành gừng tỏi quế đều lúc sau tiếp tục để vào không gian, chờ chân húp huy trở về lúc sau, nay thịt cũng ướp ngon miệng. Lòng đỏ trứng muối cùng hột vịt muối một túi trong không gian đều có không ít, nàng không có biện pháp giải thích vì cái gì chỉ có lòng đỏ trứng không có lòng trắng trứng, chỉ có thể lấy ra hột vịt muối rửa sạch sẽ sau, dung lượng vông gắn vào chậu thượng, mở ra trứng vịt sau. Lòng trắng trứng chạy tới phía dưới trong bùn, lòng đỏ trứng sẽ lưu tại lượng trên mạng, lại đem lòng đỏ trứng thượng còn thừa lòng trắng trứng rửa sạch sạch sẽ, phóng tới một cái khác sạch sẽ trong bùn, mục tú tổng cộng. Làm ra tới 100 cái hột vịt muối hoàng. Chờ đến Trần Húc Huy mua thịt trở về, mục tú lại đem thịt ướp thượng lúc sau, mang theo vừa rồi chuẩn bị tốt đồ vật, đi trong viện. Mục tiểu thủ cùng Chu Thủy Liên ở bao bánh trưng, hai người động tác nhanh nhẹn, đem hai mảnh bánh trưng diệp trọng điệ Nhất hạ một mảnh gấp một bộ phận, bên phải gấp thành 90 độ, bốn phía hơi chút ấn một chút, nắm ở trong tay thành truy hình, sau đó bắt đầu hướng bên trong phóng gạo nếp, trước phóng thượng một tầng gạo nếp, hơn nữa ngước táo cùng đậu phụng, cuối cùng hơn nữa một tầng gạo nếp, bên trong phóng mãn mẹ sau, lại hướng tả gấp, bốn phía hướng trong gấp, mặt sau đi phía trước gấp, mặt phải hướng tả gấp, mặt trái hướng hữu gấp, nhiều ra tới đi phía trước hạ gấp, tiếp theo dùng sợi bông gói Mô hình tam giác bánh trưng liền bao hảo. Mục Tú Điều Nhân lúc này công phu, các nàng đã bao gần 100 bánh trưng, Mục Tú đem đồ vật phóng tới trên bàn, ngồi xuống, cầm lấy bánh trưng diệp liền bắt đầu bao lên. Bước đi đều giống nhau, chỉ là đem để vào mức táo cùng đậu phụng kia tầng, đổi thành thịt cùng lòng đỏ trứng. Quả nhiên không ra Mục Tú sơ liệu, Chu Thủy Liên kinh ngạc hỏi, ngươi lấy nải đó lòng đỏ trứng là làm gì? Hỏi xong sau lại bỗng nhiên phản ứng lại đây càng thêm kinh ngạc hỏi. Ngươi này lòng đỏ trứng nơi nào tới? Lòng trắng trứng đâu? Thiết cung lòng đỏ trứng muối cùng nhau bao bánh trứng, kia hương vị làm người ăn một lần liền không thể quên được, lòng trắng trứng ở phòng bếp đâu? Hột vịt muối là lần trước nhà ta yếm, yếm nhiều như vậy, ta cầm điểm nhi ra tới dùng. Mục Tú cầm chiều phòng bếp phương hướng điểm một chút. Lần trước kiếm hột vịt muối, nay còn không có bắt đầu ăn đâu, ngươi liền lãng phí thượng, ngươi Chu Thủy Liên tức khắc không bình tĩnh. Mục tú trong nhà trứng vịt đều làm thành hột vịt muối, sau khi làm xong đều đặt ở hầm, cụ thể có bao nhiêu, chú Thủy Liên cũng không biết. Mục tú nói thích ăn hàm lưu du cái loại này, loại này yêu cầu im càng lâu mỡ vàng càng nhiều, cho nên đại gia ai cũng không có đi chẳng qua. Không nghĩ tới lúc này mục tú liền lấy ra tới đạp hư. Nương, nhà ta không thiếu này mấy cái trứng vịt, như thế nào làm tốt ăn liền như thế nào làm, một năm cũng liền bao lúc này đầy bánh trưng. Nói nữa, này lấy ra đi bán, giá cả cao điểm, cái gì đều kiếm đã trở lại. Mục tú trên tay bay nhanh bào bánh trưng. Ta là đau lòng kia mấy cái tiền sao. Ta là sợ lãng phí, trước kia thứ gì đều không có ăn thời điểm chú Thủy Liên nhớ tới 2 năm trước, khi đó còn cả ngày đói bụng. Nương, hột vịt muối thanh có thể quán thành bánh, lại thiết ti, theo sau quấy thượng sợi ớt hoặc là đậu hủ, hương vị đều thực không tồi. Mục tú ở một bên nói. Này cũng mệt nhà ta hiện tại không thiếu này đó, bằng không vì ăn này lòng chăng trứng, còn muốn phí du phí mặt bánh nướng áp chảo, cũng đủ tôn tông, toàn bộ ăn nhiều phương tiện. Chu Thủy Liên nói nói lại bắt đầu đau lòng lương thực. Buổi tối ta tới thử xem. Mục tiểu thủ cảm thấy nghe liền ăn ngon, cho nên nàng nhưng thật ra dũng dược muốn thử. Ba người một ngày xuống dưới, cuối cùng bao hơn 400 cái bánh trứng, hơn 100 ngọn, 200 nhiều hảm, suất chứa đầy ba cái sọ. Mộc Tú trên đường lại đi lộng hơn 100 hột vịt muối hoàng. Chẳng qua lần này hột vịt muối hoàng nàng là trực tiếp từ không gian lấy ra, phía trước kia 100 hột vịt muối lòng trắng trứng đã trang tràn đầy hai buồn, nhìn phi thường nhiều, dù sao Chu Thủy Liên cùng Mộc tiểu thủ cũng không có khả năng lại đánh 100 hột vịt muối ra tới xem lòng trắng trứng rốt cuộc có bao nhiêu. Cho nên Mộc Tú liền phi thường gan lớn từ không gian trực tiếp lấy lòng đỏ trứng muối. Bằng không một đám khai khai 100 hột vịt muối cũng là rất có chút phiền toái. Thời tiết này nhiệt, bánh chưng không thể lâu phóng. Sáng mai ta cùng Trần Đại ca cùng đi Tranh Huyền Thành, đem bánh chưng đưa đến Đồ An và phô. Mục Tú nói: "Tốt, ta trước nấu mấy cái bánh chưng nếm thử." Chu Thủy Liên hầm bánh chưng ngọt cắt nhặt 20 cái ra tới. "Đúng rồi, này bánh chưng thịt tử như thế nào nấu a?" Chu Thủy Liên mới vừa đi hai bước bỗng nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía Mục Tú. "Nương, cùng bánh chưng ngọt giống nhau nấu pháp, bất quá tốt nhất chờ thủy nấu khai về sau lại nấu, như vậy nấu ra tới bánh chưng dịp là xanh mượt, đẹp." Mục Tú đối Chu Thủy Liên công đạo nói. Thành Chu Thủy Liên gật gật đầu, liền tiến phòng bếp nấu bánh chưng. Cơm chiều làm cháo, xào chua cay khoai tây ti cùng ớt xanh xào thịt, còn có một đại bàn bánh chưng, lột ra một cái bánh chưng thì tử. Hàng hương thơm phát mũi, màu trắng gạo nếp bị thịt nước bọc, một ngụm cắn đi xuống, tràn đầy mùi thịt, lại cắn thượng một ngụm, lòng đỏ trứng muối mỡ vàng thấm ra, rất đều phải chảy tới trên tay. Cái này bánh chưng thịt tự ăn ngon, thịt thật hương, này lòng đỏ trứng lưu du ăn thật hương. Mục Thủy nếm một cái lúc sau liền dừng không được tới, liền ăn 5 cái bánh chưng thịt tự, còn lại người cũng đều lán nếm sau ánh mắt sáng lên, sôi nổi không tự chủ được ăn xong lại đi lấy bánh chưng thịt tự ăn. Không nghĩ tới, bánh chưng thịt tự bao lòng đỏ trứng như vậy ăn ngon, về sau chúng ta liền bao bánh chưng thịt tự đi, này bánh chưng ngọt cũng chưa người ăn. Chu Thủy Liên nhìn mọi người đều thích ăn bánh chưng thịt tự, bánh chưng thịt tự đều mau ăn xong rồi, bánh chưng ngọt còn đều một cái không núc ních, nàng tràn đầy cảm xúc nói: "Nương, sáng mai lại nấu 8 bánh chưng thịt tự, ta cùng Trần Đại Ca trên đường ăn." Một tú nhìn mọi người đều thích ăn, liền không cấp ăn. Nàng trước kia thường xuyên ăn, bởi vậy cũng chỉ ăn một cái, cho nên nàng có chút chưa đã thèm. Dựa theo nàng sức ăn, lớn như vậy tiểu nhân bánh trưng, một đốn 5 6 cái là không nói chơi. Tốt, đêm này đó bánh trưng ngọt cũng chạy nhanh ăn, đừng lãng phí. Chu Thủy Liên mở ra một cái bánh trưng ngọt, cắn một ngụm, này thơm ngọt bánh trưng, trước kia ăn một cái đều cảm thấy là đầu lưỡi đều phải cắn rất mỹ vị, chính là vừa rồi ăn bánh trưng thịt tử lúc sau lại ăn này ngọt Tổng cảm thấy kém chút hương vị. Đại gia khả năng đều có loại cảm giác này, ăn bánh trưng ngọt tốc độ rõ ràng so ăn thịt bánh trưng tốc độ chậm nhiều. Ngay hôm sau, Mục Tú rời giường lúc sau, Trần Húc Huy đã trang hảo xe, con thỏ cũng dết hảo rửa sạch sạch sẽ, Chu Thủy Liên nấu hảo bánh trưng, Mục Tú rửa mặt xong, Liên nhảy lên xe bò, cùng Trần Húc Huy cùng hướng huyện thành chạy tới. Mau đến giữa trước khi, hai người tới rồi đồ ăn vặt cửa hàng. Thu mây tía đang ở phía trước quét tức vệ sinh, trần tiểu liên tắc ngoan ngoắn ngồi ở trước quầy, cầm một khối sạch sẽ rẻ lau ở trà lau quầy, mục tú cùng hai người chào hỏi liền đi vào trong viện. Trường 378 đưa bánh trưng. Tông thuận lợi đang ở phòng bếp bận việc, nhìn đến mục tú, tức khắc vẻ mặt vui mừng, hắn vui tươi hớn hở nói, Tú, ngươi đã đến đến rồi, ngươi trước vào nhà nghỉ ngơi, chờ ta vội xong lại nói, tiểu dượng, ta mang theo chút bánh trưng tới bán. Ngươi đem thủy thiêu hảo, trong chốc lát nấu bánh trưng. Mục Tú nói: "Trước hai ngày còn nói mau đến Tết Đoan Ngọ, còn không có rút ra không bao bánh trưng, chuẩn bị mua điểm nhị." Ngươi nảy liền bao hảo. "Hành, ta lúc này liền nấu nước." Tống Thuận Lợi nhìn thoáng qua đang ở đem bánh trưng hướng phòng bếp dọn Trần Húc Huy nói: "Tiểu Dượng, đây là bánh trưng ngọt, bên trong bao mực táo cùng đậu phụ." Mục Tú chỉ vào Trần Húc Huy trước dọn tiến vào sọt chén nói: "Này đó là bánh trưng mặn." Bên trong bao chính là ướp tốt thịt ba chỉ cùng lòng đỏ trứng muối. Mục Tú chỉ vào chần Húc Huy đang ở hướng bên trong dọn dọt chén nói: "Bánh trứng mật." Vẫn là lần đầu nghe nói. Tống Thuận Lợi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tú. "Cùng kia thịt tươi bánh trôi là một đạo lý, thứ gì có nhân hái ăn ngọt, có nhân hái ăn hãm, chờ bánh trứng nấu hảo, tiểu dưỡng ngươi trước nếm thử đi." Mục Tú cười nói: "Hảo, ta liền thích gan kia lòng đỏ trứng muối." Này bánh trưng mặn nghe tới liền ăn ngon. Tống Thuận Lợi đem đang ở sao bắp rang khởi nồi, đảo tiến trong buồn, Trần Húc Huy hỗ trợ bắt được phía trước cửa hàng, Tống Thuận Lợi liền bắt đầu thiêu nước gấm nấu bánh trưng. "Tiểu Dương, ngươi chờ thủy khai lại nấu bánh trưng, như vậy bánh trưng diệp là xanh biết, đẹp." Một tú nhắc nhỏ nói. "Hảo, ta đã biết, phòng bếp nhiệt, ngươi đến trong viện ngồi." Tống Thuận Lợi xoa xoa đầy đầu đổ mồ hôi, hiện giờ hôm nay là một ngày so với một ngày nhiệt. Mùa hè cũng sắp tới rồi. Trước mắt là tháng 6, 11, sáng sớm thời điểm gió nhẹ phơ phất, ngồi ở trong viện đại thụ hạ, sẽ so ở trong phòng mát mẻ một ít, giữa trưa thời điểm thái dương đầu lớn lên, liền sẽ thực nhiệt. Gia tiểu gì đâu? Mục Tú nhìn nhắm chặt cửa phòng, nhẹ giọng hỏi: "Hai tử Gia Dô, tối hôm qua ở trên giường linh bánh quay trèo đâu? Khóc náo loạn hơn phân nửa đêm, lúc này mẫu tử ba cái đều ở ngủ nướng đâu?" Tống Thuận Lợi đau lòng nói: Tiểu Dương, các ngươi như thế nào không mua cái quạt điện? Mục Tú nhớ rõ nàng ở cửa hàng gặp qua quạt điện. Ngươi tiểu gì tưởng tích cóp tiền mua phòng ở, nói quạt điện quá quý, một cái đều mau 100, trên đỉnh người khác 3 tháng tiền lương. Nay mấy tháng hẳn là cũng tích cóp 3000 nhiều đồng tiền đi, có thể mua phòng ở. Mục Tú trong lòng thô sơ giản lược tính một chút. Chúng ta đi xem qua, một bộ mang sân mang nhà mặt tiền phong ở yêu cầu 2800, lại mua điểm gia cụ. Dọn dẹp dọn dẹp, chỉ sợ cũng muốn ba nghìn nhiều, trên tay liền chút tiền ấy, ba cái hài tử tiêu dùng cũng đại, chúng ta chuẩn bị lại tích cốc điểm nhi tiền, lại quá mấy tháng liền mua phòng. Tông thuận lợi có chút ngựa ngùng nói. Hai người đã sớm thương lượng hảo, không mua phòng phía trước, sở hữu tiền đều không thể loạn hoa. Mục tú kỳ thật đặc biệt lý giải hiện tại hai người ý tưởng, không phải có cái từ kêu nghèo hào phong sao, càng la kiếm không đến tiền. Trên tay có chút tiền liền càng là bỏ được hoa, tích cóp không xuống dưới mấy cái tiền, nhưng là nếu bắt đầu có thể kiếm tiền, sau đó trên tay có thể tồn tiếp theo điểm nhi tiền, vậy trở nên bắt đầu không bỏ được ăn, không bỏ được dùng, chỉ cảm thấy chính mình rất nghèo, nghĩ nhiều tích cóp chút tiền. Cho nên, rất nhiều người đều là ở có tiền thời điểm liền liều mạng tỉnh tiền tích cóp tiền, một tú đã từng đều gặp qua giá trị con người quá ngàn vạn cụ ông cụ bà xuyên phi thưởng một mạng. không bỏ được ăn không bỏ được xuyên. Con Hảo, nay tới rồi Trạm Vọng liền mát mẻ. Mục Tú ở chỗ này vượt qua hai cái mùa hè, không có khí thải ô nhiễm, chỉ có giữa trưa khô nóng, buổi sáng cùng Trạm Vọng đều phi thường mát mẻ. Ở nông thôn, tới rồi nửa đêm còn muốn cái thảm mỏng. Tiểu Dượng, ngươi trước nấu bánh chưng, ta đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa liền trở về, có việc ngươi liền kêu Trần Đại Ca hỗ trợ. Mục Tú đứng lên, nàng lần này tới huyện thành Còn có khác việc cần hoàn thành. Hạnh, ngươi đi vội ngươi đi." Tống thuận lợi hướng tới Mục Tú vây vây tay. Mục Tú đi đến phía trước cửa hàng, cùng đã đến phía trước hô trợ Trần Húc Huy công đạo hai câu, liền rời đi. Đi đến yên lặng địa phương, nàng lấy ra xe đạp, đem phía trước chuẩn bị tốt đồ vật đều bỏ vào mặt sau soạn, nàng đi trước chính là Tôn Hạnh Phúc đưa muối cửa hàng. Lúc này đã 10 giờ, đệ nhất sóng ăn cơm cao phong kỳ đã qua đi. Lúc này chỉ có rải rác mấy cái khách nhân còn có ra ra vào vào mua dưa muối người. Mục Tú, ngươi đã đến rồi a." Tôn Hạnh Phúc vừa nhấc đầu liền thấy được mới từ xe đạp xuống dưới Mục Tú. "Tôn thúc, ngày mai liền tiết Đoan Ngọ, ta cho ngươi cùng Thúy Dĩ đưa điểm nhi bánh trưng." Mục Tú đỉnh hảo tự xé khẩu, từ phía sau soạn sách ra tới một túi bánh trưng, Mục Tú trước kia bao rất nhiều bánh trưng, đều đặt ở trong không gian, này đó bánh trưng khẩu vị càng nhiều. Hàm thịt lòng đỏ trứng bánh trưng, nước táo đậu phộng bánh trưng, bánh đậu bánh trưng, thịt khô bánh trưng, liên dung bánh trưng. Vẫn là ngươi thận trọng, chúng ta còn nói chiều nay tao thượng gạo nếp, tùy tiện bao mấy cái ứng ứng tiếp, ngươi nảy đưa tới bánh trưng, chúng ta cũng bất việc. Tôn Hạnh Phúc tiếp nhận bánh trưng, vui tươi hớn hở nói: "Ngươi cùng Thúy Dĩ ngày thường đều vội, nào cùng ta giống nhau có rảnh." Mục Tú cười cười, cùng Tôn Hạnh Phúc từ biệt lúc sau, liền đi tiếp theo cái địa phương. Tôn Hạnh Phúc đem bánh trưng bắt được ra bếp, làm Hoàng Thú nấu thượng, ngày mai chính là đoan ngọ, này bánh trưng trước nấu hảo sau phóng, như vậy không dễ dàng hư. Đây là nào mua? Hoàng Thú nhìn mắt bánh trưng, Thiêu Thủy hỏi. Mới vừa muộc túi tới được, nói Tết đoan ngọ, nhà mình bao bánh trưng. Tôn Hạnh Phúc ngồi ở phòng bếp cửa băng ghế thượng nghỉ ngơi, xem nhân gia khai kia ăn vật cửa hàng sinh ý, so nhà ta này hảo quá nhiều. Ngươi nói lúc trước nàng vì sao không cùng nhà ta cùng nhau tới khai? Những cái đó tiểu An Vật lại nhẹ nhàng lại hảo bán, đâu giống nhà chúng ta này, mỗi ngày khói lửa mịt mù không nói, còn tẩy không xong chén đũa, mùa đông đầu, rửa chén thủy lạnh lẽo, tay đều phải đông cứng, mùa hè đâu, nấu cơm muốn đem người buồn chết hoàng thủy từ lần trước từ tôn hạnh phúc trong miệng đã biết cái kia An Vật cửa hàng là một tú. Cùng trong thành tiểu gì cùng nhau hợp khai sau, trong lòng liền vẫn luôn có ý tưởng Lúc này rốt cuộc nhịn không được oán giận ra tới. Nhà ta vốn dĩ chính là cái dưa muối cửa hàng, lúc ấy người như thế nào tới cùng chúng ta kết nhóm bán ăn vặt, không nói cái khác, lúc ấy nàng thật cùng chúng ta nói không bán dưa muối bán ăn vặt, ngươi sẽ đồng ý. Tôn Hạnh Phúc rất ít phát giận, nhưng là lúc này hắn ngữ khí lại là nói không nên lời sắc bén. Ta Hoàng Thúy có chút mắc kẹt, đích xác, kia sẽ nếu là mục tú đề nghị không bán dưa muối nói, nàng khẳng định cái thứ nhất nhẹ ra không đồng ý. Rốt cuộc bọn họ là dựa vào này bán dưa muối lập nghiệp, tùy tiện đổi nghề nghiệp, kia nhiều không bảo hiểm. Bồi làm sao bây giờ? Lam Ngươi phải có lương tâm, nhà chúng ta hiện tại tốt như vậy nhật tử, chúng ta muốn thấy đủ, phải biết rằng nếu không có mục tú, chúng ta sinh ý có thể tốt như vậy. Ta, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là thuận miệng nói hai câu. Hoàng Thú bị Tôn Hạnh Phúc nói nói được có chút hổ thẹn, nàng lập tức giải thích nói: Chương 379 chuẩn bị đi học. Hoàng Thúy giải thích xong sau, trong lòng có chút thấp thỏm tối đầu, không hề nuốt ngữ. Trờ mua hè, ta tới xuống bếp nấu cơm, mùa đông, ta tới rửa chén, Thúy, đây là ta không đúng, vẫn luôn không chú ý này đó, ta cho ngươi nhận lỗi. Tôn Hạnh Phúc nói đứng dậy, đi đến phòng bếp kéo Hoàng Thúy tay. Ngươi một cái đại lao ra, tại như vậy nhiều người trước xuống bếp quá thật mất mặt, ngươi đi thủ quẩy, ngươi có này phân tâm. Ta liền thấy đủ hoàng thủy trong lòng ngấm áp, thanh âm cũng mang theo ý cười. Cái gì mặt trong mặt ngoài, nếu là để ý mặt mũi, ta còn làm tới cửa con rể a." Tôn Hạnh Phúc trong thanh âm lộ ra ôn nhu nói, "Ta liền biết, ngươi vẫn là trong lòng không thoải mái. Hiện tại điều kiện hảo, ngươi cảm thấy hủy cốt đi." Hoan Phi nói nước mắt liền rất xuống dưới. "Tôn Hạnh Phúc." Một tú cơ xe đạp đông chuyển tây chuyển, rốt cuộc tới rồi mục đích địa, mục tú đến địa phương sau, tìm một góc trước Tiên Thu Hảo tự xe cẩu, sau đó vác cái ba lô, đi đến cổng lớn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu. Trấn Bình huyện giáo dục cục này, mấy cái chữ to tức khắc ánh vào mi mắt, mục tú lần này tới, đúng là vì đi học sự tình. Tuy rằng nói tân sinh khai giảng đều là 9 tháng nhất hảo, nhưng là rất nhiều trường học đi học thời gian đều là ở 8 tháng 20 hào tạ hữu, mỗi năm tân nhập học người rất nhiều, đặc biệt là xếp lớp sinh, nếu không có đặc thù tình huống tắc rất khó nhập học, cho nên mục tú thừa dịp Tết Đoan Ngọ, đến xem lục nghiệm đồng giới triệu lưu trưởng khoa. "Tiểu cô nương, ngươi tìm ai?" Một cái ăn mặc thâm lam chế phục bảo vệ cửa đại gia ngăn cản mục tú. "Đại gia, ngươi hảo, ta tìm Lưu Trường Khoa." Mục tú ngọt ngào trả lời nói, "Lưu Trường Khoa, trong cục có hai cái Lưu Trường Khoa, ngươi tìm cái nào?" Bảo vệ cửa đại gia nhìn thoáng qua mục tú, "Ngày thường Rất nhiều gia trưởng đều là vì hai tử nhập học tới nơi này, rất ít có tiểu cô nương tới nơi này tìm người, chẳng lẽ là Lưu Trường khoa người nhà? Hai cái Lưu Trường khoa, Mục Tú lập tức đã bị hỏi ngây ngẩn cả người, bất quá nàng nhanh chóng phản ứng lại đây, nếu có thể cùng Lục Niệm Đông là lão hữu, kia số tuổi tất nhiên sẽ không quá tuổi trẻ, cho nên Mục Tú trả lời nói, chính là số tuổi đại vị kia Lưu Trường khoa. Hành, ta gọi điện thoại hỏi một chút, tiểu cô nương ngươi kêu gì? Bảo vệ cửa đại gia hỏi, "Đại gia, ngươi liền nói họ lục, Lưu trưởng khoa liền biết là ai." Mục Tú trả lời nói, "Vậy ngươi liền ở chỗ này từ từ." Bảo vệ cửa đại gia xoay người vào cửa vệ thất, cầm lấy nội tuyến điện thoại, không biết điện thoại kia đầu nói gì đó, bảo vệ cửa đại gia lộ ra kinh ngạc biểu tình, đôi mắt không khỏi ngắm hướng ngoài cửa, không biết cái kia tiểu cô nương cái gì lai lịch, Lưu trưởng khoa thế nhưng muốn đích thân xuống dưới tiếp nàng, toàn bộ giáo dục cũ Ai không biết Lưu trưởng khoa có tiếng lãnh đạo. Ngoài cửa đại gia treo điện thoại, biểu tình khó lường nhìn nhìn Mục Tú, thanh âm cũng so vừa rồi hiển từ rất nhiều. "Tiểu cô nương, bên ngoài nhiệt, ngươi tới trước phòng bảo vệ ngồi, trong chốc lát Lưu trưởng khoa liền tới rồi." "Cảm ơn đại gia." Mục Tú vào cửa vệ thất, mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến một cái thoạt nhìn có 50 xuát đầu, quần áo chỉnh tề lão nhân từ office building đi ra, hướng bên này đi tới. Lưu Trường Hoa, chính là cái này tiểu cô nương. Bảo vệ cửa đại gia chào hỏi: "Ngươi chính là Mục Tú đi, đi cùng ta đi văn phòng." Lưu Trường Hoa đối người gác cổng gật gật đầu, sau đó ý bảo Mục Tú đuổi kịp hắn đi. Lưu Trường Hoa văn phòng ở lầu 2 tận cùng bên trong kia gian văn phòng, Mục Tú đi vào lúc sau, thuận tay liền đem cửa đóng lại, Lưu Trường Hoa cầm lấy phích nước nóng, cấp Mục Tú đổ chén nước, đưa cho nàng. "Uống trước điểm nhi thủy đi." Cảm ơn Lưu trưởng khoa. Một tú tiếp nhận ly nước. Ngươi đứa nhỏ này, kêu ta Lưu gia gia là được. Lưu trưởng khoa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói tiếp, lão lãnh đạo vì chuyện của ngươi, cho ta viết hai phong thư, thật đúng là khó được nhìn thấy hắn vì ai sự tình như vậy để bụng. Lúc gia gia lục mãi nãi thiện tâm, cũng là ta phúc khí. Ngồi xuống đi. Lưu trưởng khoa ngồi ở bàn làm việc mặt sau, dùng ngón tay bên cạnh ghế dựa nói, ngươi năm nay bao lớn rồi? Mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, trước kia đọc quá thư sao? Lưu trưởng khoa hỏi tương đối cẩn thận. Lưu ra ra, ta ở nhà vẫn luôn tự học, ta tưởng trực tiếp đọc sơ tam. Mục tú nói làm lưu trưởng khoa biểu tình sướng sốt. Mục tú, ngươi phải biết rằng, tự học cùng hệ thống học tập là không giống nhau. Hơn nữa, ngươi có giáo tài có thể tự học đến sơ trung trương trình học. Còn tuổi nhỏ, cũng không thể đua đòi, tự cao tự đại. Lưu Trưởng khoa ngữ khí có điểm nghi khắc, hắn cảm thấy một tú lời nói quả thực là buồn cười, một cái nông thôn tiểu cô nương dựa tự học còn tưởng trực tiếp đọc sơ tam, có chút quá không biết lượng sức. Lục Đại ca đem hắn sở hữu bút ký cùng sách vở đều cho ta gửi qua bưu điện lại đây, sơ trung sách vở cùng bài tập ta đều làm rất nhiều biến. Mục Tú nhìn đến Lưu Trưởng khoa biểu tình, lập tức minh bạch hắn bất mãn, rốt cuộc ở thời đại này, dựa tự học là rất khó thi đậu cao trung cùng đại học. Như vậy đi, ta trước gán bài ngươi đọc mùng 1, ngươi thích đứng hạng, nếu có thể đuổi kịp đại gia học tập tiến độ hơn nữa thành tích ưu dị, có thể nhảy lớp, nếu theo không kịp mặt khác đồng học tiến độ, vậy ngươi liền quy quy củ củ từ mùng 1 bắt đầu đọc lại. Này học tập a, nhất định phải đem cơ sở đánh vững chắc, học vững chắc. Lưu trưởng khoa nghe được Mục Tú nhắc tới Lục Nguyên, sắc mặt không khỏi hòa hoãn xuống dưới, kia tiểu tử thành tích hảo, có hắn chỉ đạo Trước mắt cái này tiểu cô nương có lẽ cũng là có chút cơ sở. Thuật, Lưu gia gia, hết thảy nghe theo ngài an bài. Mục Tú không ở cái này niên đại đọc qua thư, nàng vốn chỉ tính toán sơ trung chuẩn bị liền đọc một năm, như vậy an bài đối nàng tới nói, nhưng thật ra cũng không có gì không ổn. Chẳng qua, Mục Tú sau lại biến thành trường học danh nhân. Rốt cuộc từ mùng 1 nhảy lớp đến sơ tam, trong trường học mặt chỉ sợ đều tìm không thấy mấy cái Nhìn đến mục tú thái độ thực thành khẩn, Lưu trưởng khoa vừa lòng gật gật đầu. "Lưu gia gia, ta cùng Trần Đại ca cùng nhau đọc mùng một, ta cháu ngoại gái cùng ta bà con xa biểu mọi cũng tới rồi học tiểu học tuổi, đều là năm nay mùa thu nhập học." Mục Tú nghĩ tới Trần Húc Huy cùng Trần Tiểu Liên, hai người cũng tới rồi đọc sách tuổi. Lúc trước Mục Tú cùng Lục Nghiễm Đông nói chỉ là nàng cùng Lý Phán Đệ đọc sách, lúc này nàng chỉ có thể căng ra đầu nói ra, lần này liền một bước đúng chỗ. Tỉnh về sau vẫn là phiền toái. Một trận trầm mặc qua đi, Lưu trưởng khoa thở dài, lẩm bẩm: "Lão lãnh đạo a, lão lãnh đạo, ngươi lần này cho ta nhiệm vụ gian khổ a." Giống bọn họ này đó giáo dục bộ môn, mỗi năm tới rồi chiêu sinh mùa, đều sẽ có rất nhiều người tới tìm quan hệ đi cửa sau, mà bọn họ này đó phụ trách chiêu sinh đều là vì tỉ hiểm các loại chối từ không thấy, không nghĩ tới lần này, Lục Nghiệm Đông cho hắn như vậy một cái đại nhiệm vụ. Người đem muốn nhập học người sổ hộ khẩu mang lại đây, ta bên này đăng ký một chút. Lưu trưởng khoa nhà cắn răng, láo lãnh đạo an bài, chẳng sợ lại khó, chuyện này cũng muốn giúp được đế. Trường 380 chuẩn bị đi học 2. Lão lãnh đạo tin hơn 1 ngàn dặn do vạn dặn do nhất định phải đem 1 tú bọn họ đi học sự tình an bài thỏa đáng. Lưu trưởng khoa bắt đầu cho rằng nhiều nhất chính là 2 người, không nghĩ tới thế nhưng là 4 người. Cảm ơn Lưu Gia Gia. Mộc Tú nghe được Lưu trưởng khoa đáp ứng hỗ trợ, tức khắc vui mừng khôn xiết lúc sau, nói tiếp, không biết yêu cầu sổ hộ khẩu, muốn qua mấy ngày mới có thể lấy lại đây. Thứ 2 đến thứ 6 ta đều đi làm, ngươi trực tiếp tới tìm ta là được, ta cấp bảo vệ cửa công đạo hạ là được. Lưu gia gia, ngày mai liền tiệc đoàn ngọ, đây là chúng ta nhà mình bao bánh trưng, vài loại khẩu vị, cho ngài nếm thử mới mẻ. Mộc Tú đem nghiêng túi xách bắt lấy, đi lên trước. Phong đôi Lưu trưởng khoa trên bàn. Ngươi đứa nhỏ này, như vậy khách khí, này bánh chúng ta không thể thu, ngươi mang về ăn đi. Lưu trưởng khoa biết, dân quê Lộng Điểm Nhi An không dễ dàng, huống chi này một tú lập tức liền phải tới huyện thành đọc sách, tiêu dùng càng là đại, này đó bao bánh trứng mễ, có lẽ là một tú một nhà mấy ngày đồ ăn. Lưu gia gia, đều là nhà mình làm, giá trị không được mấy cái tiền, ngài liền nếm thử tay nghề của ta đi. Mộc Tú lui ra phía sau một bước, cấp Lưu trưởng khoa cúi một cùng, xoay người liền chạy. Lưu trưởng khoa lắc lắc đầu, tính, cửa sau đều cấp Mộc Tú đi rồi, thu nàng mấy cái bánh trưng, tiểu cô nương cũng sẽ an tâm. Mộc Tú tiếp theo đi bưu cục, đem thư tạm bị bọc đến kín mít, đóng gói hảo lúc sau, ở trong chăn mặt tác thượng một phong thư, sau đó đi quầy bắt đầu làm việc tinh tế trình viết thượng lục nguyên trường học địa chỉ, đem thư tạm bị gửi qua bưu điện đi rồi. Mộc Tú nghĩ đến Lục Nguyên Thu được tơ tâm bị kinh ngạc biểu tình, khóe miệng không khỏi giơ lên, nàng hừ ca về tới Đồ An vật phu, Chu Đỗ Quyên cùng Tống Thuận Lợi lúc này đang ở tiếp đón người đến người đi khách hàng. Quay thượng thả mấy cái trâu, bên trong bánh trưng đều đã thấy đấy, xem ra bánh trưng bán cũng không tệ lắm. "Tiểu gì, dưỡng, ta đi vào trước." Mộc Tú chào hỏi, liền đi hậu viện. Chu Đỗ Quyên cùng Tống Thuận Lợi lúc này chính vội vàng cũng không rảnh lo nhiều lời lời nói, ai một tiếng tỏ vẻ đã biết. Lúc này, sân đại thụ hạ phô chương chiếu, song bảo thai đang ở nỗ lực đứng lên học đi đường, tiểu liên ngồi ở bọn họ hai người chung gian, bên trái kéo một phên, bên phải đỡ một chút, nhìn hai cái tiểu da hỏa lắc lư, mới vừa đứng lên chân mềm nhũn lại ngã xuống, đầu đến nàng khanh khách cười không ngừng. Mộc mây tê ở một bên tẩy đại gia giơ quần áo, ta, khăn trải giường Thường Thương ngẩng đầu nhìn về phía này mấy cái hài tử, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Trần Húc Huy ở một bên tức khoe tây, nhìn đến Mộc Tú tiến vào, vùng trong tay khoe tây, đứng lên, quan tâm nói: "Ngươi nãy chạy non nửa thiên, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." "Không có việc gì, ta không mệt." Mộc Tú dùng nước lạnh rửa mặt, cầm lấy trong sân trên bàn đá phong chén lớn, bên cạnh có lượng tốt nước sôi để nguội, đổ một chén, ung ngu cung ngu uống xong, Lúc này mới toàn thân đều thoải mái. Trần Đại Ca, vừa rồi ta đi giáo dục cục lại quá 2 tháng, sơ trung khai giảng, chúng ta là có thể cùng đi đọc cùng một. Mộ Tú cười tủm tỉm đối Trần Húc Huy nói, "Thật sự, chúng ta có thể cùng nhau đọc sách, thật tốt quá." Trần Húc Huy hưng phấn trà sát tay, qua lại giậm bước chân, đầy mặt kinh hỉ. "Đừng xoay, ta xem đều xem mau hơn." Mộ Tú trêu ghẹo nói, "Mộ Tú, ta tiểu học cũng chưa thượng quá." trực tiếp đi đọc sách trùng, vạn nhất theo không kịp làm sao bây giờ? Trần Húc Huy bỗng nhiên không tự tin nói: "Trần đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi hiện tại trình độ, đọc mùng 1 tuyệt đối có thể cùng được với." Mục Tú tràn ngập tin tưởng nói: "Mấy năm nay, nàng căn cứ giáo tài chỉ đạo Trần Húc Huy, mùng 1 chương trình học đã toàn bộ nói xong, Trần Húc Huy đã sớm học quá một lần." Chính là, chính là ta nếu là đi đọc sách, trong nhà mà làm sao bây giờ? Học phí quý sao? Trần Húc Huy vui sướng qua đi, lập tức nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Trong nhà mà ngày thường khiến cho cha ta cùng Trần Đại gia tới chăm sóc, trong nhà dù sao có máy kéo có ngưu, về điểm này nhi mà không hổ sự, còn có này đi học lại không phải không quay về, bình thường cuối tuần chúng ta liền trở về giúp đỡ làm việc, đều là giống nhau, học phí không nhiều ít, ngươi à, nghỉ đông và nghỉ hè còn có ngày mùa giả khi nhiều làm chút sống, là có thể để học phí. Mộc Tú đã sớm nghĩ tới này đó. Nghe được Mộc Tú như vậy vừa nói, Trần Húc Huy trong lòng ấm áp, hắn biết Mộc Tú đây đều là vì hắn suy nghĩ, an ủi hắn, đọc sách sao có thể không tiêu tiền đâu. Bất quả Trần Húc Huy trong lòng cùng âm thầm hạ quyết định, nhất định phải hảo hảo học tập, về sau báo đáp Mộc Tú. Mộc Tú, chúng ta hai cái có thể hay không ở một cái trong ban. Trần Húc Huy hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, chờ mong hỏi. Còn không biết đâu. Nếu là căn cứ báo danh trước sau trình tự, không chừng chúng ta hai cái là một cái bàn." Mục Tú nghĩ nghĩ, trả lời nói, trước kia sơ trung đều là căn cứ cuối cùng một lần khảo thí thành tích phân chia lớp, không biết hiện tại là dựa theo cái gì tới phân chia. Thật sự, Trần Húc Huy đôi mắt càng sáng. Ai biết được, đến lúc đó lại nói, "Đúng rồi, Trần Đại ca, ngươi sở hộ khẩu ở nơi nào?" Báo danh yêu cầu. Mục Tú hỏi, "Ta cũng không biết." Trần Húc Huy sau khi nói xong bỗng nhiên đôi mắt ám ám, hắn lúc trước bị đuổi ra ra môn sau, cũng so biết chính mình sở hộ khẩu rốt cuộc ở nơi nào. Lần đó đi hỏi một chút thôn chi thư, hắn khẳng định có thể biết được. Mộc Tú thấy được Trần Húc Huy trong mắt tằm đạm, nàng nghĩ nghĩ sau nói: "Hảo a, nếu không lúc này liền trở về hỏi đi, đừng chậm trễ." Trần Húc Huy ngứ khí sốt ruột nói, hắn sợ chính mình báo không được danh, đến lúc đó cùng Mộc Tú không thể một cái bàn. Không nóng nảy, chỉ cần ngươi vẫn là chúng ta thôn người, hẳn là liền không thành vấn đề." Mục Tú xoay người, vừa lúc nhìn đến Tiểu Liên tú lối đầu. Trần Tiểu Liên tự Mục Tú cùng Trần Húc Huy nói chuyện hở, Liên vẫn luôn tú lối đầu nghe, nghe tới bọn họ có thể đi học thời điểm, nàng thật là vô cùng hâm mộ, chỉ là nhìn xem nàng tản tật thân hình, nàng chỉ có thể cô đơn tú lối đầu tới. "Tiểu Liên, ngươi muốn đi đọc sách sao?" Mục Tú đương nhiên nhìn về phía Trần Tiểu Liên. "Không nghĩ." Tiểu Liên rầu rĩ trả lời nói: Vì cái gì đâu? Ta cái dạng này, ở trong thôn đều thường xuyên bị người cười nhạo, tới rồi trường học, khẳng định còn sẽ có người cười nhạo ta, trêu cợt ta, ta không nghĩ đi đối mặt những cái đó. Tiểu Liên nhớ tới trước kia bị trêu cợt trường hợp, thanh âm càng áp càng thấp. Thu Mây Tiếu nhìn đến nữ nhi dáng vẻ này, một trận đau lòng, hốc mắt tức khắc liền đỏ. "Tiểu Liên, ngươi đừng khổ sở, chờ nương kiếm lời." Liên Nhi tìm tốt nhất bác sĩ cho ngươi trị, chờ trị hết, liền không còn có người ráng cười nhạo ngươi. Thu Mây Tía trầm giọng nói: "Nương, ngươi không cần ga ta, ta biết ta chân trị không hết, ta đều biết, ta Trần Tiểu Liên thanh em lộ ra bi thương." "Tiểu Liên." Thu Mây Tía che miệng nước lỡ hô câu sau liền rốt cuộc nói không được nữa. "Tiểu Liên, nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ lựa chọn đi trước đọc sách, thân thể tàn khuyết thay đổi không được." chính là lại có thể sử dụng tri thức tới đem chính mình vọt trang lên. Mục tú vừa nói vừa ngồi xuống, dựa gần Tiểu Liên, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Liên nói: "Chương 381 sổ hộ khẩu." Nhìn Tiểu Liên trầm mặc không nói, Mục tú tiếp tục hỏi: "Tiểu Liên, ngươi cảm thấy tỷ tỷ thông minh sao? Lợi hại sao?" "Ừm, Mục tú tỷ tỷ là ta đã thấy thông minh nhất người lợi hại nhất." Tiểu Liên lập tức ngẩng đầu, một bộ tiểu mê muội bộ dáng nhìn về phía Mục tú. Chúng ta hai cái, trừ bỏ ta thân thể so ngươi khỏe mạnh ngoại, chúng ta đầu óc đều là giống nhau. Ta bởi vì đọc sách, học tập, cho nên mới sẽ biết rất nhiều rất nhiều đồ vật. Nếu ngươi đọc sách, ngươi liền cũng có thể cùng ta giống nhau trở nên rất lợi hại. Mục tú trong thanh âm tràn ngập lực lượng. Tiểu Liên đôi mắt theo Mục Tú lời nói ra gian cũng trở nên càng ngày càng sáng. Tiểu Liên, trước kia cổ nhân đều biết thi đấu Trạng Nguyên liền trở nên nổi bật, hiện tại Nữ hải tử cũng có thể đọc sách, ngươi cũng làm cái nữ chẳng nguyên, làm trước kia khi dễ ngươi, cười nhạo ngươi người đều so ra kém ngươi, ngươi sẽ so với bọn hắn quá càng tốt, chạm đến càng cao. Mục Tú tỉ tỉ, ta tưởng trở nên giống ngươi giống nhau lợi hại, ta muốn đi đọc sách. Tiểu Liên đã chịu Mục Tú ủng hộ, kiên định nói. Mục Tú, Tiểu Liên liền tính tưởng đi học, cũng chỉ có thể hồi trong thôn đi đọc sách, hơn nữa, này trong thành học phí cũng giao không dậy nổi a. Thu Mệ để vẻ mặt khó xử nói, "Thu gì? Ngươi yên tâm đi, Tiểu Liên cùng ta cháu ngoại gái mong đệ cùng nhau ở huyện thành đọc sách, ta đều nói tốt, các nàng hai cái là cái bạn, ở trường học cũng có thể lẫn nhau chiều ứng, học phí sự tình, ngươi cũng không cần nhọc lòng, hiện tại học phí một cái học kỳ cũng chính là 10 đồng tiền, ngươi một tháng tiền lương là đủ rồi." Mục Tú đã sớm quyết định gánh vác đại gia học phí, cho nên lung tung nói cái số. "Mục Tú?" "Này, Ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo." Thu Mây kia lúc này nói chuyện thanh âm đều có điểm run rẩy. "Thu gì? Đừng nói khách khí lời nói, ta đem Tiểu Liên khi ta thân muội tử giống nhau đối đãi." Nàng hảo, lòng ta liền cao hứng. Mục Tú cười nói, "Đúng vậy, đối với Trần Tiểu Liên, Mục Tú là trong lòng còn có thương tiếc, làm nữ tính, vốn dĩ liền sinh hoạt không dễ, mà Tiểu Liên thân thể lại có tàn huyết." Về sau nàng nhân sinh cũng là làm người lo lắng, cho nên mục tú liền cũng muốn cho tiểu liền đi đọc sách, tốt nhất về sau học cái tài vụ và kê toán. Như vậy nếu có thể tự lập lên, tương lai lộ nàng cũng sẽ hảo tẩu rất nhiều. Mục tú tỉ, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Chân tiểu liền nắm chặt nắm tay, nghiêm túc nói. Hào hoa, ta đây liền nhìn xem ngươi cùng mong để ai học tập thành tích nhất nỗ lực. Mục tú sờ sờ tiểu liền đầu tóc. Thu gì? Tiểu Liên sở hữu khẩu đâu?" Mộc Tú xoay người hỏi. "Ra đây liền đi cho ngươi lấy." Thu Mây đi lau khô tay, liền vào nhà, chỉ chốc lát sau công phu, liền cầm sổ hộ khẩu ra tới, đưa cho Mộc Tú. Mộc Tú tiếp nhận lúc sau, cẩn thận bỏ vào trong bao, ngẩng đầu nói, "Chúng ta đây đi trước, chờ ngày mai ta lại qua đây một chuyến, trường học sự tình xong xuôi sau liền đem sổ hộ khẩu cho ngươi đưa về tới." "Các ngươi không ăn cơm?" Thu Mây tới hỏi. Không an, làm chính sự quan trọng, ta cùng Trần Đại Ca ăn mấy cái bánh trứng là được." Mục Tú tùy tay từ trong phòng bếp cầm mấy cái bánh trứng, cùng Trần Húc Huy liền hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn bên ngoài đang ở bận rộn chu đáo quên cùng tống thuận lợi, Mục Tú cũng không chào hỏi, trực tiếp liền đi rồi. Chờ bọn họ hai vợ chồng gọi xong, lúc này mới từ thu mây phía trong miệng biết Mục Tú đã đi rồi. Mục Tú cùng Trần Húc Huy dọc theo đường đi đều đang nói chuyện đi học chuyện sau đó. Hai người đều là hứng thú bừng bừng, ở trạng vượng thời điểm mới về tới trong nhà. Mục Tú đem đi học tin tức nói cho đại gia, Lý Phán Đệ vui vẻ cực kỳ, Mục Tiểu Thủ cũng là tâm tình phi thường hảo. Nhà ta ba cái hài tử đều phải đọc sách, nay về sau muốn đều thi đậu đại học, kia nhưng khó lường. Chu Thủy Liên hưng phân nói. Nương mong đệ đi đọc tiểu học, Húc Huy cùng Mục Tú cũng đều là sơ trùng, khoảng cách thi đại học còn xa đâu. Mục Tiểu Thủ cười nói. Thời gian qua đến mau thật sự, ngươi xem ngươi cùng Mộc Tú, lúc trước đều là như vậy tiểu nhân một chút, trong nháy mắt ngươi đều đường đường, Mộc Tú cũng trưởng như vậy lớn, liền tiểu hoa đều sẽ mở miệng nói chuyện. Chu Thủy Liên tràn đầy cảm xúc, thật là hai tử thúc dục người lao a. Mộc Tiểu Thủ cũng là tràn đầy cảm xúc, Mông Đệ thật là nhoáng lên mắt liền cũng như vậy lớn, đều có thể đọc tiểu học. Mông Đệ, tiểu Liên chân không có phương tiện, ngươi đi học lúc sau, nhất định phải nhiều chiếu cố nàng. Mộc Tú giận dò nói: "Ta đã biết, dì hai, ngươi yên tâm đi. Mong đệ cũng là cái thiện tâm cô nương, nàng phi thường đồng tình tiểu liên. Chờ đến tiểu liên có tiền đồ, nay Trần quả phụ cũng coi như là hết khổ." Chu Thủy Liên cảm thán nói: "Ngươi nghèo hèn tử sớm đương ra, tuổi trẻ thời điểm ăn chút nhi khổ không tính khổ, đó là cả đời tài phú, liền sợ già rồi lại chịu khổ, đó chính là thật sự khổ." Mộc Tú nghĩ tới Trần Húc Huy, Lại nghĩ tới Trần Kiên Cường, tràn đầy cảm xúc nói: "Mộc Tú, có ngươi một phong thơ, ta buổi chiều lánh trở về thả ngươi phòng." Mộc Tiểu Thụ đỗng nhiên nhớ tới việc này. "Nương, cho ta cùng Trần Đại Ca một người hạ chén mì là được, ta trước vào nhà nghỉ ngươi một lát." Mặt hảo kêu ta. Mộc Tú nói xong xoay người liền về phòng. Trần Húc Huy còn lại là như suy tư gì nhìn Mộc Tú bóng dáng. Mộc Tú trở lại phòng. Liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn phong thư, nàng cầm lấy tới vừa thấy, từ thủ đô gửi tới, là Lục Nguyên cho nàng viết tin, thật đúng là có ăn ý, hôm nay buổi sáng Mục Tú mới cho hắn gửi qua bưu điện chăn, buổi tối liền thu được hắn tin. Xé mở phong thư, giấy viết thư rút ra, quen thuộc chữ viết ánh vào mi mắt, Mục Tú nhìn vài biến, điệp hảo một lần nữa để vào phong thư chung, lại để vào bên tay trái tiểu trong ngăn kéo, nơi đó đều là Lục Nguyên cho nàng viết tin. Lục Nguyên tin thượng nói, bảy tháng số 2 đem đến Tô Trợ phía Nam, chú địa phương là biển quảng cáo đại sở, bởi vì hắn lần trước đã ở trấn Bình huyện huyện bệnh viện kiến tập qua, lần này chỉ có thể ở Tô Trợ phía Nam còn lại trong huyện mặt đi gặp tập. Lục Nguyên tính tính khoảng cách, còn không bằng trực tiếp ở thị bệnh viện kiến tập. Lục Nguyên tin thượng còn hỏi Tạ Vệ Tú có hay không thời gian, ước mục Tú bảy tháng năm ngày ở Tô Trợ phía Nam nhà khách gặp mặt. Mục Tú cầm lấy giấy bút, lại cấp Lục Nguyên viết một phong thư. Tin bên trong chỉ có hai chữ, có thể bỏ vào phong thư lúc sau, ngày mai tới rồi huyện thành, lại đem tin gửi đi ra ngoài. Tú, Mạc Hảo, ra tới ăn mì." Chu Thủy Liên thanh âm ở trong sân vang lên. "Tới." Mục Tú phóng hảo phong thư, liền đi nhà chính. Cơm nước xong, Mục Tú cùng Trần Húc Huy mang theo bánh trưng cùng đi Trần Hướng Dương ra, Mục Tú đem bánh trưng đưa cho Trần Hướng Dương, Trần Hướng Dương trực tiếp liền tiếp nhận tới cười nói: Ta đây liền không khách khi à, mục tú làm ăn chính là ăn ngon, ta vừa thấy đến liền phạm thèm, các ngươi nhưng đừng chê cười ta à. Nhìn ngài nói, ngài thích ăn ta làm gì đó, về sau ta liền nhiều làm chút đưa tới. Mục tú tiếu ngữ doanh doanh. Kêu nhưng không được, nhà ai lương thực đều không phải gió to thổi tới, này ta có thể ăn mấy cái đỡ thèm là đủ rồi. Trần hướng dương chạy nhanh chối tử nói. Trần 382 Trần Khánh ra tới. Trần ba bá. Chúng ta hôm nay tới à, đệ nhất là tiết Đoan Ngọ tới rồi tới đưa bánh chưng, đệ nhị đầu là muốn hỏi hạ, Trần Húc Huy sổ hộ khẩu ở nơi nào? Trần Húc Huy à, hắn hộ khẩu giống như vẫn luôn cũng chưa rời xuất hiện đi, hẳn là còn ở nguyên lai hộ khẩu thượng. Trần Hướng Dương nghĩ nghĩ nói, ta không phải đã bị đuổi ra ngoài, như thế nào còn Trần Húc Huy nghe được chính mình hộ khẩu còn cùng kia người nhà ở bên nhau, không khỏi rất là buồn bực. Ngươi còn chưa thành niên không thể đơn độc lập hộ khẩu, cho nên hộ khẩu vẫn là đến treo ở cha mẹ danh nghĩa." Trần Hướng Dương giải thích nói, "Thôn chi thư, ta hiện tại cha mẹ cũng chưa, ta đây có thể đơn độc lập hộ sao?" Trần Húc Huy thanh âm có chút sắp sắp nói. Trần Hướng Dương thở dài, vỗ vỗ Trần Húc Huy bả vai nói, "Việc này ta đi cho ngươi hỏi hạ." Trần ba bá, "Nay đến bao lâu mới có thể chuẩn bị cho tốt a?" Mục Tú nghĩ đến chính mình cùng Lưu trưởng khoa nói chính là ngày mai đưa đến. Không khỏi lo lắng khởi vấn đề thời gian. Làm sao vậy? Thực sự sao sao? Trần Hướng Dương có chút kinh ngạc hỏi. "Là cái dạng này, chúng ta muốn đi huyện thành đọc sách." Ngày mai Mục Tú đem muốn đi huyện thành đọc sách sự tình nói cho Trần Hướng Dương. "Này thật đúng là thiên đại chuyện tốt a. Hô Huy, ngươi là gặp được quý nhân, ngươi nhưng nhất định phải nỗ lực về sau báo đáp Mục gia a." Trần Hướng Dương nghe thế xong việc, cao hứng chính là một cái vô tài. Trần Húc Huy đứa nhỏ này, thật là khổ tận cam lai. Ta sẽ, thôn chi thư, ta sẽ hảo hảo đọc sách học tập. Trần Húc Huy kiên định gật đầu. Hộ khẩu sự tình, lúc này thiên đã chậm, ngày mai sáng sớm ta liền đi cho ngươi hỏi thăm hạ, nhất định không chậm trễ các ngươi làm chính sự, các ngươi nơi nào đều đừng đi, liền ở nhà chờ ta tin tức Trần Hướng Dương cấp một tú cam đoan nói. Thật cảm ơn ngài, chúng ta đây đi trước, ngày mai ở nhà chờ ngài. Cảm ơn thôn chi thư. Trần Húc Huy đối với Trần Hướng Dương cũng cảm tạ nói: "Đây đều là chuyện nhỏ, vậy các ngươi đi thong thả a. Thôn chi thư a, ngươi cần phải vì ta làm chủ a." Ba người mới vừa đi tới cửa, liền nghe được một đạo thê lương giọng nữ truyền đến, ba người đồng thời đánh một cái run run. Chợ nhìn đến từ nơi xa lại đây một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ khi, một tú không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, Trần Húc Huy ngây ngẩn cả người, ngay cả Trần Hướng Dương đều không khỏi rải ra một lát. Ngươi? Các ngươi như thế nào đã trở lại? Trần Hướng Dương nhìn Triệu Tuấn Lan mang theo Trần Hoan cùng Trần Khánh Hải tử, kinh ngạc nói đều nói không nguyên lành. Như thế nào? Hy phúc không còn nữa, chúng ta liền không thể đã trở lại. Ngươi đây là muốn đuổi chúng ta cô nhi quả phụ sao? Ta mệnh hảo khổ a. Triệu Tuấn Lan khóc thanh âm càng sắc bén. Trần Hoan thấy được đứng ở Trần Hướng Dương bên người Mục Tú cùng Trần Húc Huy, hắn lôi kéo Trần Khánh ống tay áo. Trần Khánh ngẩng đầu nhìn đến Trần Húc Huy cùng một tú, chỉ thấy hai người quần áo ngăn nắp, nhìn đều là sạch sẽ ngăn nắp, mà chính mình ngẫu tử ba người, tác giống người xin cơm dường như, xuyên rách tung toé, người cũng là dơ loạn bất kham, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Trần Húc Huy hiện tại quá tốt như vậy. Loại này manh liệt đối lập, làm Trần Khánh càng tức giận, nếu không phải hai người kia, hắn như thế nào sẽ tiến loại địa phương kia? Bọn họ ở bên ngoài tiêu giao tự tại, An Sung mặc sướng, mà hắn lại là. Trần Khánh nắm nắm tay vừa định tiến lên giáo huấn bọn họ, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, hắn dừng bước chân, hung tợn nhìn chằm chằm hai người, cổ phía sau gân xanh đều cổ lên. Ma trấn Húc Huy còn lại là ở Trần Khánh mới vừa nâng lên chân thời điểm, liền đem mục túi hướng chính mình phía sau lôi kéo, chắn mục túi trước người, sau đó toàn thân cơ bắp căng thẳng, không chút nào yếu thế chiều Trần Khánh chứng đi. Trần Khánh bên người Trần Hoan bị Trần Húc Huy ánh mắt sợ tới mức lui về phía sau hai bước, mà Trần Khánh cũng là bỗng nhiên từ lòng bàn chân toát ra một tia hàn ý. Sắc trời vốn dị đã tối sầm, người trong thôn đều trở về ăn cơm nghỉ ngơi, lúc này trong thôn vô cùng an tĩnh. Kết quả Triệu Tuấn Lan này một giọng nói, tức khắc dẫn tới có chút còn không có nghỉ ngơi người liền theo Thanh Nghiêm hướng bên này đi tới. "Không phải, các ngươi như thế nào lúc này đã trở lại?" Trần Hướng Dương lấy lại bình tĩnh hỏi. tính xuống dưới, lúc trước nói chỉ là qua nửa năm, lẽ ra ở năm trước nên đã trở lại, kết quả tới lúc đó, không chỉ có Triệu Tuấn Lan cùng Trần Khánh không trở về, Trần Hoan cũng không thấy. Trần Hoan ở Trần Hỷ Phúc đã chết sau, chính mình canh giữ ở Trần gia trong phòng, bắt đầu còn có người gặp qua hắn, sau lại không biết khi nào, Trần Hoan liền rốt cuộc không ai nhìn đến qua. Ai, kia không phải Triệu Tuấn Lan. Còn có kia hai tên vô lại Lúc này đuổi tới thôn dân nhận ra ba người, bọn họ như thế nào còn có mặt mũi trở về? Lại có người nói nói, trong thôn không chào đón bọn họ, làm cho bọn họ đi, lưu người như vậy ở trong thôn chính là tai họa. Đúng vậy, làm cho bọn họ đều có đi, không thể làm cho bọn họ gây hư trong thôn hại tử. Các ngươi ai dám đuổi chúng ta? Trần Khánh hướng tới đám người quát. Đấu ác sao? Ai du, ta sợ quá a. Nhìn Trần Khánh này phó tư thái, trong đám người có người âm dương quái khí nói, tức khắc đưa tới một trận cười vang thanh. Trần Khánh hiện giờ cũng mới 14-15 tuổi, hơn nữa này 1-2 năm khổ nhật tử, hắn ngược lại có chút phát dục không tốt bộ dáng, cả người cũng không giống trước kia như vậy chắc nịch, hiện giờ hắn nhìn cũng liền cùng phía trước Trần Húc Huy như vậy đầy yếu. Như vậy Trần Thánh, lại đã không có cha, ở trong thôn ai còn sẽ sợ hắn a? Nhìn mọi người đều đang cười, Triệu Tuấn Lan một phen kéo qua Trần Khánh, càng thêm lớn tiếng đến khóc đi lên. Các ngươi ở những người này tâm địa quá ngoan độc, nhà ta gặp loại sự tình này, các ngươi không giúp một phen liền tính, còn muốn đuổi chúng ta cô nhi quả phụ đi, Hỉ Phúc ca, ngươi buổi tối nhớ rõ đi những người này trong nhà, cầu xin bọn họ a. Triệu Tuấn Lan tiếng khóc lại bồi những lời này, ở đen nhánh ban đêm, nói chung quanh người một đám đều cảm thấy lỗ chân long lập, có chút khiếp người. Thôn Chi Thư Chúng ta mẫu tử ba người cũng không đi phương đi, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng đều là anh võ thôn người, nơi này là chúng ta căn. Trước kia Trần Khánh số tuổi tiểu, làm chuyện sai lầm, nay không đều tiếp nhận rồi giáo dục, chúng ta cũng biết sai rồi. Triệu Tuấn Lan nhìn không có người lên tiếng nữa, nàng liền bi thương đối với Trần Hướng Dương nói. Trần Hướng Dương chau mày, vốn dĩ phía trước hắn vẫn luôn vì chuyện này có chút lo lắng, chính là Triệu Tuấn Lan mẫu tử ba người cũng vẫn luôn không trở về. Triệu Tuấn Lan là người xứ khác, Trần Hướng Dương sau lại cho rằng Triệu Tuấn Lan mang theo Trần Khánh Hồi chính mình nhà mẹ đẻ, không nghĩ tới nàng như thế nào đột nhiên lại về rồi. "Thôn Chi Thư, ta vừa trở về sau liền nhìn đến nhà ta kia trách nhiệm điền đều bị nhân chủng, thôn Chi Thư ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a, ta mang theo hai đứa nhỏ đã có thể dựa vào này mà tới Lây Điểm Nhi cứu mạng lương thực, này mà đến trả lại cho chúng ta a." Nguyên Lai Triệu Tuấn Lan trước mang theo Trần Khánh cùng Trần Hoan hồi Trần ra tòa nhà đi, trần ra kia tòa nhà đã hơn 1 năm không trụ người, trong phòng lung tung rối loạn, thật vất vả thu thập xong sau, Triệu Tuấn Lan liền phát hiện, nhà mình trong đất như thế nào đều loại nổi lên lúa nước. Triệu Tuấn Lan nhìn đến cái này lập tức liền tặc mao, này mà chẳng lẽ còn thu hồi đi cho người khác không thành. Cho nên nàng lập tức kéo hai hài tử cùng nhau tới tìm Trần Hữu Dương. Chương 383 rút lúa nước mầm Trần Hướng Dương nghe được Triệu Tuấn Lan như vậy vừa nói, lập tức chỉ vào Trần Húc Huy, trầm giọng đối Triệu Tuấn Lan nói, "Trần Khánh Thiêu mọc ra phòng ở, là Trần Húc Huy cuối cùng đem chứng cấp trả hết, các ngươi cũng không biết người đều chạy chạy đi đâu, cho nên liền đem nhà ngươi kia miềm mã cấp Trần Húc Huy loại." Cũng là vừa khéo, vốn dĩ kia miềm mã hoang đã hơn 1 năm, năm nay Mục Tú cũng muốn thử xem loại lúa nước, cho nên liền cùng Trần Hướng Dương thương lượng sau, nay mà cấp Trần Húc Huy lấy tới loại Cái gì thiếu tiền, ta không biết, dù sao Hỉ Phúc đã chết, này cũng đều là Hỉ Phúc thiếu xuống dưới, cùng chúng ta không quan hệ, dù sao này mà là nhà ta, trong đất loại đồ vật cũng đều là nhà ta. Triệu Tuấn Lan nghe thế mà nguyên lai like là Trần Húc Huy loại, đôi mắt tức khắc sáng ngời, chỉ cần là hắn loại liền hảo. Sau đó lại nghe được Trần Hướng Dương cùng nàng Tĩnh Sở, lập tức giả ngây giả dại lên. Ngươi không cần can quấy, các ngươi còn có nghĩ ở trong thôn ngây người? Trần Hướng Dương có chút đau đầu. "Thôn chi thư, ta tử tục tiểu nói đến phía trước, ngươi nếu là đuổi ta đi, ta liền một cây dây thừng treo cổ ở nhà ngươi cửa." Triệu Tuấn Lan dù sao hiện tại đầu trọc đâu sợ bị nắng tóc, nàng lau lau nước mắt đối với Trần Hướng Dương nói: "Ngươi?" Trần Hướng Dương bị chọc tức không nhẹ, hắn ngón tay Triệu Tuấn Lan tức giận nói: "Hành, đều cho ngươi ra." Một tú dông nhiên ra tiếng nói, nàng mới vừa nói xong, Trần Húc Huy liền vội vàng nói: Không được. Đây chính là ngươi nói à. Triệu Tuấn Lan vui mừng quá đổi, trực tiếp bỏ qua vô lược rớt Trần Húc Huy nói. Một tú. Trần Húc Huy nôn nóng hồ. Thôn Chi Thư, ngươi nghe một chút, nhân ra Một tú nói đều cho chúng ta ra. Triệu Tuấn Lan sợ Trần Hướng Dương không nghe được, nàng lại dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm hồ. Một tú, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Trần Hướng Dương cũng là vạn phần khó hiểu. Mộc Tú hướng về phía Trần Hướng Dương gật gật đầu, ngữ khí khẳng định nói: "Đứng dậy, đều cho bọn hắn ra." Ta liền nói Mộc Tú đứa nhỏ này tâm địa thiệt lương, ha ha, chúng ta đây đi rồi." Triệu Tuấn Lan như tâm nguyện, sợ lại ngốc đi xuống Mộc Tú sẽ đổi ý, nàng lôi kéo Trần Khánh cùng Trần Hoan vội vàng rời đi. Mộc Tú cũng mang theo Trần Húc Huy đi trở về, ở trên đường trở về, Trần Húc Huy vẫn luôn rũ đầu mặc không lên tiếng, thẳng đến đi mau tới cửa. Hắn vẫn là tưởng không rõ vì cái gì Mục Tú sẽ làm như vậy. Mục Tú, ngươi Trần Húc Huy thật sự nhịn không được, hắn mở miệng hỏi. Trở về lại nói, Mục Tú lại là giả hòa cười, sau đó giơ tay gõ gõ môn. Mục Tú sau khi trở về, đại gia còn cũng chưa ngủ, Mục Tú nói cho bọn họ Triệu Tuấn Lan Mâu Tử ba người trở về sự tình, Chu Thủy Liên khí lớn tiếng nói, các nàng còn có mặt mũi trở về, không được, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. ta nhất định đến tìm các nàng hảo hảo lý luận lý luận. Liên gì? Mục Tú nàng còn đem kia ruộng lúa còn có trong đất loại lúa nước đều cho các nàng. Trần Húc Huy vạn phần uỵ khúc nói, "Cái gì?" Tất cả mọi người là chấn động. "Ta là nói đem này đó cho các nàng, chính là ta nhưng chưa nói đem trưởng thành thuộc sau cho các nàng, chúng ta này liền đi đem chúng ta loại tất cả đều rút." Mục Tú giải thích nói. "Toàn rút?" "Tú, ngươi điên rồi." Kia mà chúng ta như vậy vất vả gieo, dựa vào cái gì liền lên rút, kia mà chính là hữu huy, không thể nhường cho các nàng. Mục tiểu thụ dẫn đầu phản đối nói. Kia mà hiện tại mặc kệ nói như thế nào, đều là ở Trần Hỷ Phúc danh nghĩa, vốn dĩ việc này chính là thôn Chi Thư cùng chúng ta lén hiệp định. Chúng ta nhưng thật ra không sợ sự, chính là Triệu Tuấn Lan nếu là vì việc này quân lấy thôn Chi Thư, tóm lại là chúng ta không chiếm chủ lý. Ở trong thôn thôn chi thư đối chúng ta chiếu cố rất nhiều, vì kia một mớ nhiều lúa nước cho hắn chọc phiền toái tóm lại là trong lòng bạn quen, liền một mớ nhiều lúa nước mà thôi, ta không hiếm lạ." Một tú chậm rãi nói. "Chính là kia cũng là lương thực a, liền như vậy rải rác." Mục Thủy cũng có chút đau lòng nói. "Lúa nước một khi rút ra, đó chính là nổ tận gốc, tương đương này đó lúa nước đều hủy hoại, nông dân đau lòng lương thực, liền tính là hiện tại ăn uống không lo." kia cùng xem không được như vậy lãng phí lương thực. Ngươi ở bệnh viện nằm thời điểm, cũng không gặp bọn họ có một tia hồi ý, thú này, ta nhớ kỹ. Bọn họ nếu muốn, vậy cho bọn hắn, ta xem không có lương thực, bọn họ còn như thế nào ở trong thôn lốc? Dù sao này lúa nước đối chúng ta tới nói dầu diệu, chính là đối có người tới nói, kia đã có thể không giống nhau, mục tú ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lên. "Hảo." Trần Húc Huy gật gật đầu, được đến quá lại mất đi. loại cảm giác này so ngay từ đầu liền không được đến muốn càng thống khổ. Triệu Tuấn Lan mang theo Trần Khánh cùng Trần Hoan về tới trong nhà, nei phòng ở đã đã hơn 1 năm không ai ở, Trần Khánh cùng Trần Hoan ngồi ở Triệu Tuấn Lan thu thập ra tới sạch sẽ trên ghế, hai người một người cầm trên tay một cái thô mặt bánh bột bắc gạo, mà Triệu Tuấn Lan thì tại mọi nơi cẩn thận rửa sạch phòng, lần này bọn họ trở về chính là muốn trụ thật lâu thật lâu. Nương, về sau rốt cuộc không ai dám đánh ngươi. Trần Khánh cắn một ngụm bánh bột bắp sau nói: "Ai, chúng ta nương tâm về sau cần phải hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ tới này mục tú rễ nói chuyện như vậy, chúng ta quay đầu lại liền chờ lúa chín, này lương thực nhưng đều là chúng ta, Trần Húc Huy tên tiểu tử thối này, còn không phải Bạch Bạch cấp chúng ta làm việc, làm chúng ta nhặt này có sẵn tiền y." Triệu Tuấn Lan càng nói càng cao hứng, vốn đang cho rằng sau khi trở về trong đất gì cũng chưa đâu, này đó lúa nước thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Lần trước cha không ở khi, nàng còn cấp toàn thôn người đỏ lên quay đâu? Như vậy nhiều khoai lang đỏ, nhà nàng hiện tại khẳng định càng có tiền, lậu lậu đầu ngón tay phụng, liền đủ chúng ta sinh sống. Nếu không làm, ca Trần Hoan nói tiếp. Ai u. Trần Hoan nói xong, cái út đã bị Trần Khánh đánh một cái tát, hắn không phục ngẩng đầu hướng về phía Trần Khánh quát, ngươi làm gì? Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi nếu muốn chính ngươi đi, ngươi là không đi kia địa phương nó quá, như thế nào? ra đi trộm trở về, ngày lành ngươi quá, ta lại đi nơi đó quá cái loại này không phải ngươi quá nhật tử đi. Ngươi tưởng bở, thật muốn muốn, ngươi đi." Trần Khánh tức giận nói. "Nên đánh, loại này ý niệm về sau không được có, nơi đó biên nhật tử ta đời này đều không nghĩ lại đã trải qua." Triệu Tuấn Lan cũng là nghĩ đến liền sợ hãi. Trần Khánh tiến vào sau, bởi vì có Lục Nguyên kia thông công đạo, hắn ở bên trong chính là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Giai đoạn trải qua, làm hắn nghĩ đến liền sợ hãi, mà Triệu Tuấn Lan cũng không hảo đi nơi nào. Cho nên hai người hiện tại đối làm loại này trái pháp luật sự tình, đều là có chút sợ hãi. "Nương, ta liền nói trời không tuyệt đường người, ngươi xem, trời này quý ruộng lúa chín, chúng ta ngày lành liền tới rồi." Trần Khánh gia tiếng nói. Trong phòng người đang nói chuyện, ngoài phòng Trần Húc Huy, Mục Thủy, Trần Kiên Cường ba người đều sắc mặt phức tạp nhìn về phía Mục Tú. Bọn họ đây là xuống ruộng rút lúa nước, không nghĩ tới đi ngang qua Trần Gia Khi, lại nghe tới rồi mẫu tử ba người đối thoại. Mục Tú hướng tới ba người ý bảo sau, tiếp tục chiều trong đất đi đến, tới rồi rộn lúa, Mục Tú nói, "Đi xuống giúp đi." Chương 384 đơn độc hộ khẩu. Trần Kiên Cường trước hạ đến trong đất, bắt đầu rút lên, Mục Thủy thở dài, ngay sau đó cũng đi xuống bắt đầu rút, Trần Húc Huy còn lại là khẽ cắn môi đi đến Mục Tú bên người. Chẳng qua Trần Húc Huy còn không có mở miệng, một tú liền giành trước nói: "Ngươi nếu là khuyên bảo ta nói, vậy cái gì đều đừng nói nữa, nếu không phải bọn họ làm ác, ngươi mặt có thể đốt thành kia phúc bộ dáng, còn có cha ta chịu tội nhà ta phang ở, nay chẳng lẽ đều tính sao? Làm ác người đã chịu nên có trừng phạt không đúng sao? Vừa rồi phàm là bọn họ ở thôn Trì Thư nơi đó chịu theo chúng ta đòi một câu không phải, ta cũng sẽ không như thế." Bọn họ loại này ích kỷ người vĩnh viễn nghĩ đến đều chỉ là chính mình, này ruộng lúa là ngươi, là chúng ta cực cực khổ khổ gieo, không phải bọn họ trong miệng ông trời cho bọn hắn lưu lại đường sống, bọn họ đến bây giờ còn không biết chính mình rốt cuộc sai ở nơi nào, loại người này không đáng đồng tình. Mục Tú nói là mọi người đều á khẩu không trả lời được lên, nửa ngày Mục Thủy mới lại thấp giọng nói, nếu nếu chúng ta đều rút, bọn họ hoàn toàn không có ăn. Có thể hay không tiếp tục đi làm chuyện xấu a. Đó là bọn họ sự, nếu bọn họ làm chuyện xấu, kia cũng không phải chúng ta bức, tự nhiên sẽ có pháp luật tới chế tài, này không tới phiên chúng ta tới lo lắng. Mục Tú sau khi nói xong đối với ba người kiên định nói, rút. Ba người đều không hề lên tiếng, bắt đầu túi đầu rút khỏi lúa nước tới, Mục Tú đứng ở bờ ruộng bên, may mắn nàng còn không có bắt đầu hạ cá bột, bằng không này lại tăng lớn lượng công việc. Không biết rút bao lâu, mục tú đống nhiên nhẹ giọng hô, đỉnh. Ba người đồng thời nghi hoặc ngồi dậy tới nhìn về phía mục tú, mục tú lại là cắn chặt răng có chút toán hận nói, cho bọn hắn lưu một phần ba, cũng đủ bọn họ qua mùa đông, cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, mục tú một dậm chân liền chính mình đi trước, trần hút huy động tắt mò, hắn lập tức nhanh hơn bước chân, kéo đều là bổn chân dẫn đầu đuổi theo đuổi mục tú. Mục thủy cũng vội vàng hướng bờ ruộng thượng đi. Trần Kiên Cường theo sát sau đó. Mục Tú Trần Húc Huy đuổi theo thượng Mục Tú. "Ta không muốn nghe." Mục Tú tức giận nói. "Ngươi đừng nóng giận, Mục Tú." Trần Húc Huy tiếp tục nói. "Ta không sinh khí." Mục Tú thanh âm rầu rĩ. "Ngươi rõ ràng liền ở sinh khí." "Đúng vậy, ta là ở sinh khí." Mục Tú đung nhiên dừng lại bước chân. "Ta sinh khí ta chính mình, người như vậy, lòng ta nghĩ bọn họ đã chịu trừng phạt, chính là" Ta vì cái gì còn muốn mềm lòng buông tha bọn họ? Bọn họ, bọn họ đều là xứng đáng nên biến mất." Mộ Tú ngay sau đó thực phiền náo nói, "Mộ Tú, ngươi quá thiện lương, cảm ơn ngươi." Trần Húc Huy cảm kích đối Mộ Tú nói, "Còn có ngươi, bọn họ đều đối với ngươi như vậy, ngươi còn cầu tỉnh, còn thế bọn họ nói lời cảm tạ, ngươi rốt cuộc có hay không nguyên tắc à? Cả. Ngươi cảm thấy ngươi là ở lấy ơn báo oán sao? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cảm động sao?" Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đem ngươi đưa thân nhân đối lại sao? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ biến hảo sao? Ngươi ngốc không ngốc, ngươi thật là quá thánh mẫu, này thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Mục Tú trong lòng phiền muộn tìm được rồi một cái phát tiết khẩu, nàng buồn buồn trách cứ đi lên Trần Húc Huy, chỉ là cùng với nói nàng là đang nói Trần Húc Huy, không bằng nói nàng ở chính mình nói chính mình. Thánh mẫu? Trần Húc Huy có chút không rõ nguyên do hỏi. chính là đồng tình tâm tràn lan, nhìn đến người liền đồng tình, cùng cha ta như vậy. Mục Tú thở phì phì giải thích nói: "Ta sai rồi, Mục Tú, ngươi không cần xin khí, ta hiện tại, ta hiện tại liền trở về toàn rút." Trần Húc Huy dừng lại bước chân, liền phải tiếp tục trở về. "Ngươi tính?" "Ai?" Mục Tú nói xong nhanh hơn bước chân liền hướng ra chạy đến, Trần Húc Huy gắt gao đi theo phía sau. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Cơ hộ toàn thôn người đều nghe được Triệu Tuấn Lan vang phá chân trời chửi bậy thanh. Cái nào đã chết cha mẹ hạ tiện hóa, thế nhưng làm loại này thiếu đạo đức sự, ai làm, lan ra đây cho ta. Mục Tú ra trừ bỏ Chu Thủy Liên ở nhà xem hài tử, còn lại người đều tiến đến nơi đó lúa nước biên. Chỉ thấy Triệu Tuấn Lan bốc eo, đứng ở bờ ruột trước, nhìn bị rút lúa nước, một bên nhi mắng một bên nhi khóc giống. Đây là ta làm, làm sao vậy? Trần Húc Huy dẫn đầu đứng ra nói: "Ngươi, ta liều mạng với ngươi." Triệu Tuấn Lan nhìn đến Trần Húc Huy đứng ra, đôi mắt đều đỏ. "Ngày hôm qua ta là nói này, trong đất loại đồ vật cũng cho ngươi, loại này đồ vật không đều ở chỗ này sao? Không biết ngươi còn có cái gì không hài lòng?" Mục Tú lúc này cũng chậm rì rì nói: "Ngươi, ngươi, ngươi." Triệu Tuấn Lan chỉ vào Mục Tú khí tay chỉ run. "Mục Tú a, Đây là ngươi không đúng rồi, hủy người đồng ruộng, đây là hại nhân tính mệnh a." Cố thôn dân không tán đồng nói, "Kia phóng hỏa thiêu phòng ở, có phải hay không hại nhân tính mệnh?" Mục tú lập tức phản bác nói, "Này, này như thế nào có thể là một chuyện, cha ngươi hắn không phải không có việc gì sao?" Lại có người nói nói, "Này như thế nào không phải một chuyện? Cha ta phúc lớn mạng lớn, lúc này mới chỉ là bỏng ở bệnh viện mà thôi, nếu hắn không chạy ra đâu?" Các ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau. Mục Tú không chút khách khí nói, chính là, nhân ra Mục Tú đến cuối cùng một phân tiền bồi thường cũng chưa nhìn thấy đi, dựa vào cái gì còn muốn xen vào phóng hỏa thiêu nhà nàng người chết sống. Rốt cuộc có thôn dân nói công đạo lời nói. Tâm tắc, Mục Tú gia đều là nhân tâm thiện, này bên kia còn không phải cấp để lại chút sao? Muốn đổi làm ta, một chút đều không cho lưu. Lúc này có người phát hiện này, lúa nước ngoài ruộng lúa nước cũng không có toàn bộ nổ. Liền lưu một chút. Có khả năng gì đâu nghe được lời này, thôn dân không khỏi hướng bên kia vừa thấy, sau đó nhìn đến chỉ dư lại những cái đó lúa nước, khẽ khẽ nói nhỏ nói. Trần Hoan cùng Trần Khánh hai người đều phẫn nộ tưởng xung tới, chính là Triệu Tuấn lan lại là bỗng nhiên ngăn cản bọn họ, miệng nàng giận giận, cuối cùng cuối cùng là thở dài, sau đó sắc mặt tái nhợt che miệng hướng nhà mình trong phòng chạy tới. Trần Hoan cùng Trần Khánh còn lại là lần lượt đi theo cùng nhau về phòng đi. "Chú, ngươi nói bọn họ sẽ khởi ý xấu trả thù sao?" Mục Thủy có chút lo lắng nói. "Trước quan sát mấy ngày đi, trả thù chúng ta cũng không sợ. Đúng rồi, cha, ngươi xem trong thôn nhà ai có chó có nói, liền phải hai cái lại đây, nhà chúng ta cũng dưỡng hai chị cậu tử giữ nhà hộ viện." Mục Tú xem nói Triệu Tuấn Lan bộ dáng, cũng không chắc bọn họ sẽ làm ra sự tình gì tới. Tuy rằng là không sợ bọn họ, nhưng là làm chút phòng bị vẫn là tốt." Hoành. Mục Thủy gật đầu đáp. Chờ đến mấy người trở về về đến nhà chung không bao lâu, Trần Hướng Dương liền tới rồi. "Mục Tú, Trần Húc Huy hổ khẩu ta cấp làm tốt." Trần Hướng Dương nói liền lấy ra sủy ở trong ngực một cái màu xanh lục phong bì vỏ, đưa cho Mục Tú. Trần Húc Huy này cũng coi như là đặc thù tình huống, cho nên này ta khuyên can mãi, nhân ra mới cho châm trước hạ. cho hắn độc lập ra một cái hộ khẩu tới. Trần Hướng Dương ngay sau đó lại giải thích nói, giống nhau dựa theo tình huống, trẻ vị thành niên không thể đơn độc lập hộ, nhưng là cha mẹ song vong lại là ngoại trừ, Trần Húc Huy tuy rằng phụ thân không còn nữa, chính là còn có cái không biết rơi xuống nương, cho nên này cũng xen vào làm cùng không làm chung gian. Trần Hướng Dương cũng là phí một ít miệng lưỡi, lúc này mới cấp làm xuống dưới. Chương 385 Thu được tơ tạm biệt. Mục tú tiếp nhận sổ hộ khẩu, mở ra vừa thấy, đệ nhất trang bên trên cái ảnh võ thôn thôn ủy hội trường, đệ nhị trang chỉ thấy chủ hộ kia một lan thượng viết Trần Húc Huy tên, phía sau là Trần Húc Huy sinh ra thời đại ngày. Trần Húc Huy ghé vào mục tú bên cạnh cùng mục tú cùng nhau đang xem, mục tú xem xong sau đem sổ hộ khẩu hợp nhau tới đưa cho Trần Húc Huy, Trần Húc Huy tiếp nhận sổ hộ khẩu gắt gao nắm chặt ở trên tay, qua lại vước. Về sau, Về sau hắn thật sự cũng chỉ là một người. Mục Tú, nghe nói các ngươi đem lúa nước đều rút. Trần Hướng Dương nhìn Mục Tú hỏi, còn cho bọn hắn để lại một chút. Mục Tú sửa đúng nói, "Mục Tú, ngươi đứa nhỏ này, như vậy chẳng phải là đều đem sự ôm nhà ngươi trên đầu, việc này ta cũng đến phụ trách, ngươi yên tâm, Triệu Tuấn Lan bên kia ta sẽ đi nói một chút, làm cho bọn họ sẽ không tới tìm các ngươi phiền toái." Trần Hướng Dương một hồi tới nghe tới rồi chuyện này, Trong lòng đặc biệt cảm động. Mục Tú làm như vậy, rõ ràng chính là chính mình tới gánh vác lần này sự tình, một cái nho nhỏ cô nương, chứ không được nàng có thể mang theo cả nhà qua tốt nhất Nhật Tử, liên loại này quyết đoán cùng lạ lướt tâm can, thật không phải người bình thường. "Đừng, chân ba bá, đều đã như vậy, không cần thiết, nhà ta không sợ bọn họ, ta làm cha ta cũng đi trong thôn tìm hai điều chó con dưỡng, không có việc gì." Mộc Tú một chút đều không sợ Triệu Tuấn Lan sẽ trả thù. Ta cũng sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu bọn họ dám lại làm ra cách sự, ta nhất định đem bọn họ cả nhà đều đuổi ra thôn." Trần Hướng Dương nghĩ nghĩ sau nói, "Cảm ơn Trần bà bá." Mộc Tú cười nói, "Các ngươi chạy nhanh đi báo danh đi, còn có cái gì yêu cầu liền cứ việc nói, các ngươi đều hảo hảo đọc sách, về sau a đều là làm đại sự người." Trần Hướng Dương cảm thán nói, "Ăn qua cơm trưa." Mục tú chính mình một người cưới xe đạp lại đi một chuyên giáo dục cục, đem đại gia sổ hộ khẩu đều mang theo qua đi, lưu trưởng khoa nhất nhất đăng ký xuống dưới. Thư thông báo nhập học sẽ ở 8 tháng phân lục tục gửi qua biêu điện đi ra ngoài, nếu tới rồi 8 tháng 20 hảo, còn không có thu được, ngươi liền chạy nhanh tới tìm ta. Lưu trưởng khoa một bên viết một bên công đạo nói. Thuất, lưu ra ra. Mục tú nhớ xuống dưới. Bánh trưng hương vị không tổi. Lưu trưởng Khoa đem sổ hộ khẩu trả lại cho Mục Tú khi, đông nhiên mở miệng nói. Lưu ra ra ngươi có thể thích liền hảo, chờ khai giảng lúc sau, chúng ta dọn tới rồi huyền thành, có rảnh ta đi Lưu ra ra ra làm vài đạo sở trường hảo đồ ăn, Lục ra ra cũng phi thường thích ăn ta làm đồ ăn. Mục Tú đôi tay tiếp nhận sổ hộ khẩu. Ha ha ha, ta liền biết, lao lãnh đạo khẳng định là bị ngươi hảo trù nghệ hấp dẫn. Lưu trưởng Khoa cười nói. Mục Tú xấu hổ. Xem ra Lục Niệm Đông thích mỹ thực là mọi người đều biết. Hảo hảo học tập, các ngươi có thể tới đi học không dễ dàng, nhất định phải quý trọng cơ hội." Lưu trưởng khoa Ân cần báo cho nói. "Lưu gia gia, ta nhớ kỹ." Mục Tú ngoan ngoãn nói. Từ giáo dục cục ra tới lúc sau, Mục Tú lại lần nữa đi bưu cục, đem viết cấp Lục Nguyên tin gửi qua bưu điện sau khi ra ngoài, lúc này mới trở lại đồ ăn vật phô. Lúc này đúng là giữa trưa ăn cơm chưa thời điểm. Đồ ăn vật cửa hàng lúc này cũng không mấy cái khách hàng, Tiểu Liên bưng chén ngồi ở trước quầy xem cửa hàng. "Tiểu Liên, ăn cơm đâu?" Mục Tú đi vào tới chào hỏi. "Mục Tú tỷ, ngươi ăn không?" Tiểu Liên nhìn đến Mục Tú, trên mặt lộ ra tươi cười. "Không đâu, ta đi xem ta gì bọn họ Tết đoan ngọ đều ở ăn gì ăn ngon." Mục Tú hướng bên trong đi đến. "Mục Tú tỷ, đồ quên gì cùng dượng hồi bọn họ nương bên kia đi ăn cơm." Buổi chiều mới trở về. Tiểu Liên lớn tiếng nói: "Mộc Tú, ngươi đã đến rồi, giữa trưa làm mì trộn tương, hương vị như hảo, ngươi ăn trước, ta lại đi thịnh." Thu Mễ Tiếu vừa lúc cũng đi ra, nhìn đến Mộc Tú ở trong tiệm, nàng đem trong tay mới thịnh tốt mặt đưa cho Mộc Tú. "Ân, tốt, ta đây liền ăn trước." Mộc Tú cũng không khách khí, tiếp nhận chén, ngồi ở tiểu Liên bên cạnh, hai người song song ăn xong rồi mặt. Thu Mễ Tiếu lại đi thịnh một chén. Cầm mấy cái bánh trưng, đi vào phía trước. Thu Dĩ, ngày hôm qua bánh trưng bán thế nào? Mục Tú gấp một đũa đồ trang sức nhét vào trong miệng. Ngày hôm qua bán đi hơn phân nửa, sáng nay một mở cửa, ngày hôm qua tới bán quá bánh trưng người lại qua lại bán, đều nói kia bánh trưng thịt tử ăn ngon, bánh trưng liền để lại hơn 20 cái nhà mình ăn, còn lại toàn bộ bán xong rồi. Thu Mê kia cao hứng phấn chấn nói. Mục Tú tỷ, kia bánh trưng thịt tử ăn ngon thật. gia thích chứ ăn." Tiểu Liên nói: "Trở về sau ta lại nhiều bao điểm nhi cho các ngươi mang đến ăn." Mục Tú sờ sờ tiểu Liên đầu tóc. "Thức mau, một chén mì trộn tương liền thấy đấy." Mục Tú lấy ra khăn giấy xoa xoa miệng, đứng lên, từ túi xách lấy ra sổ hộ khẩu, đưa cho Thu Mây Điếc. "Thu gì? Tới rồi 8 tháng phân ngươi liền lưu ý có hay không tin gửi qua bưu điện lại đây, đó là chúng ta mấy cái thư thông báo nhập học, ta lưu nơi này địa chỉ." cũng không thể ném." Mục Tú Dao Đài nói, "Hành, chờ Đỗ quên trở về, ta cũng cùng nàng nói nói, chúng ta đều lưu ý." Thu Mê Tía nghiêm túc gật gật đầu. "Ta đây liền đi trước." Mục Tú cùng Thu Mê Tía cùng Tiểu Liên cáo biệt lúc sau, liền rời đi. "Thật lớn một cái bao vây, Lục Nguyên là cái gì ăn món a?" Tân Kính Tùng cầm bóng rổ thấu lại đây hỏi. Lục Nguyên mỗi ngày tan học lúc sau liền sẽ đi vào phòng bảo vệ nhìn xem có hay không hắn tin, tuy rằng đại đa số thời điểm đều là thất vọng mà về, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng tới cái kinh hỉ lớn. Hẳn là không phải, ta về trước ký túc xá, ngươi giúp ta đánh phân đồ ăn. Lục Nguyên đem cả bên đưa cho Trần Kính Tùng, xách theo bao vây liền hướng ký túc xá đi đến. Ai Trần Kính Tùng đang muốn hỏi Lục Nguyên ăn cái gì, đã chỉ có thể thấy hắn bước nhanh rời đi bóng dáng. Lục Nguyên trở lại ký túc xá, cầm lấy tiểu đao, đem bao vây hoa khai, mở ra vừa thấy, Nguyên lai là giường chăn tử, bộ thiên lam sắc vỏ chăn, so bình thường chăn đông muốn mỏng thượng 2 phần 3, phi thường mềm mại. Lục Nguyên đem chăn đặt ở một bên, cầm lấy từ bên trong rớt ra tới phong thư, là một tú viết. Lục Nguyên vội vàng xé mở phong thư, một tú kêu một tay thanh tú tự thể thu hết đáy mắt, chỉ là tin đều xem xong rồi. cũng không thấy được Mộc Tú đáp ứng không đáp ứng đi tô chợ phía Nam tìm hắn. Lục Nguyên nhìn nhìn lạ khoảng ngày, tháng 6 năm một không ngày, hắn thượng một phong thơ gửi qua biêu điện đi ra ngoài thời gian là tháng 6 một ngày, dựa theo đạo lý tới nói, ngày thường hắn cùng Mộc Tú một đi một về thư tín yêu cầu 20 ngày tả hữu, lần này chỉ dùng cựu tiên, nói cách khác, Mộc Tú cũng không có thu được hắn tin thời điểm. Trước cho hắn gửi qua biêu điện tràn, nghĩ đến đây, Lục Nguyên trong lòng tức khắc vui mừng lên, Một tú gửi thư chúng nói, đây là tơ tầm bị, phi thường thông khí, đông ấm hạ lạnh, so bình thường chăn bông muốn thoải mái rất nhiều, bởi vì thậm chí có thể cái này mùa mới có thể nuôi sống. Tuy rằng thời tiết đã nóng bức, nhưng là đây là làm tốt đệ nhất giường đưa cho hắn, còn nói cho hắn, nàng 9 tháng phân liền phải đi học. Ngắn ngủn nói mấy câu, Lục Nguyên lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều biến, thẳng đến Tần Kính Tùng mang theo đánh tới cơm, đẩy ra ký túc xá môn. Hắn mới đem tin thu hảo, bỏ vào trong ngăn kéo. Chương 386 hai người gặp mặt. Lục Nguyên, ngươi cơm. Tân Kính Tùng đem cả mên phóng tới Lục Nguyên trên bàn, quay đầu vừa thấy, nhìn đến hắn trên giường nhiều ra tới kia giường chăn tử, kinh ngạc nói: "Thời tiết này, gửi qua bưu điện một giường chăn lại đây, ai a? Thiếu Tâm Nhan a." "Cái gì Thiếu Tâm Nhãn? Không hiểu đừng nói bậy, đây chính là tơ tạm bị, năm nay nhóm đầu tiên tạm làm được." Lục Nguyên trả lời nói: "Tơ tạm bị a, đây là thứ tốt a, tỉ của ta kết hôn thời điểm, ta mẹ mất rất nhiều công sức, mới nhờ người làm ra hai giường cho ta tỉ làm hôn bị, đây là ai a, đối với ngươi như vậy hảo." Tân Kính Tùng kinh ngạc hỏi. "Một cái bằng hữu." Lục Nguyên nhàn nhạt trả lời nói, trong lòng lại là giống như an mật đường, mục tú thế, nhưng cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Khẳng định quan hệ không bình thường. có phải hay không cái kia ngươi thường xuyên trợ tin cô nương. Tân Kính Tùng là lục nguyên số lượng không nhiều lắm bạn tốt chí nhất, Lục Nguyên có một số việc cũng không ghét hắn. Đừng đoán mò, ăn cơm. Lục Nguyên không muốn nhiều lời muột tú sự tình, đứng lên đem chăn thu hảo, ngồi xuống ăn cơm. Tân Kính Tùng sờ sờ cái mũi, cũng thức thời không có hỏi lại, Lục Nguyên không nghĩ nói sự tình, là sẽ không nói suốt khẩu. Cách 10 ngày lúc sau, Lục Nguyên lại lần nữa thu được muột tú tin. Ngán gọn nói mấy câu, lại làm trên mặt hắn cười thành một đóa hoa, bắt đầu chờ đợi sắp tiến đến Tô trợ phía Nam. 7 tháng 3 ngày thực mau liền đến, Lục Nguyên cùng các bạn học cùng nhau đến Tô trợ phía Nam bên xe, gần mấy chục cái đồng học, 9 người mỗi tổ, trừ bọn Lục Nguyên này một tổ 9 người lưu tại Tô trợ phía Nam, còn lại tiểu tổ lên xe thẳng đến các huyện thành. Lục Nguyên ở nhà khách gian trí xuống dưới, giống lần trước giống nhau, ngày hôm sau đi bệnh viện đưa tin. Tiếp theo chính là hồi khách sạn chờ bệnh viện an bài hảo phòng, lại đi chuyển khoa thất học tập. Chờ đợi mấy ngày nay là đại gia tự do hoạt động thời gian, làm quen một chút quanh thân hoàn cảnh cùng với đi cửa hàng mua sắm một ít vật dụng hàng ngày. Lục Nguyên cùng Tần Kính Tùng trụ chính là một phòng đôi gian, ở nội thành kiến tập không thể so ở huyện thành, huyện thành bệnh viện công nhân viên chức ký túc xá tùy tiện đều có thể trụ hạ mấy người này, mà nội thành bệnh viện người bệnh kín người hết chỗ. Căn bản không có dư thửa phòng làm công nhân viên trước ký tốc xá. Đại gia trụ địa phương dị thường đơn sơ, chính là chỉ cần một gian nhà ở, trên dưới phố 6 cá nhân, như vậy nhiệt thời tiết, liền quạt điện đều không có, ở trong phòng như là lồng hấp giống nhau, hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, bất quá bệnh viện bên cạnh có nhà khách, ghét bỏ ký tốc xá đơn sơ nói, liền sẽ lựa chọn ở tại nhà khách. Nay kiện phía trước trường học đã trước tiên công đạo quá lớn ấn ra, Lưu tại Tô trợ phía Nam Kiến tập này 9 học sinh, đều là gia cảnh tương đối giàu có, mọi người đều là lựa chọn ở tại mỗi tháng 100 đồng tiền nhà khách. Lục Nguyên cùng Tần Kính Tùng đơn giản thu thập hạ, ở bệnh viện bên cạnh tùy tiện ăn điểm nhi, liền trở lại nhà khách rửa mặt lúc sau ngủ hạ. Mục Tú ra trước mắt cũng không có gì sự tình, liền chờ 8 tháng phân thu hạt mẹ cùng đậu phụng, ngày thường chỉ dùng xuống ruộng tưới nước, bón phân giấy cỏ. Trong đất sống, một thủy Trần Húc Huy cùng Trần Kiên Cường đều có thể làm xong, không thể không nói, có máy kéo, sở hữu việc nhà nông đều trở nên đơn giản rất nhiều, mà Triệu Tuấn Lan bên kia cũng không lại làm ầm ĩ, những cái đó ruộng lúa Triệu Tuấn Lan lãnh Trần Khánh cùng Trần Hoan xử lý xong sau, trở lại bắp cùng khác cây lương thực, một nhà ba người đảo cũng là thành thành thật thật đi sớm về trễ lao động. Mục tú mỗi ngày đều sẽ nhìn trên mặt bàn lịch ngày, mỗi ngày đều sẽ lật qua một tờ, thức mau Cùng lục nguyên ước định thời gian liền đến. 7 tháng số 4 chẳng vạng, Mục Tú đem đồ vật thu thập hảo lúc sau, đi vào sân, Chu Thủy Liên đang ở áp giếng nước bên cạnh rửa chén đũa. "Nương, ngày mai ta đi một chuyến huyện thành, buổi tối liền ở bên tiệc trụ, chờ sự tình xong xuôi liền đã trở lại." Mục Tú đối Chu Thủy Liên nói. "Gì sự a?" Chu Thủy Liên hỏi. "Còn không phải đi học sự tình, Lưu gia gia nói mang ta đi trông thấy lão sư cùng hiệu trưởng." Ta còn muốn mang Điểm Nhi đồ vật qua đi. Mục Tú lấy ra đi học đảm đương tấm mục. Kia làm cây nhỏ mang theo mông đệ đi buổi ngươi đi. Nương, ta này cứ xe đạp nhiều phương tiện, hơn nữa, ta một người tỉnh thành đều đi qua, huyện thành đều đi như vậy nhiều lần, ngươi có gì không yên tâm? Mục Tú chạy nhanh cự tuyệt nói. Chu Thủy Liên ngẫm lại, đích xác như thế, cũng liền không hề kiên trì, chỉ là dặn dò nói, Tú, ngươi nếu là buổi tối đuổi không trở lại, cũng đừng vội vã hồi, liền đi huyện thành gia trụ, không đúng, bên kia ngươi một người trụ không an toàn, ngươi liền đi ngươi gì ra trong tiệm trụ, bất quá tốt nhất vẫn là đi sớm về sớm. Đã biết, nương, ngươi cứ yên tâm đi, nhiều nhất 2 ngày liền đã trở lại. Mục Tú đối Chu Thủy Liên giao đãi xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mới tờ mờ sáng, Mục Tú khó được thành cả nhà cái thứ nhất rời giường, nàng đơn giản thu thập một chút, liền cưỡi xe đạp hướng huyện thành tiến đến. Mộc Tú tới rồi huyện thành lúc sau, thu hồi xe đạp, lập tức đi nhà ga, ngồi trên sự hướng tô trợ phía nam xe khách. Một đường sốc này, rốt cuộc ở giữa chưa thời điểm tới rồi tô trợ phía nam, Mộc Tú hỏi nhà ga trông cửa đại gia đi bệnh viện phương hướng, liền hướng bên kia đi qua. Lục Nguyên tính hảo thời gian, cũng chính là lúc này từ nhà khách đi ra, đứng ở ngoài cửa dưới tầng cây, lặng lặng chờ đợi chờ đợi người nhỏ xuất hiện. Mộc Tú đại thật xa liền nhìn đến Lục Nguyên, Đứng ở dưới tảng cây lục nguyên quá dẫn nhân chú mục, vốn dĩ hắn liền lớn lên anh khí bức người, 1m8 cái đầu, An mặc bạch tỏa sáng ngắn tay bạch áo sơ mi, màu đen quần dài phối hợp tranh lượng ra đen dày, cả người sạch sẽ thoải mái thanh tân, hơn nữa trưởng kỳ ưu việt hoàn cảnh chung lớn lên sở mang, kia phần tự tin cùng phong dong, làm hắn thoạt nhìn phá lệ không giống người thường. Mục Tú đầu xuân lúc sau, cũng chịu thân điều, 16 tuổi tuổi, thân cao đã có 1m68 đã biến thành một cái đại cô nương bộ dáng, hôm nay nàng mặc một cái màu xanh ngọc ngắn tay áo trên, một cái màu đen quần dài, màu đen dày vải, thật dài tóc đen thút ở sau đầu chắc thành một cái đuôi ngựa, thực bình thường trang điểm lại bị nàng xuyên ra không giống nhau cảm giác. Đương một túi trong tay xách theo một cái đại đại bao hướng Lục Nguyên đi đến thời điểm, Lục Nguyên cũng phát hiện một túi, hắn liếc mắt một cái nhìn lại, đôi mắt liền rốt cuộc rời không ra. Hai người rinh rượn xung tốc, Thân cao cũng so trước mắt đại bộ phận người cao, Mục Tú tuy rằng lúc này đuổi một buổi sáng xe, phong trần mệt mỏi, phía trước quá mức trắng nõn màu da bởi vì thời tiết nhiệt, lộ ra hồng nhuận nhan sắc, phấn nộn phấn nộn như là thủy mật đào. Lúc đại ca. Lúc Nguyên ở sững sờ thời điểm, Mục Tú đã muốn chạy tới hắn bên người, sau đó đem bao đặt ở hắn bên người. Người đã đến rồi. Lục Nguyên phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc nói: "Ừm." Mục Tú gật gật đầu. Mấy sao? Ta liền tại đây nhà khách trụ, trước đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta đồng học cũng ở. Lục Nguyên sợ Mục Tú mệt tới rồi. Không có việc gì, Lục đại ca, ta lại đính một gian phòng đêm nay ở một đêm ngày mai đi. Mục Tú trả lời nói, ta lúc này đi cho ngươi đính cái phòng. Lục Nguyên vốn dĩ phía trước cũng là nghĩ cấp Mục Tú khai một gian phòng, nghỉ ngơi một đêm lại đi, nhưng là lại cảm thấy không thích hợp. Cho nên muốn chưng hũ cầu xong một tú ý kiến sau lại nói. Chưng 387 vịt nướng cửa hàng. Lục đại ca, ta chính mình đính là được. Mục tú cười cười, trước một bước bước vào nhà khách, ở phía trước đài lại đăng ký một gian phòng. Ta trước vào nhà sửa sang lại một chút, lục đại ca, ngươi ở đâu cái phòng? Ta ở tại 201, ngươi ở 215, vừa lúc là mỗi tầng lầu chung cái thứ nhất cùng cuối cùng một phòng. Lục Nguyên nhìn mục tú trong tay chìa khóa nói: "Tuất, ta trước sửa sang lại hạ, đợi chút ta đi tìm ngươi." Lục Nguyên xách lên mục tú mang lại đây lại bao, hai người cùng nhau lên lầu, Lục Nguyên đem mục tú đưa đến phòng sau, lúc này mới rời đi. Bệnh viện nhà khách mới trang hoàng quá, phòng thực sạch sẽ ngăn nắp, nhưng là vẫn là không có độc lập buồng vệ sinh, bất quá lầu 1 có đại nhà tắm, mỗi tầng đều có hai cái vệ sinh công cộng giàn cùng rửa mặt hồ nước. Mục tú vào phòng, Trước đem mang cho Lục Nguyên các loại ăn vật đều lấy ra tới, còn có hắn thích gan dương muối, sau đó lại bưng lên khách sạn chậu, đi rửa mặt địa phương tiếp bổn thủy vào nhà, quan hảo cửa phòng, tiếp theo từ trong không gian mặt lấy ra một cái chứa đầy thủy thùng gỗ ra tới, bên trong thủy đều là nước ấm, Mục Tú hảo hảo giặt sạch cái nước ấm tắm lúc sau, thay một bộ vàng nhạt sắc váy liền áo, chắp một cái cao cao viên đầu, xinh theo trang đồ tốt, liền hướng Lục Nguyên phòng đi. Đến Lục Nguyên ở trong phòng đợi nửa giờ, vẫn luôn thất thần, ở hắn lý giải chung, sửa sang lại một chút chính là đi đem đồ vật bỏ vào phòng thì tốt rồi, không nghĩ tới đợi như vậy lâu, Mộc Tú còn không có lại đây. Đương tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Trần Kính Tùng còn không có tới kịp đứng lên, liền nhìn đến Lục Nguyên bước nhanh đi qua đi, đem phòng môn mở ra. Chỉ thấy Mộc Tú cười khanh khách đứng ở ngoài cửa, Lục Nguyên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Mộc Tú xuyên váy bộ dáng. Tức khắc tim đập lỡ một nhịp, mạn nhã kinh diễm, cái kia lần đầu tiên gặp mặt chỉ là hơi mang thanh tú tiểu cô nương, hiện giờ đã trở mã duyên dáng yêu kiều. Lục Nguyên, đây là ai a? Tân Kính Tùng đi tới, nhìn đến ngoài cửa Mộc Tú, thầm nghĩ trong lòng, hảo một cái tuấn tiểu cô nương. Mộc Tú, mau tiến vào ngồi. Lục Nguyên nghiêng tránh ra, làm Mộc Tú tiến vào. Mộc Tú đi đến, đem đồ vật đặt lên bàn, nghiêng người ngồi xuống, chỉ vào đồ vật nói: Năm nay nhà ta khai cái đồ ăn vặt phô, đây đều là nhà mình làm đồ ăn vặt, mang cho ngươi cùng ngươi đồng học nếm thử, còn có mấy thứ ngươi thích ăn dưa muối. Cảm ơn ngươi. Lục Nguyên không nghĩ tới Mục Tú còn có thể nhớ rõ hắn thích ăn kia mấy thứ dưa muối, trong lòng giống như rót mật giống nhau ngọt. Ngươi hảo, ta là Lục Nguyên đồng học, ta kêu Tần Kính Tùng. Đứng ở một bên Tần Kính Tùng chạy nhanh nhiệt tình đánh lên tiếp đón. Ngươi hảo, ta kêu Mục Tú. Mộc Tú đối với Tần Kính Tùng lộ ra một nụ cười giạn dỡ. "Nguyên lai like ngươi chính là Mộc Tú a, thường xuyên nghe Lục Nguyên nhắc tới, hay ngộ hành ngộ, Lục Nguyên thật là che giấu thâm, thế nhưng có người như vậy xinh đẹp bằng hữu." Tần Kính Tùng vừa nói một bên vươn tay muốn cùng Mộc Tú bắt tay. Lục Nguyên đứng dậy che ở Mộc Tú bên người, đối với Tần Kính Tùng nói, "Đừng dọa đến Mộc Tú." Tần Kính Tùng có chút ngượng ngùng bắt tay thả xuống dưới, hắn nhìn Lục Nguyên giống nhau, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, Khó trách người muốn ở nội thành kiến tập, có phải hay không bởi vì mục tú ở chỗ này à? Đừng nói bậy, mục tú không ở nơi này. Lục Nguyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tần kính tùng. Tần đại ca, ta vừa lúc có việc lại đây, nhìn xem lục đại ca liền đi. Mục tú cũng không nghĩ cấp lục nguyên tạo thành không tốt ảnh hưởng. Là như thế này à, kia thật là vừa khéo. Tần kính tùng trong giọng nói toàn bộ để lộ ra đều là không tin. Mục tú. Ngươi còn không có ăn cơm đi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi." Lục Nguyên nhìn nhìn đồng hồ, đã muộn một chút. "Thật, ta cũng đói bụng." Một tú sáng tinh mơ liền ăn mấy khối bánh mì, lúc này đích xác đói bụng, nàng này vẫn là lần đầu tiên tới Tô Trợ phía Nam, cũng tưởng nếm thử nơi này mỹ thực đâu. Ta Tần Kính Tùng đang muốn nói ta cũng cùng đi, trực tiếp bị Lục Nguyên đánh gãy. "Ngươi chạy nhanh đem ngươi giơ vớ giặt sạch, trong phòng đều bị hơn đến số đã chết, chúng ta đi rồi." Lục Nguyên kéo Mục Tú, "Bước nhanh rời đi. Ta nào có cái gì giơ vớ?" Tân Kính Tùng nhìn bọn họ đi xa bóng dáng lẩm bẩm, "Mục Tú, tháng 5 phân ngươi ăn sinh nhật, vốn dĩ ý tưởng đưa ngươi lễ vật, chính là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định thỉnh ngươi ăn một đốn bữa tiệc lớn." Lục Nguyên ngày hôm qua đi bệnh viện đưa tin lúc sau, đã phô lớn ngõ nhỏ chạy một lần, tìm hảo ăn cơm địa phương. "Lúc đại ca, ngươi lại như thế nào biết ta sinh nhật?" Mục Tú kỳ quái hỏi, Lần trước Mục Tú Tú nằm viện, ta nhìn hạ nhà ngươi sổ hồ khẩu, liền liền như kỹ. Lục Nguyên giải thích nói: "Nguyên lai like như vậy, bất quá, Lục đại ca ngươi đừng khách khí, ta cũng không biết ngươi sinh nhật. Ta là nông lịch 10 tháng 20 ngày." Lục Nguyên nhìn Mục Tú, thực nghiêm túc nói: "Mục Tú." Thực mau liền đến địa phương, Mục Tú nhìn qua đi, nhà này nhà An hẳn là mới vừa trang hoàng quá, bởi vì bên cạnh đều là cũ nát phòng ở. Chỉ có nhà này nhà An Thoạt nhìn phi thường tân. Đây là nơi này Tân Khai vịt nướng cửa hàng, thủ đô vịt nướng thực nổi danh, ta tới thời điểm không hà mang, bất quá ở chỗ này nhưng thật ra phát hiện có như vậy một nhà Tân Khai vịt nướng cửa hàng. Lục Nguyên giải thích dẫn đầu đi vào. Mục Tố không nghĩ tới, ở Tô trợ phía Nam đã có người bắt đầu làm vịt nướng, bất quá cũng không biết nơi này vịt nướng hương vị cùng đời sau Mỗ Tụ Đức hương vị so có cái gì khác nhau. Mộc Tú vừa nghĩ biên đi theo đi vào. Đây là một nhà quy mô khá lớn nhà ăn, trong đại sảnh mặt ít nhất có hơn 20 trường cái bàn, lúc này đã một chút ăn cơm người đã không nhiều lắm. Lục Nguyên tìm đến một chỗ dựa gần tường, tương đối an tĩnh địa phương, cùng Mộc Tú cùng ngồi xuống. Nhà ăn bên trong người đều là ở nhỏ giọng nói giỡn, có vẻ phi thường an tĩnh, toàn bộ nhà ăn đều dùng màu lam sơn quét qua, liếc mắt một cái nhìn lại, làm người tâm tình trở nên thả lỏng. Ở ven tường các góc bảy biển chậu hoa tản ra từng trận như có như không nhàn nhạt thanh hương, người qua sau không khỏi làm nhân tâm sinh ra yên lặng tới. Các ngươi ăn cái gì? Một vị nữ phục vụ xem Lục Nguyên cùng Mộc Tú nhập tòa, cầm thực đơn, lại đây đưa cho Lục Nguyên, trong tay cầm giấy bút, nhớ đồ ăn danh. Lục Nguyên cầm lấy thực đơn, qua tay liền đưa cho Mộc Tú, ôn nhu nói, "Ngươi tới điểm đi." "Lục đại ca, ngươi trước điểm, ta cái gì đều có thể ăn." Mục tú trước kia đi ăn cơm thính liền ghét nhất gọi món ăn, đều là người khắc điểm cái gì, nàng ăn cái gì? Lục Nguyên Thu hồi thực đơn, đơn giản phiên một chút bùng, liền bắt đầu điểm cơm. Vịt nướng một con, đầu que thịt tí, thanh sảo cà tím, cà chua trứng canh, lại đến hai chén cơm. Lục Nguyên nhanh chóng báo một lần đồ ăn, có hân có tú có canh, thanh thanh đạm đạm, nữ phục vụ nhanh chóng ghi nhớ lúc sau, sụ mặt xoay người liền đi. Mộ Tú nhìn đến nữ phục vụ thái độ này, thật là vô ngữ, này lại quá vài thập niên, chỉ cần làm ngành dịch vụ người, ai dám sủ mặt. Chương 388 vịt nướng cửa hàng hai. Bất quá từ cho phép cá nhân kinh thương sau, cá nhân cửa hàng cùng tiệm cơm phục vụ thái độ vẫn là muốn so cuộc doanh muốn hảo quá nhiều, ở quốc doanh thương trường cùng tiệm cơm, đều là chính mình xếp hàng đến quẩy gọi món ăn, nào càng là không có gì phục vụ đáng nói. Mộ Tú Đợi lát nữa đổ ăn lên đây, nếu là không hợp ăn uống, ngươi lại điểm đi. Lục Nguyên sợ chính mình điểm đồ ăn không hợp mục tú ăn uống. Thật mau, nữ phục vụ bưng đồ ăn đã trở lại, đầu tiên là thanh xảo ca tím, nữ phục vụ đem đồ ăn phóng tới trên bàn, ta liếc mắt một cái mục tú, lộ ra một kia bất mãn biểu tình, nhìn cái này nữ hai tuổi còn trẻ, thật đúng là vận khí tốt, có thể câu đến như vậy soái khí một cái bạn trai. Này Nam Hải thoạt nhìn giống như là nhà có tiền hải tử, xem trên tay kia máy móc biểu, chính là hoa mai bài, mặt đồng hồ thượng lấp lánh sáng lên, nhìn chính là nạm kim cương, này một khối ít nhất cũng muốn hơn một ngàn đô. Hơn nữa, liền hướng vừa rồi Nam Hải điểm đồ ăn, đều đã một trăm nhiều, có thể tới nơi này ăn cơm người, điều kiện đều là số một số hai. Ta không kén ăn, hơn nữa, người điểm ta đều thích ăn. Lục nguyên khẩu vị cùng một tú giống nhau, nếu là nàng trước điểm, cũng sẽ là cùng này không sai biệt lắm. Ăn không uống không, có thể chọn cái gì? Nữ phục vụ buông đồ ăn, xoay người rời đi, trong lòng còn nhịn không được tiếp tục phê bình. Một tú, nơi này vịt nướng nghe nói làm thực không tồi, người ăn qua vịt nướng sao? Ta trong chốc lắt nếm thử cùng thủ đô có cái gì không giống nhau. Lục Nguyên thực thích ăn vịt nướng. Ngày thường ăn qua vịt, vịt nướng không ăn qua, bất quá nơi này nên làm không tồi, ta thực thích nơi này hoàn cảnh. Mộc Tú nói, làm Lục Nguyên trong lòng rất là thoải mái, nàng thích hắn tuyển địa phương. Thực mẫu đồ ăn từng đạo bưng đi lên, nữ phục vụ mỗi buông một đạo đồ ăn, đều sẽ đối với Mộc Tú cố tình báo một lần đồ ăn dành, thưa vịt nướng lúc sau, càng là nói nhiều lên. Nay vịt nướng, muốn đem này hành thi, dựa chuột bỏ vào này bạc diện bánh, lại kẹp mấy khối thịt vịt, ở bên cạnh tiểu điễn soát thượng tương ở sau, cùng này bạc diện bánh cùng nhau cuốn thành một đoàn, lại ăn. Có một số người không ăn qua, trực tiếp liền kẹp thịt ăn, kia đã có thể mất mặt. Nữ phục vụ nhìn như thiện ý nhắc nhở, chính là trong lời nói lại nơi trốn lộ ra coi khinh, phảng phất ở biểu hiện chính mình cái gì đều hiểu dường như. Lục Nguyên mày lập tức liền nhíu lại, mục tú lại chỉ độn, cũng cảm giác được đến từ cái này nữ phục viên khát thượng. Nữ phục vụ nhìn đến Lục Nguyên chân mày cao lại, trong lòng con ở trong tối hỉ. Hắn rốt cuộc phát hiện đối diện ngồi cái này tiểu cô nương cỡ nào nông cạn vô tri, cái gì cũng đều không hiểu. Được rồi, ngươi đi đảo chén nước lại đây đi. Lục Nguyên không kiên nhẫn đánh gay nữ phục vụ nói. Thỉnh chờ một lát. Nữ phục vụ không tình nguyện hướng đi trước đại. Một tú, ra đi tẩy cái tay, một lát liền trở về. Lục Nguyên đứng dậy, đi toilet. Nữ phục vụ lấy thủy trở về, phát hiện Lục Nguyên không thấy, tức khắc trong lòng mừng thầm. Xem ra cái này soái ca đối cái này cô nương tâm sinh không vui, nàng nhất không quen nhìn chính là loại này lớn lên không nàng đẹp, còn có thể tìm được đẹp trai lắm tiền nữ hài tử, mà nàng lại xinh đẹp lại thông minh, lại chỉ có thể ở chỗ này làm người phục vụ. Con tuổi nhỏ, liền biết hoa nam nhân tiền, không học giỏi, thật là mất mặt. Nữ phục vụ đứng phía sau, Dung Mộc Tú vừa vặn có thể nghe được thanh âm nói. Mộc Tú còn không có phản ứng lại đây là nói nàng khi Kia nữ phục vụ xoay người liền đi rồi. Chờ Lục Nguyên trở về ngồi xuống lúc sau, Mộc Tú mới phản ứng lại đây, nàng càng nghĩ càng sinh khí, chỉ là lúc này đi giáp mặt chất vấn kia nữ phục vụ, đối phương không thừa nhận làm sao bây giờ? Mộc Tú, ngươi làm sao vậy? Lục Nguyên xem Mộc Tú đầy mặt tức giận, quan tâm hỏi. Bị ngươi cởi nhạo. Mộc Tú đem chuyện vừa rồi cấp Lục Nguyên nói một lần. Thật là quá đáng giận, ta đi tìm nàng. Lục Nguyên tức giận liền phải đứng lên. Ngươi đi tìm nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận, ngươi chờ. Mục Tú trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến trước kia xem qua một cái truyện cười, trên mặt nàng lập tức lộ ra một tia giảo tuệ tươi cười. A dị? Mục Tú đối đang ở quét tước vệ sinh một vị trung niên nữ tử hô. Tiên kia trung niên nữ tử nhìn đến Mục Tú kêu nàng, đã đi tới, hỏi, có chuyện gì sao? Mục Tú từ trong bao rút ra 10 đồng tiền, đối nàng nói, Ngươi bội ta tâm sự thiên, cho ngươi 10 đồng tiền. Thật sự, trung niên nữ tử có chút không thể tin được. Đương nhiên, bất quá đâu, có một điều kiện. Mục tú trả lời, "Gì điều kiện đều được, chỉ cần này tiền cho ta." Lúc này vừa lúc mau tan tầm, tên kia trung niên nữ tử nghe được mục tú khẳng định hồi phúc sau, lập tức gật đầu đáp ứng. "Ngươi quỷ xuống cho ta khái hai cái đầu." Mục tú ngửa ra kinh ngời, Liên lục Nguyên đều thập phần kinh ngạc nhìn về phía nàng. "Phi, tiểu cô nương, làm người đừng quá quá mức." Trung niên nữ tử mặt tức khắc đỏ lên, tức giận xoay người rời đi, 10 đồng tiền tuy rằng là nàng nửa tháng tiền lương, nhưng lạ vì này tiền sao có thể không biết xấu hổ đâu. "Ngươi lại đây một chút." Mục Tú không chút nào khí thỏa giơ tay tiếp đón một bên đang ở thu thập cái bàn nam người phục vụ. Chờ kia nam người phục vụ lại đây lúc sau, Mộc Tú lại dùng đồng dạng phương thức đổi lấy nam người phục vụ xoay người rời đi. Cứ như vậy, Mộc Tú đem tiệm cơm mặt khác mấy cái người phục vụ quấy dậy một lần lúc sau, cái kia nữ phục vụ lại xuất hiện, mới vừa nàng đi hóa cái chăng, trước mắt, nàng cảm thấy chính mình so Mộc Tú càng mỹ. "Vị này tỷ tỷ, bồi ta tâm sự thiên, cho ngươi 10 đồng tiền." Mộc Tú xem chính chủ xuất hiện, lộ ra một cái nụ cười ngột ngào. "Chỉ là tâm sự thiên." Thật sự Chỉ là tâm sự thiên. Mục Tú cười đến càng chân thành. Nào có chuyện tốt như vậy? Nữ phục vụ bán tín bán nghi. "Là có một điều kiện, ngươi phải đối nhà ăn mọi người nói, ta cho ngươi tiền, ngươi bồi ta nói chuyện tiếu." Cứ như vậy đơn giản. "Đúng vậy." Mục Tú đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau, Lục Nguyên lúc này bỗng nhiên minh bạch lại đây, hắn nhịn không được túi đầu cười khẽ lên. "Vị này tiểu muội muội cho ta tiền làm ta bồi nàng tâm sự thiên." ra đã tăng tầm. Nữ phục vụ đối với bên người người lớn tiếng nói, nháy mắt, nhà ăn bị một tú quấy rầy quá người đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, coi khinh thậm chí là chán ghét, có mấy người còn đối bên người người thấp giọng nói lên này, tiền muốn dập đầu mới có thể bắt được. Mà nữ phục vụ còn nghĩ lầm đại gia là hâm mộ nàng đâu, dao rạc đắc ý lắc lắc trong tay muột tú cấp kia 10 đồng tiền. Tính tiền. Lục Nguyên kéo muột tú Kết xong chướng nhanh chóng rời đi tiệm cơm tây lúc sau, dọc theo đường đi đều đang cười. "Hảo, ngươi này đều cười đã nửa ngày." Mộ Tú cũng không biết này có bao nhiêu bồn cười. "Mộ Tú, ngươi này đầu nhỏ cả ngày đều suy nghĩ cái gì, này cũng có thể nghĩ ra được." Lục Miên mừng cười, xoa xoa thịt má út, mặt đều cười toan. "Ta liền muốn cho mọi người đều khinh bị nàng, này sẽ nàng liền tính nói thật cũng chưa người tin tưởng." Mộ Tú trả lời nói: "Thính lão, dùng nhiều 10 đồng tiền đâu, ngươi không đau lòng?" Lục Nguyên cười hỏi. Chương 389 nói chuyện tương lai. Tương đối với đau lòng tới nói, ta càng không thích bị khí, vẫn là cái loại này nghẹn xuất khí." Mục Tú trả lời nói, "Dùng 10 đồng tiền mua cái thông khoái cũng là đáng giá. Ta đời này đều sẽ không chọc ngươi sinh khí." Lục Nguyên nhìn Mục Tú, nụ cười bỗng nhiên phi thường nghiêm túc nói, "Có thể làm ta bị khinh bỉ người còn không có sinh ra đâu." Mộc Tú nhìn đến ánh mắt thâm thúy của Lục Nguyên, mặc danh tâm loạn, nàng lập tức lung tung rời đi đề tài. "Lục đại ca, ta 8 tháng khai giảng liền phải đi đọc sách, tư mùng một bắt đầu động. Trước kia ta gửi qua bưu điện cho ngươi bài tập tập ngươi đều có thể xem hiểu không?" Lục Nguyên lực chú ý quả nhiên lập tức đã bị rời đi. "Ta đều xem xong làm xong." Mộc Tú không chỉ có xem xong rồi, còn đem bên trong đại đa số nội dung đều giáo hội Trần Húc Huy. Kỳ thật này đó đối với một tú tới nói đều là tiểu nhi khoa, nàng từ xem một lần đều chỉ là vì quen thuộc ôn tập hạ mà thôi. Ngươi quá lợi hại, tự học đều có thể toàn bộ học xong. Lục Nguyên kinh ngạc cảm thán một tú thông tuệ, tiếp theo còn nói thêm, nếu thật sự đều sẽ, ngươi từ mùng 1 bắt đầu đọc, có thể hay không quá lãng phí thời gian, ngươi này trình độ trực tiếp đều có thể đọc cao 1. Lúc đại ca, cao trung đều là muốn khảo, cho nên trước hết cần đọc sơ trung. đa đều nghỉ kỳ rồi, mùng 1 đọc nửa năm, sau đó nhảy lớp đến sơ tam, tham gia chứng khảo, thi đậu cao trung lúc sau, lại nhảy lớp đến cao tam, như vậy 2 năm thời gian là có thể thi đại học. Mục Tú những lời này chưa từng có đối người khác nói qua, chỉ là nhìn thấy Lục Nguyên, liền nhịn không được đem dự tính của nàng đều nói cho hắn. Mục Tú ngươi tưởng thượng cái nào đại học? Lục Nguyên năm nay lại nhị, Mục Tú thi đại học thời điểm hắn năm 4. Nếu Mục Tú ghi danh hắn trường học, hắn đọc nghiên cứu sinh nói, còn có thể tại một cái trường học đâu. Bất quá kỳ thật Mục Tú vô luận khảo kia sở đại học, Lục Nguyên đều có đi Mục Tú nơi thành thị công tác ý tưởng. Ta tưởng cùng ngươi giống nhau, làm một người bác sĩ. Mục Tú nói, làm bác sĩ sẽ thực vất vả. Lục Nguyên nghĩ đến chính mình ngũ thân có cảm ma pháp. Cái này ta đạo không sợ. Ngươi vì cái gì muốn làm bác sĩ đâu? Ngươi muốn học cái gì phu diện?" Lục Nguyên ngay sau đó truy vấn nói. "Không biết, chờ có thể thi đậu khi rồi nói sau." Mục Tú có rất nhiều ý tưởng, nhưng là hiện tại học còn không có thượng đâu, tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Đời trước, Mục Tú vẫn luôn chưa từng sinh dục, nàng mỗi khi chạy bệnh viện tìm y cầu trợ thí, nhận thức không ít đồng bệnh tương liên muốn làm mổ thân người, cũng thấy được quá nhiều bởi vì không có hài tử, phu thê trung thành người lạ sự tình. mà nàng cũng là vì cái này cuối cùng mới bị phản bội. Cho nên, Mộc Tú Phi thường muốn học ý thì hề, nàng tưởng cứu chính mình, cũng tưởng cứu những cái đó người đáng thương. Thủ đô đại học là cả nước có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất lưu ý khi khoa đại học, ta chờ ngươi thì được tới. Lục Nguyên nhìn về phía Mộc Tú ánh mắt càng thêm nóng cháy. Ấn, mục tiêu của ta cũng là thủ đô đại học. Mộc Tú đã từng chính là nông khoa đại cao tài sinh, Đời sau giáo tài so hiện tại chính là khó nhiều, nàng có tin tưởng chính mình có thể thi đậu thủ đô đại học. Giờ đây bút ký lại có thể truyền cho người tiếp tục nhìn. Lục Nguyên lúc này tâm tình thư ảo. Hai người nói chuyện chung, liền đến nhà khách dưới lầu, trước mắt kiến tập còn không có bắt đầu, mọi người đều là ở phụ cận quen thuộc tình huống, hai người lục tục gặp lục Nguyên vài cái đồng học, lục Nguyên đều thoải mái hào phóng giới thiệu Mục Tú cho bọn hắn nhận thức. Đối mặt các bạn học đầu tới hoặc là hầu nghi hoặc là hiểu rõ hoặc là ý vị thâm trường biểu tình, Mục Tú đều biểu tình tự nhiên vươn tay, lộ ra tươi cười. Lúc này thời tiết chính nhiệt, về trước trong phòng nghỉ chưa trong chốc lát, chờ 4-5 giờ thời điểm, chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Lục Nguyên chủ yếu là đau lòng Mục Tú, nhìn nàng ngáp một cái tiếp ngáp một cái. Mục Tú ngày thường buồn ngủ liền nhiều, hôm nay vì chạy tới lại không nghỉ ngơi tốt. Lúc này cả người Thoạt nhìn cũng chưa tin đánh hải, nàng nghe được Lục Nguyên nói, gật gật đầu, trở lại phòng ngã đầu liền ngủ hạ. Lục Nguyên trở lại phòng, Tân Kính Tùng lập tức xông tới, vẻ mặt cười xấu xa. "Chờ ngươi cả buổi, ăn đồ vật mau lấy ra tới, làm ta nếm nếm." Lục Nguyên cùng hắn quan hệ luôn luôn giao hảo, huống chi hắn cũng muốn nhìn một chút mục thú thân thủ làm đồ ăn vật đều có chút cái gì. Bắp rang, ngũ vị hương đậu nành, sơn trà phiến, Ngũ vị hương đậu phụng, đậu tằm, tiệm thịt heo, khô bò, tiểu đậu nành, lăng ngăn thì tò, đậu hũ khô, gạo kê cơm cháy còn có một ít đều không nổi danh tự đồ ăn vặt, dù sao là chất đầy cái bàn. Ở cái này ăn đồ vật phi thường đơn điệu thời đại, một túi này hoa hoè loè loẹt loẹ đủ loại kiểu dáng điểm tâm, thật là làm người ngón trỏ đại động. Thiên a, một túi có thể làm như vậy nhiều đồ ăn vặt, có chút ta thấy cũng chưa gặp qua, nàng quá lợi hại. Tần Kính Tùng kinh ngạc cầm đều mau rơi xuống. "Nàng làm đồ ăn phẩm, ta trước kia cũng đều không ăn qua, nàng sẽ đa dạng nhưng nhiều." Lục Nguyên lúc này nhìn đến Tần Kính Tùng khen Mục Tú, khóe miệng không khỏi dương lên, dường như Tần Kính Tùng ở khen hắn dường như. "Ân, cái này ăn ngon, cái này cũng ăn ngon." Tần Kính Tùng mở ra liền bắt đầu ăn lên. "Ngươi ăn ít đi Điểu Nhi, đó là Mục Tú cho ta làm." Lục Nguyên chạy nhanh đem dư lại đồ ăn vặt lây tiến trong túi. Ai ai ai, cho ta chửa chút nhi a." Tân Kính Tùng rũi tay nắm lên một đống, đầu đều không trở về liền chạy ra khỏi phòng. Lục Nguyên kỳ thật cũng không thích ăn đồ ăn vặt, nhưng là bởi vì đây là Mộc Tú làm, cho nên hắn mới như thế coi trọng, nếu Mộc Tú biết, khẳng định sẽ xấu hổ, bởi vì bên trong còn có không ít nạng từ không gian lấy ra tới đồ ăn vặt, chính là làm Lục Nguyên nếm thử mới mẻ. Thu thập xong đồ vật, Lục Nguyên đi vọt cái lạnh, ngồi ở cái bàn bên cạnh đọc sách. Chờ tới rồi 5 giờ chung tả hữu, Mục Tú còn không có động tĩnh, hắn thay đổi kiện quần áo, liền đi Mục Tú phòng tìm nàng. Mục Tú vừa lúc lúc này tỉnh, dùng thủy xoa xoa mặt, đơn giản thu thập một chút, mở cửa liền phải đi tìm Lục Nguyên. Lục Nguyên mới vừa đi tới cửa, giơ lên tay đang chuẩn bị gõ cửa, chỉ thấy cửa mở, Mục Tú từ bên trong đi ra, nhìn đến Lục Nguyên, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cái kia, thời điểm không còn sớm. Ta vừa lúc tới kêu ngươi, ngươi liền mở cửa." Lục Nguyên giải thích nói, "Ừm, đi thôi." Mục Tú gật gật đầu cùng Lục Nguyên song song cùng nhau đi xuống lâu. Mùa hè ngày trường, lúc này Thái Dương đã bắt đầu đi xuống lạc, trong không khí lộ ra một tia mát lạnh, vuốt phẳng trên mặt đất khô nóng. Ngủ quá vừa cảm giác Mục Tú, tinh thần phấn chấn, đảo qua giữa trưa mỏi mệt chi sắc. Ta nghe qua năm trở về sư ca giảng quá, nay phụ cận có ra mặt quán hương vị không tồi. Chúng ta tìm xem. Lục Nguyên đề nghị nói. Mục Tú gật gật đầu. Giữa trưa cái kia vịt nướng hương vị cũng không tính thực chính tông. Chờ ngươi có rảnh đi thủ đô. Ta mang ngươi đi ăn tốt nhất vịt nướng. Hảo. Hai người đi tới đi tới. Đi ngang qua một nhà chụm ảnh quán. Lục Nguyên tâm thần vừa động. Kéo lại Mục Tú. Ta vẫn luôn tưởng mua một khoản cam mê ra. Vừa lúc đi ngang qua. Chúng ta vào xem đi. Hảo nha. Mộc Tú đối thời đại này chụp ảnh quán cũng rất tò mò. Chương 390 chụp ảnh quán. Lục Nguyên tưởng cùng Mộc Tú cùng nhau chiếu mấy chương ảnh chụp, như vậy, hắn tại tưởng niệm Mộc Tú thời điểm, liền có thể lấy ra tới nhìn xem. Hai người vừa vào cửa, liền nhìn đến trong tiệm bãi một cái kệ thủy tinh, trong ngăn tủ chỉ bày biện hai đài đồ ngốc camera, vì cái gì kêu đồ ngốc camera đâu? Bởi vì loại này camera thao tác đơn giản, Liền đồ ngốc đều có thể đánh ra ảnh trụ tới, sau lại ở thập niên 90 sau, loại này ca mê ra từng nhà đều sẽ có một đài. Bất quá, đó là về sau sự tình, mà ca mê ra ở ngay lúc này hẳn là còn không tiện nghi, cho nên chủ tiệm cũng không có khả năng làm ra rất nhiều ca mê ra bại bán. Nhìn này đồ ngốc ca mê ra, một tú lại bắt đầu hoài niệm về sau smartphone, khi đó di động công năng rất cường đại, các loại mỹ nhan di động, các loại tu đổ. chụp ảnh đẹp lại rõ ràng. Chính yếu còn càng phương tiện, di động trong máy tính phóng tùy thời đều có thể điều ra tới xem, không cần giống hiện tại còn cần cuộn phim, chiếu xong sau muốn cho hấp thụ ánh sáng thành tượng, cuối cùng biến thành ảnh chụp, thu được trong nhà album, muốn nhìn ảnh chụp còn muốn tìm kiếm các loại album, đặc biệt phiền toái. Chủ tiệm nhìn đến có người tiến vào, vội vàng đón lại đây, nhìn đến bọn họ đang xem camera, cười hỏi: "Các ngươi là tới mua camera sao?" Mục tú kéo một chút lục nguyên, nhỏ giọng nói, này ca mê ra qua quý, đừng mua, về sau khẳng định sẽ tiện nghi. Mục tú cảm thấy hiện tại mua cái ca mê ra thật là lại vô dụng lại quý. Lão bản, chúng ta tới chụp ảnh. Lục nguyên nói là mục tú sửng sốt một chút, bất quá thực mò phục hồi tinh thần lại, thừa dịp tuổi trẻ lưu mấy chương ảnh chụp cũng rất không tồi, về sau già rồi nhìn đến này đó ảnh chụp, cũng là loại hòa niệm. Hành, vào bên trong chiếu. Chủ tiệm ở phía trước dẫn đường, Mộc Tú cùng Lục Nguyên đi theo phía sau. "Lão bản, nơi đây là màu sắc rực rỡ chiếu vẫn là hắc bạch chiếu." Lục Nguyên nhìn trên tường dán không ít ảnh chụp, bất quá nhìn như thế nào đều là hắc bạch sắc. "Ta nơi này chỉ có hắc bạch chiếu." Chủ tiệm trả lời nói. "Thủ đô hiện tại đã có màu sắc rực rỡ ảnh chụp." Lục Nguyên đối Mộc Tú nói, "Thủ đô a, kia chính là đại địa phương." Chúng ta này tiểu thành thị còn không có phát triển đến kia một bước, lại chờ mấy năm đi. Đến lúc đó chúng ta này khẳng định cũng sẽ có màu sắc rực rỡ ảnh trụ. Đúng rồi, các người làm muốn đơn người chiếu vẫn là chụp ảnh trung. Chủ tiệm một bên đùa nghịch ca mê ra, một bên hỏi. Đơn người chiếu. Chụp ảnh trung. Mục tú cùng Lục Nguyên đồng thời trả lời nói, nói xong hai người nhìn nhau giống nhau, lại đồng thời nói, đều phải. Chủ tiệm lập tức đã bị chọc cười. Một tú cùng Lục Nguyên cũng đều là nhấp miệng cười. Nghe theo chủ tiệm chỉ huy, trước chiếu chụp ảnh chung, hai người liền khắp nơi ca mê ra trước trên ghế, nhìn chủ tiệm ở nơi đó điều chỉnh thử mạng ảnh. Tiểu tử, đừng khẩn trương. Được. Chủ tiệm nhìn thoáng qua mạng ảnh, đối Lục Nguyên nói. Lục Nguyên ngày thường cùng người trong nhà chiếu quá ảnh gia đình, bất quá vẫn là lần đầu tiên cùng chư bỏ người trong nhà ở ngoài khác phái chụp ảnh chung, vẫn là chính mình người trong lòng. không khỏi biểu tình, có chút cứng đờ, nghe được chủ tiệm nói, hắn hít sâu một hơi, biểu tình nhìn thả lỏng một ít. Lúc này chủ tiệm cũng điều hảo ca mê ra, hắn đối với ngồi hai người nói, đều làm tốt, đừng cử động, xem màn ảnh, một hai ba cả tím. Tiếp theo chính là răng rắc một tiếng, ảnh chụp chiếu hảo. Chụp ảnh chung chiếu xong lúc sau, lại cấp một tú cùng lục nguyên một người chiếu hai chương đơn người chiếu, chủ tiệm viết một chương đơn tử, đưa cho lục nguyên. Ảnh chụp 7 ngày lúc sau mới có thể tẩy hảo, đến lúc đó tới lấy, hai tấm ảnh chụp chung, hai chương đơn người chiếu, tổng cộng là 4 đồng tiền. Một chương ảnh chụp một khối tiền, nay giá cả thật đúng là không tiện nghi, lúc này đi chụp ảnh cũng coi như thượng là xa xỉ hành vi. Lục Nguyên tiếp nhận đơn tử, lấy ra 4 đồng tiền đưa cho chủ tiệm. Chờ hai người từ chụp ảnh quán ra tới lúc sau, thời gian đã không còn sớm, còn hảo bọn họ thực mau liền tìm tới rồi kia ra mặt quán. Hai người đi vào, một người muốn một chén mì, cũng không biết có phải hay không bởi vì bữa trưa đồ ăn cũng không có ăn no. Này chén mì, Mục Tú cũng cảm thấy ăn ngon, ăn sạch sẽ. Ăn xong mặt lúc sau, sắc trời đen xuống dưới, Lục Nguyên cùng Mục Tú lại đi nhìn một hồi điện ảnh lúc sau, lúc này mới về tới nhà khách. "Lục đại ca, sáng mai ta liền ngồi sớm xe tuyến đi trở về, bằng không ra tới lâu lắm, ta nương sẽ lo lắng." Mục Tú đứng ở cửa thang lầu, Đối Lục Nguyên nói: "Ngươi một cái tiểu cô nương, ở bên ngoài đích sắc không an toàn, sớm một chút nhi trở về." Lục Nguyên cứ việc không bỏ được Mục Tú rời đi, chính là hắn cũng biết, Mục Tú có thể tới Tô trợ phía Nam thấy hắn đã là thực không dễ dàng. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, Lục Nguyên sớm lên, đem Mục Tú đưa đến trở về chung bà gì, lúc này mới rời đi, ngay sau đó hắn liền tiến vào bận rộn kiến tập sinh sống chung. Mục Tú ngồi ở trở về xe bít thượng, nghĩ đến chính mình thế nhưng một người chạy đến thành phố thấy Lục Nguyên, trong lòng liền băng băng thẳng nhẹ, nàng này thật là không e lệ. Mục Tú sở sở chính mình ngượng mặt, xúc tu có chút nóng lên, nàng như vậy một người độc thân tới tìm Lục Nguyên, Lục Nguyên trong lòng có thể hay không cảm thấy chính mình quá tùy tiện. Chính là xem hắn phản ứng, giống như thật cao hứng. Tóm lại, Mục Tú cảm thấy chính mình thật là điên rồi. Bất quá, sự tình đều đã làm. Hiện tại tưởng này đó còn có ích lợi gì, cứ như vậy đi, dù sao nàng cũng rất vui vẻ. Mộc Tú chạy về trong nhà đã là trảm vạng, Chu Thủy Liên nhìn đến nàng trở về, biểu tình bương lỏng, trong miệng nói, ngày mai Húc Huy vừa lúc muốn đi trong thành đưa con thỏ thịt, ta còn suy nghĩ làm hắn đem ngươi tiếp trở về. Sớm biết rằng Trần Đại ca qua đi, ta đây còn không bằng nhiều trụ một ngày. Mộc Tú cười nói, sự tình xong xuôi đi. Mộc Tiểu Thu ở một bên quan tâm hỏi: "Ân, song xuôi, chờ đến 8 tháng 8 năm 20 hào, chúng ta liền dọn đi huyện thành chuẩn bị một chút muốn đi học. Các ngươi này vừa đi, liền giữ lại chúng ta vài người." Chu Thủy Liên có chút cô đơn nói: "Thủy Liên, bọn nhỏ là đi làm đứng đắn sự." Mộc Thủy đi tới, tay đáp tới rồi Chu Thủy Liên trên vai. "Nương, còn có 2 tháng đâu, nói nữa, cuối tuần chúng ta liền đã trở lại." Mộc Tú nói. Ta nấu cơm đi. Chu Thủy Liên vẫn là có chút rầu rĩ không vui. Tú, ta nhớ rõ ngươi kia còn có quân mẫu xanh lục bố, ta cho các ngươi mỗi người đều phụng cái cặp sách. Tương đối với Chu Thủy Liên thương cảm, Mục tiểu thủ còn lại là lòng tràn đầy vui mừng, nàng mong đệ lập tức liền phải đi đọc sách, về sau mong đệ không bao giờ gặp qua nàng như vậy nhật tử. "Hảo, đi ta phòng lấy." Mục Tú cũng là đối tương lai tràn ngập chờ mong. cũng không biết mục thủy như thế nào hống Chu Thủy Liên, an cơm chiều thời điểm, nàng đã nói nói cười cười, chút nào nhìn không ra có cái gì bất đồng. Ai chính ăn cơm thời điểm, Mục Tú bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Tú? Chu Thủy Liên mới vừa lơ lỏng xuống dưới thần kinh lại khẩn trương lên. Ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất? Mục Tú vẻ mặt thảo náo. Gì sự a? Ngươi mau nói a. Mộc Tiểu Thủ cũng vội vàng hỏi nói, "Mong đệ a, tên này không dễ nghe, ta nói cho nàng sửa cái tên, như thế nào vội vã làm nhập học, việc này cấp quyến mất." Mộc Tú giơ tay chụp một chút chính mình đầu. "Chương 391 đổi tên. Ta đương gì sự đâu, không sửa liền không sửa lại, ngươi lúc kinh lúc giống dọa người đâu." Chu Thủy Liên thần sắc tức khắc liền lại nhẹ nhàng xuống dưới. "Mong đệ, ngươi thích tên này sao?" Mộc Tú nhìn phía Lý Phán Đệ, Không thích, trước kia gia gia mãi mãi tổng nói, là ta tên này khởi hảo, lúc này mới đem đệ đệ cấp mong tới, chính là, ta một chút đều không thích tên này, nếu bọn họ ngoan trung sinh, cái đệ đệ, vì cái gì bọn họ không gọi tên này. Lý Phán Đệ đã 7 tuổi, tiểu cô nương vốn dĩ liền sớm tuệ, nàng không hài lòng tên này thật lâu. Ai, mong. Đệ, ngươi cũng không còn sớm điểm nhi cùng nương nói, nương muột tiểu thụ vẻ mặt thấy nãy nhìn về phía Lý Phán Đệ. ra đi tìm thôn chi thư, xem có thể hay không lại tìm người đem hộ khẩu thượng tên cấp sửa lại. Mục Tú nói làm liền làm, nàng lập tức đứng dậy liền đi tìm Trần Hướng Dương. Chờ Mục Tú tìm được Trần Hướng Dương sau, Trần Hướng Dương đầu tiên là nhíu nhíu mày, theo sau nói đi thử thử xem, là Mục Tú trước đem chuẩn bị sửa tên tường hảo, Mục Tú nói quá tạ về sau, liền trở về cùng Lý Phán đệ thương lượng tên đi. "Mong đệ, ngươi tưởng đổi tên là gì?" "Hảo hảo tưởng mấy cái." Mục Tú đối Lý Phán Đệ nói: "Dì hay, ta có thể cùng ngươi một cái họ sao?" Lý Phán Đệ trầm tư một lát hỏi: "Mọi người đều bị Lý Phán Đệ nói cấp kinh tới rồi. Mong đệ, ngươi như thế nào nghĩ đến sửa họ?" Mục Thủy kinh ngạc hỏi: "Dù sao? Dù sao lý gia cũng không cần ta." Lý Phán Đệ rầu rì nói: "Mục tiểu thụ trong lòng đau xót, nàng ôm Lý Phán Đệ tức giận nói: "Hành, cái kia họ cũng không gì hảo họ." Không phải bọn họ không cần ngươi, là chúng ta không nghĩ theo chân bọn họ triển ở bên nhau, ta liền họ mục. Sau khi nói xong, mục tiểu thụ lược một chầm tư lại nói, mong đệ sinh ở mùa xuân, đã kêu mục xuân đi. Tên này dễ nghe, hợp với tình hình, hảo. Mục thủy đầu tiên gật đầu. Đúng vậy, dễ nghe. Chu thủy liên cũng cảm thấy thực không tồi. Mục tú. Hảo khó nghe. Dì hai, ngươi cho ta khởi cái tên đi. Lý Phán Đệ vẻ mặt ghét bỏ nói: "Đã kêu Xuân Phong đi, Mộc Xuân Phong." Mộc Tú nghi nghi nói: "Như tắm mình trong gió xuân xuân phong sao?" Trần Húc Huy hỏi: "Đúng vậy, ngươi học cũng không tệ lắm a." Mộc Tú khen Trần Húc Huy một câu, Trần Húc Huy ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lý Phán Đệ ánh mắt sáng lên, nàng chạy đến Mộc Tú bên người, lôi kéo Mộc Tú cánh tay vui sướng nói: "Gì hay, ta thích tên này, ta liền kêu Mộc Xuân Phong." Vẫn là Tú lợi hại. lấy được tên đều so với chúng ta này đó đại quê mùa có trình độ. Mục Thủy Quốc Lộc cười nói, thêm một chữ cảm giác đều không giống nhau, tên này ta thích. Mục tiểu thủ cũng thích tên này. Lúc ấy đổi tên còn không có hiện tại như vậy tốn công, Trần Hướng Dương chỉ dùng một ngày thời gian liền đem lý phán đệ tên sửa lại lại đây, Trần Húc Huy đưa con chó thịt thời điểm, Mục Tú đi theo đi, lại đem lý phán đệ tên sửa đổi tới, này lại bận việc một ngày thời gian. Hai người thu hồi tới ba người thư thông báo nhập học, Trần Tiểu Liên liền trực tiếp đi an vật cửa hàng cho nàng. "Trần đại ca, chúng ta hai cái đều ở trấn Bình huyện Đệ Nhị Trung học, Xuân Phong ở trấn Bình huyện Đệ Nhất Tiểu học." Mục Tú Phiên hạ thông chi thư, vui vẻ nói: "Tiểu Liên cũng ở trấn Bình huyện Đệ Nhất Tiểu học, nghe Đỗ quên gì nói, chúng ta này tiểu học cùng sơ trung đều là trấn Bình huyện tốt nhất sơ trung cùng tiểu học, nói chúng ta thật là vận khí tốt." Thế nhưng có thể tìm người tiến này hai trường học. Trần Húc Huy lúc này còn có thể hồi tưởng khởi lúc ấy Chu Đỗ quên kinh ngạc bộ dáng. Các ngươi cần phải hảo hảo học tập, bằng không ngươi lục gia gia này phiền khổ tâm đã có thể là hư. Chu Thủy Liên vừa nghe là tốt nhất trường học, kích động nói: Chúng ta nhất định hảo hảo học tập. Ba người trăm miệng một lời nói. Thời gian qua đến bay nhanh, đưa mục tú trong nhà đem đậu phộng hạt mẹ toàn bộ thu hoạch xong, cũng tới rồi đi học lúc. Trong lúc Mục Tú nhận được lục nguyên tin, tin phóng hai người chụp ảnh chung, Lục Nguyên ở thành phố bệnh viện quá bận rộn, vẫn luôn trìu không ra không tới xem Mục Tú. Mục Tú dặn dò Lục Nguyên hảo hảo làm việc, về sau lại nói: Trước khi đi một đêm, Chu Thủy Liên liền bắt đầu thu thập bao lớn bao nhỏ đồ vật, Mục Tiểu Thủ cũng sửa sang lại ra tới vài đại bao đồ vật, Liên Trần Húc Huy cũng đều thu thập một đại bao hành lý, chỉ có Mục Tú, quần áo nhẹ ra trận, chỉ là trang một cái sọt quần áo. Tú, ngươi liền lấy điểm này nhi đồ vật. Chu Thủy Liên liếc liếc mắt một cái Mục Tú, nhìn đến nàng liền phóng xe bỏ thượng một cái sọt. Bên kia gì đều có, mang lên chính mình muốn xuyên y phục là được, hơn nữa, mỗi tuần đều phải nghỉ, nghỉ chúng ta liền sẽ trở lại a. Mục Tú nhìn đã tắc đến tràn đầy xe bò, vô ngưa nói: "Ngươi xem ngươi nhiều sẽ không sinh hoạt, lương thực rau dưa này, đó chi phí sinh hoạt không cần tiền mua a, nhà này đều có, mang qua đi." Này không cũng có thể tỉnh điểm nhi tiền. Chu Thủy Liên đem gạo trắng, bạch diện thịt khô, rau xanh toàn bộ toàn bộ trang thượng xe bò. "Hảo, đồ vật đều phóng hảo, sáng mai ăn cơm xong trực tiếp là có thể đi rồi." Mục Thủy kiểm tra rồi một lần, đem đồ vật toàn bộ dùng dây thừng cố định hảo. Ngày hôm sau, đại gia cơm nước xong, Chu Thủy Liên ôm Tiểu Hoa cùng Mục Thủy, Trần Kiên Cường vợ chồng cùng nhau đứng ở cửa, nhìn theo các nàng bốn người rời đi. "Thủy Liên," Không gì, bọn nhỏ thực mau trở về tới. Mục Thủy nhìn đã ở không ngừng nức nở Chu Thủy Liên, an ủi nói: "Đứa nhỏ này ngày thường đều ở trước mắt còn không có quá lớn cảm giác, như thế nào nay vừa đi, trong lòng liền khó chịu thực." Chu Thủy Liên lau nước mắt khổ sở nói: "Tên nhỏ gã chồng thời điểm, ngươi cũng không khóc như vậy thương tâm." Mục Thủy nói làm Chu Thủy Liên tức khắc ngừng khóc, mang theo tức giận nhìn về phía hắn. "Ngươi sẽ không an ủi người cũng đừng an ủi người." Khi đó nếu là biết cây nhỏ gả qua đi chịu như vậy lại tội, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không làm nàng gả chồng. huống chi, khi đó cả ngày bị Nguyễn Nương đánh chửi, mang theo mục tú đều quá gian nan, nghĩ cây nhỏ gả qua đi là hưởng phúc, ai biết. Cây nhỏ là từ ta trên người rơi xuống thịt, ta như thế nào không khổ sở. Hạo Hạo, ta sai rồi, này không còn có tiểu hoa bồi ngươi sao? Mục Thủy chạy nhanh xin khoan dung. ôm vào trong ngược tiểu hoa ha ha ha cười không ngừng. "Con hảo, con có tiểu hoa bồi ta." Chu Thủy Liên đôi mắt nhìn đến tiểu hoa, tức khắc nhu thành một bãi thủy. "Chủ nhân, hai tử sơ muộn gì đều phải rời nhà, trên đời này a, chỉ có cha mẹ luyến tiếc hài tử ly qua xa, bọn nhỏ a đều tưởng cha mẹ rất xa." Trần đại nương nhớ tới khi đó, nhi tử không ngừng khuyên can khăng khăng phải rời khỏi gia, trong lòng cũng loè ra một ít chua xót. "Lam nương," đều là đa sầu đa cảm, hai tử lớn sớm muộn gì đều phải rời đi ra, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta làm tốt phía sau công tác, hai tử hảo, chúng ta đương cha mẹ cũng cao hứng. Trần Kiên Cường tràn đầy cảm xúc nói, ta cùng Trần Thúc xuống ruộng, nay mà lại bón phân một lần, liền có thể loại bắp. Mục Thủy trong lòng nhớ thương việc nhà nông, kéo lên Trần đại gia, hai người tiến sân cầm lấy nông cụ liền đi rồi. Chương 392 báo danh. Chủ nhân Ta đi thu thập hạ tẩm, giữa trưa thời điểm lại đây nấu cơm. Trần Đại Nương Tơ tạm bị lại làm tốt một giường, nàng trước mắt đàng một gian phòng chuyên môn dưỡng tẩm, bằng không lại quá mấy tháng, trời lạnh, liền dưỡng không được. Người trong nhà lập tức thiếu nhiều như vậy, Trần Kiên Cường vợ chồng liền cùng Mục Thủy Hai vợ chồng kết nhóm, đại gia ở bên nhau ăn cơm, như vậy cũng phương tiện một ít. Chu Thủy Liên cũng ôm tiểu hoa hồi sân, nàng không bao nhiêu thời gian tương cảm, Mộ Xuân gà vịt ngông còn chờ nàng lui đâu, công việc lu bù lên, huyết thể đều sẽ tạm thời quên. Mộ Tú đoàn người mau đến giữa trưa thời điểm chạy tới huyện thành trong nhà, vài người trước đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, Mộ tiểu thụ nấu cơm, Mộ Tú, Trần Húc Huy cùng Mộ Xuân Phong đem trong phòng trong ngoài ngoại đều quét dước một lần, lại dùng rẻ lau đem ra củ lau một lần, Mộ tiểu thụ nấu một nồi to mặt, dùng giữa mối xảo thịt khô làm thêm thức ăn, đại gia đơn giản ăn xong, lại bắt đầu thu thập lên. Nay phong ở, hơn 3 tháng không trụ người, lại là mùa hè, mạng nhện đều kết hơi mỏng một tầng, vài người thu thập một ngày mới rửa sạch sạch sẽ, từng người phô hảo dường đệm, mở ra đèn sau, vốn di quảng cu e sân, cũng có vẻ có sinh khí. Mục tiểu thụ mang theo lý phán đệ ở tại nhà chính phía tây phòng, Trần Húc Huy cùng một tú vẫn là giống ở nhà như vậy, hai gian phòng dừa gần, bất quá nơi này phòng có thể so trong nhà phòng tiểu nhiều. Tú, có rảnh. Chúng ta ở chỗ này cũng lộn cái giống trong nhà như vậy phòng tắm vòi sen, này huyện thành phòng ở, còn không bằng ta nông thôn phòng ở ở thoải mái. Mục tiểu thụ trước vài lần tới, đều là chủ thượng mấy vãn liền đi rồi, tạm chấp nhận hạ liền đi qua, chính là trước mắt muốn đánh đánh lâu dài, muốn chủ thượng 10 năm 8 năm, vẫn là muốn làm cho thoải mái dễ chịu mới được. Tỷ, này huyện thành đều là thiêu than đá, liền tính chúng ta lui cái bếp bếp, này tuổi lựợt đều không hảo tìm địa phương lộng. Trong thành đều có đại nhà tắm, nơi đó ấm áp, tẩy lên cũng thoải mái, trước mắt viện này phòng tắm vòi sen, chỉ có thể mùa hè chúng ta bưng nước gớm đi vào giặt sạch, liền này kiện, cũng là đại đa số người đều không đạt được trình độ. Mục Tú nói không sai, những cái đó trụ nhà ngang hộ gia đình, tắm rửa dùng thủy đều yêu cầu đi xếp hàng. Nương, ngươi cái này kêu từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nhỏ khó. Mục Xuân Phong loạn choạng đầu nhỏ, giòn xinh nói: Ngươi còn trêu ghẹo khỏi ngươi nương, xem ta cảo ngươi ngứa." Mục tiểu thụ ngày thường vá áo, nghe qua Mộc Tú đối Mộc Xuân Phong giảng quá những lời này ý tứ. Trong lúc nhất thời, trong viện vang lên Mộc Xuân Phong tiếng cười. Vài người rửa mặt xong lúc sau, liền đều sớm nằm xuống nghỉ ngơi, mệt mỏi một ngày, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Thông tri thư thượng viết ngày 23 tháng 8 hảo đến 25 hảo tân sinh đi đưa tin, ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng. Mục Tú các nàng lựa chọn 8 tháng 20 hào tới chủ yếu là bởi vì muốn thu thập phòng, nhìn xem đều thiếu cái gì, chạy nhanh thêm vào, còn muốn đi văn phòng phẩm, cửa hàng tuyển một ít văn phòng phẩm linh tinh, thừa dịp không khai giảng phía trước, lại hảo hảo ôn tập một lần công khóa, đặc biệt là Trần Húc Huy Ngư Văn, Mục Tú cho hắn tăng mạnh phụ đạo cùng làm bài tập. Ngoáng lên liền đến ngày 23 tháng 8 hào, sáng tinh mơ, Trần Húc Huy cỡi xe đạp mang theo Mục Tú, đi trước Chu Đô quên trong tiệm. đem Trần Tiểu Liên tiếp thượng, làm nàng ở phía sau ghế giữa ngồi ổn, Trần Húc Huy đẩy xe đạp, Mục Tú ở phía sau bên đỡ. Về đến nhà, Têu thượng Mục Tiểu Thủ cùng Mục Xuân Phong, đi trước cấp này hai cái học sinh tiểu học báo danh. Ở Mục Tú chỉ huy hạ, đoàn người thực mau liền đến Trấn Bình huyện đệ nhất tiểu học, vốn tưởng rằng thời gian còn sớm, không nghĩ tới đã có rất nhiều gia trưởng cùng học sinh đã tới rồi trường học, cửa ô áp háp đứng một đám người, trường học đại môn còn không có khai. Ngoài cửa lớn Thế Hải Tử báo danh ra trưởng mang theo Hải Tử, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, nghị luận, nhất phái khẩn trương không khí cùng náo nhiệt trường hợp hiện ra ở mục tú bọn họ trước mắt. Mục tú bọn họ ở trong đám người đứng trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy phía trước vẫn không nhúc nhích đám người bắt đầu động, Trần Húc Huy cái cao, hắn nhón chân, nhìn một chút, đối mục tú nói, "Trường học mở cửa." Mục tú bọn họ theo đám người kích động cùng với trường học lão sư chỉ huy hạ, đi tới báo danh chỗ. Trần Húc Huy đẩy xe đạp về phía trước đi, còn chọp không ít người xem thường, cảm thấy này bọn họ ở khoe ra xe đạp, bất quá khi bọn hắn nhìn đến xe ghế sau kia chân bộ rõ ràng có dị thường tiểu cô nương thời điểm, mọi người đều lựa chọn nhắm lại miệng. Mục Tú lúc trước học tiểu học khi như thế nào báo danh sớm đã quên, cũng không nhớ rõ rốt cuộc muốn hay không mang hài tử, cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, mới đem Trần Tiểu Liên mang theo lại đây. Cuối cùng có một vị hảo tâm lão sư Tiến lên nói cho bọn họ, có thể cho Hải Tử trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi, đại nhân cầm thông tri thư đi báo danh là được. Trần Húc Huy mang theo Trần Tiểu Liên, ở trường học Bồn Hoa ven chỗ ngồi xuống, nơi đó có cây đại thụ, bóng cây hạ mát mẹ Điềm Nhi, Mục Tiểu Thủ cùng Mục Tú mang theo Mục Xuân Phong ở trong đám người xếp hàng báo danh. Đi học Hải Tử thật là nhiều a, người té ghế, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thủ phí sức của chín châu hai hổ mới bảo trì không bị bài trừ đi. Chỉ là phía trước không ngừng bị người chen ngang, Mục Tú thở dài, xem ra chen ngang chính là cho tới nay người trong nước Cố Hữu đặc sắc. Bài mau hai cái giờ đội, rốt cuộc muốn tới Mục Tú. Lúc này Mục Tú phía trước năm người chỗ, chen vào tới một cái hình thể khổng lồ nam nhân, chỉ thấy hắn một tay nắm thư thông báo nhập học, một cái tay khác gắt gao mà bắt lấy cửa sổ lan, giống như sợ người khác đem hắn té đi dường như. Một cái đứng ở bên cạnh nam nhân Chạy nhanh vươn đôi tay đem hai bên người một bát, thuận phùng mà nhập, cũng cắm tín bảo. Ai nha, ta 8 giờ liền tới rồi, lúc này đều 10 giờ rưỡi, còn không có bài thượng, các ngươi cũng đứng trên ngang, tế đã chết. Một vị béo A-Z bị vị kia thúc thúc manh tế, mở miệng oán giận nói. Có bản lĩnh, ngươi cũng tới A. Hình thể khổng lồ nam nhân tà liếc mắt một cái vị này béo A-Z, béo A-Z nhắm lại miệng không hề hẽ răng. Thật vất vả lại qua nửa giờ. Rốt cuộc đến phiên mục tú, nàng cầm thư thông báo nhập học, thực mô liền cấp Trần Tiểu Liên cùng một xuân phong báo thượng danh, thật là xếp hàng mấy giờ, báo danh vài phút. Mục tú ba người từ trong đám người ra tới, toàn thân đều là hãn, nóng rát thái dương nướng nướng đám người, không ai không phải mồ hôi ướt đấm, một thân xú vị. Trần Đại ca, chúng ta trước đưa Tiểu Liên trở về đi, buổi chiều hai ta cùng nhau báo danh. Mục tú đi tới Trần Húc Huy cùng Trần Tiểu Liên ngồi địa phương nói. Hào. Trần Húc Huy đứng lên, đem Tiểu Liên phóng hảo, đoàn người đi hướng Đồ An Vật Phô. Rất xa liền nhìn đến Thu Mây Tía ở cửa tiệm khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến bọn họ sau, bước nhanh đón lại đây. "Tiểu Liên, có mệt hay không? Thế nào?" Thu Mây Tía nhìn nữ nhi, quan tâm hỏi, rốt cuộc Trần Tiểu Liên từ nhỏ đến lớn, còn không có rời xa bên người nàng như vậy thời gian dài. "Nương, ta không mệt." Một tú tỉ tỉ cùng cây nhỏ tỉ tỉ bày nửa ngay đội, cho ta báo danh, ta đều ngồi ở chỗ kia, gì cũng chưa làm." Chân tiểu liên cảm kích nói. Chương 393 báo danh hai. "Thật là thật cảm ơn các ngươi, cho chúng ta hai mẹ con người bận rộn trong ngoài." Thu Mê tí lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nói lời cảm tạ. "Thu gì, đừng tạ tới tạ đi, ta nhưng nói đi mau bắt đầu." Một tú vỗ bụng, khoa trương nói. "Cơm làm tốt." Liên chờ các ngươi trở về đâu?" Thu Mây Tía cười nói, "Đi ra đi vào đồ ăn vật vô, tẩy xong tay, tới rồi hậu viện, tống thuận lợi tới trước phía trước xem cửa hàng." Thu Mây Tía cùng Chu Đốc quên một người uy một cái hải tử ăn cơm. "Tiểu Liên về sau đi học, chuẩn bị làm sao bây giờ?" Mộc Tiểu Thụ nghĩ đến hôm nay không có phương tiện, nhịn không được hỏi, "Sáng sớm ta dùng xe đẩy cho nàng đẩy qua đi, giữa trưa tiếp trở về, ăn cơm xong lại đưa qua đi." chờ chạng vạng lại tiếp trở về. Thu Mê Tía đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Tiểu Liên tổng không thể một buổi sáng đều không thượng Vệ Nước Cờ đi. Mục tiểu thụ tiếp tục hỏi: "Ta có thể uống ý thủy, không có việc gì?" Tiểu Liên trả lời nói: "Không uống thủy nhiều khó chịu, ta có ngươi đi thượng Vệ Nước Cờ." Mục Xuân Phong dông nhiên vô vô ngữ, kiên định nói: "Ngươi có thể bối động." Thu Mê Tía có điểm buồn cười. "Đương nhiên, không tin các ngươi xem." Mộc Xuân Phong lập tức đứng lên, đi đến Trần Tiểu Liên phía trước, ngồi xổm xuống dưới, đối với Trần Tiểu Liên nói, "Tới, tay ôm tác ta cổ. Đừng náo loạn, Xuân Phong." Trần Tiểu Liên không rũ tay, một tú bọn họ gần nhất liền nói Lý Phán đệ sửa tên sự tình, cho nên đại gia hiện tại cũng đều là kêu nàng tân tên Mộc Xuân Phong. Mộc Xuân Phong sau này lui một bước, trở tay bắt lấy Trần Tiểu Liên tay, phóng tới nàng trên cổ, sau đó hai chấn mạnh một phát lực, Đôi tay về phía sau nắm chặt, đỡ lấy Tiểu Liên phần eo dưới, chân bộ trở lên bộ vị, hướng về phía trước vươn nhấc, Tiểu Liên liền vững vàng ghé vào Mộc Xuân Phong trên lưng. Các ngươi xem, ta làm được đi. Mộc Xuân Phong vui vẻ vòng quanh sân bước nhanh đi rồi lên. Hảo hảo, mau buông ta xuống. Tiểu Liên ghé vào Mộc Xuân Phong nho nhỏ trên lưng, vội vàng hô. Đường áp tới rồi. Thu Mây tiễu buông Bắc Cầm, chạy nhanh đuổi theo đi. Từ Mục Xuân Phong trên lưng ôm xuống dưới Tiểu Liên, "Ta lợi hại đi, ta có thể bối động Tiểu Liên." Mục Xuân Phong vẻ mặt đắc ý. "Mọi người đều không nghĩ tới, Mục Xuân Phong thế nhưng thật sự có thể bối đến động Tiểu Liên, phải biết rằng, Mục Xuân Phong cũng chỉ là so Tiểu Liên cao nửa cái đầu mà thôi." "Xuân Phong, ngươi thật lợi hại, ngươi không chê mày ta." Mục Tú hỏi. Tiểu Liên hảo nhẹ, "Ta cảm giác còn không có hổ tử trọng." Khi đó ta chính là thường xuyên bối hổ tử. Mục Xuân Phong nói, làm mục tiểu thụ chua sót không thôi. Xuân Phong, cảm ơn ngươi, ta muốn thực sự có sự, ta sẽ kêu ngươi hỗ trợ. Tiểu liên cảm động nói, Ơn, cứ như vậy nói định rồi, chúng ta hai cái là tốt nhất bằng hưu. Mục Xuân Phong nghĩa khi nói, Nhìn này hai cái tiểu cô nương, mọi người đều lộ ra tươi cười. Ăn qua cơm chưa sau, đại gia ở trong tiệm nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Tiểu Thủ cùng Mục Xuân Phong lưu tại Chu Đấu quên nơi này, nói là trạm vạng lại về nhà, Trần Húc Huy cỡi xe đạp mang theo Mục Tú đi trấn Bình huyện để nhị trung học đi báo danh. Trấn Bình huyện cũng không lớn, Mục Xuân Phong Sở đọc tiểu học khoảng cách Mục Tú sơ trung cũng chính là ba cái giao lộ. Sơ trung báo danh người cũng không có giống tiểu học như vậy nhiều người, đại khái là bởi vì rất nhiều người chỉ thượng tới rồi tiểu học tốt nghiệp liền không hề đi học. Một tú cùng Trần Húc Huy thực thuận lợi liền đem danh cấp báo thượng, nhưng là bởi vì hai người là không có tiểu học thành tích, cho nên bị thông tri, ngày hôm sau đến trường học tham gia một lần thi khảo sát chất lượng, căn cứ thành tích phân ban